Vân Mạt đối cái này quá quen thuộc, hai mắt tỏa ánh sáng cho bọn hắn giới thiệu, người cho rằng khai đại liền áp đại, người cho rằng con số phạm vi là nhiều ít liền phóng lợi thế, sẽ có bất đồng bội suất. Mọi người nghe được liên tục gật đầu. Tân một ván vừa vặn bắt đầu, Vân Mạt âm thầm trà sát tay, cẩn thận đem lợi thế phóng tới mặt bàn thượng, đại vị trí. Lâm Phàm Thành vừa thấy, cũng đi theo hướng lên trên phóng. Chờ đến lưu dược muốn phóng thời điểm, mọi người đồng thời duỗi tay ngăn cản, "Ai, béo ca, đổi cái địa phương, đổi cái địa phương." Lưu dược. Thao. Hoác xuyên xem cũng chưa khán đài mặt, chán đến chết ném một chồng một trăm lợi thế, để ở sáu cái này còn số thượng, bồi xuất mười tám. Ui, có tiền cũng không mang theo như vậy chơi à. Lâm Phạm Thành nuốt khẩu nước miếng, bị hắn dọa nhảy dự. Vừa muốn thê hắn lấy về tới, mặt bàn quần sáng đã bắt đầu thay phiên. Đinh. Bốn người đồng thời nhìn về phía mặt bàn, quần sáng bình tĩnh ngừng ở hoác xuyên lợi thế phía dưới mười tám lần, một chồng một trăm khối. Này ní mà còn có thiên lý sao? Trò chơi này giống như rất cố ý tư a, Vân tổng chỉ huy chơi không được ba cái tiền xu, hiện tại chỉ có thể theo chân bọn họ giống nhau Đường Phạm Nhân, bỗng nhiên cảm thấy có thể bẻ trở lại một ván, trong lòng thập phần sảng khoái. Năm người cũng chưa rời đi, tiếp tục ở cái này mặt bàn hạ chú. Lưu Dược cơ bản không thắng quá. Lâm Phạm Thành cùng Mạc Mặc có thua có thắng, nhưng lợi thế mắt thưởng có thể thấy được tiêu đi xuống. Vân Mạt cũng là thua nhiều tháng thiếu, ngẫu nhiên nhìn muốn thắng một lần, liền bỗng nhiên Lưu Dược chạm vào nàng một chút hoặc là bị những người khác ảnh hưởng, ma xui quỷ khiến tuyển cá biệt con số, kết cục đã bị sửa lại. Chỉ có Hoắc Xuyên. Ngươi liền nhìn trước mặt hắn lợi thế, Tiểu Sơn giống nhau đôi lên, sau đó lại cực nhanh tốc độ bẹp đi xuống. Trờ lập tức tiếp cận hắn nguyên bản 2000 khối lợi thế thời điểm, lại Tiểu Sơn giống nhau đôi lên. Lâm Phàm Thành nhìn trước mặt hắn lợi thế tăng tăng giảm giảm, cũng sắp hậm hực, ta nói, ngươi vẫn luôn đều như vậy sao? Hoắc Xuyên. Đúng vậy, nếu không nói như thế nào không tính đâu. Mỗi lần cũng chưa cái gì dao động, liền thắng cái mấy trăm khối, thua cái mấy trăm khối bộ dáng. Mọi người, có chút đồng tình lại có chút ghen ghét, đánh cuộc lạc thú liền ở chỗ có thua có thắng. Hắn cái này, thật đúng là một lời khó nói hết. Không được không được, nơi này cùng ta khí chàng không hợp, ta đổi cái địa phương, Lưu Dược nói nhau nhau liền hướng bên cạnh đi. Mặc Mặc nổ miệng, đừng lăn lộn, ngươi đổi chỗ nào đều giống nhau. Lưu Dược, phi, miệng quả đen, cơm miệng Hoác Xuyên thật là chán đến chết, lại không nghĩ đi, chỉ có thể cùng Vân Mạt một cái đài tiếp tục tùy tiện ném. Sau lại Vân Mạt ngại hắn thắng được quá trứng mắt, liền đem người đổi đi. Mọi người tản ra. Mấy cái giờ sau, lại lần nữa tụ. Lưu Dược đã thua hết. Vân Mạt so với hắn cường một chút, còn thừa một ngàn nhiều khối. Lâm Phạm Thành móc ra trong túi dư lại lợi thế tiền su, đếm đếm, thở dài nói, đến. Xác minh sao thua nhiều thắng thiếu. Ta cảm thấy ta thắng rất nhiều lần nhưng một số lợi thế vẫn là thua. Mạc Mạc nghe vậy, cũng yên lặng mở ra chính mình dư lại lợi thế. "Hoắc Thiếu, ngươi đâu?" Lưu Dược hỏi. Hoắc Xuyên náp một cái, "Nhạ, đều ở đằng kia, trò chơi này quá nhàm chán." Vân Mạc nhìn Hoắc Xuyên trước mặt lợi thế, ghen rét đôi mắt đều mao đỏ. "Ngoa Tào, này mẹ nó như thế nào làm được?" Dựa theo phía trước quan sát đến cá nhân biểu hiện xem, Lưu Dược tốt xấu còn tính toán một chút xác suất đâu, hắn căn bản không hề nghĩ ngợi quá, thuần túy tùy tiện ném. Vân Mạt đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên mà xem. Tiền tài cũng có thiên cùng, lộc tồn, hóa lộc, tài có thể tích trữ. Đây mới là cái chỉ ăn không kéo tỉ lưu đi. Người này quả thực chính là cái hành tẩu dự chữ vậy a. Hắn cũng không phải cái loại này có thể nhanh chóng gom tiền người, nhưng chính là đến trong tay hắn, rất khó lại đi ra ngoài. Vân Mạt ngẫm lại chính mình, lại nhìn xem Hoắc Xuyên. 474 hàng ngày, đan bằng cỏ. Viết 2 chương hàng ngày chậm rãi ha. Hạ Trương bắt đầu chính sự nhi. Gỡ Ly Hệ sẽ 250 linh, đã coi như một viên tương đương không tội du lịch tinh. Tuy rằng phồn hoa trình độ phương diện, còn không thể cùng mặt khác tầm chứa nhiều năm du lịch tinh tựa bằng được, nhưng thịnh hành cổ văn hóa ngành sản xuất, cũng khiến cho viên tinh cầu này du khách càng ngày càng nhiều. Cái loại này khan hiếm thực vật, cũng hấp dẫn càng nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng công ty lớn nghỉ chân. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo. Nhỏ vụn dương quang xái lạc trên mặt đất. Xanh thảm trên bầu trời nổi lơ lửng nhiều đám mây trắng. Chim nhỏ khởi rất sớm, ăn no trùng nhi bắt đầu ríu rít kêu cái không ngừng, ở lá cây trùng qua lại xuyên qua. Vân Mạt phủ thêm áo khoác, khóe môi duy dương, ở mục chất bậc thang ngồi sếp bằng ngồi xuống, hô hấp buổi sáng không khí thanh tân. Người máy ở thật sâu trong bụi cỏ bận rộn, gió nhẹ mang theo thảo diệp sảng sạt thanh thổi tới, có củ bùn đất thanh hương. Cây thon dài lá cây liền nơi tay biên phát quá, giống cỏ lau giống nhau nhưng diệp mặt phần lưng lộ ra vài tia màu đỏ mạch lạ, đây là kia bị vô số người xô như xô vịt, có thể dùng cho rèn luyện tài chính tự vận. Nó ở cái này tinh cẩu có cái tên, gọi là nắng sớm. Không phải bởi vì cái này duy mỹ tên tượng trưng cho hy vọng, mà là, loại này thực vật sinh mệnh lực quá cường hãn, cơ hồ thấy phùng liền trường, chân chính lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Nơi xa là tới tới lui lui khởi hàng hàng họng, chứa đựng nắng sớm công nhân đầy mặt ý cười. Với cơ giáp chế tạo sư mà nói, Loại này thực vật giống như con men, nhu cầu lượng kỳ thật không lớn, nhưng là có nó vô nó chênh lệch khá xa. Thói quen tăng thêm loại này vật chất sau, liền vô pháp tiếp thu không có trạng thái. Ai đều không thể tưởng được, ở trung ương tinh mỗi người thổi phòng năng sớm, tại nơi đây lại là bị bỏ nếu rảy cũ tình trạng. Cũng có người ý đồ đem nó nhỏ trồng đến mặt khác tinh vực hoặc nhân công tài bồi, nhưng là không được, chỉ cần rời đi cái này tình cầu âm lịch, năng sớm liền sẽ lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ hủy bại đi xuống. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, loại này thực vật cũng coi như được với tương đương có gia quốc tình hoài. Gỡ Ly Hệ sẽ 250 tinh, trừ bỏ Ly Viễn cổ thời kỳ địa cầu tương đối gần ở ngoài, Ly Lam tinh cùng Ngập tinh cũng so địa phương khác muốn gần rất nhiều, lúc nửa đêm, phía đông nam là có thể nhìn đến kia viên lấp lánh hành tinh. Vân Mạc Nguyên thần lực tăng lên tới ngũ cấp, la nàng kiếp trước đều không có tới quá độ cao. Tựa hồ cảm giác càng thêm tinh tế, hai mắt càng thêm nhanh nhẹ, gân mạch càng thêm thông suốt. Tuy rằng không có đi thí nghiệm quá tinh thần lực, nhưng hẳn là tăng lên. Nàng ban đầu nhìn không thấu có được 2S trở lên tinh thần lực mập mờ. Mà hiện tại, hắn ở nàng trước mặt đã không hề che lấp. Cũng đã nói lên, nàng hiện tại ít nhất sở đến 3S bên cạnh. Mặc mặc dùng mình một cái, cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, đương nhiên có một loại lỏa buôn bất tường dự cảm. Vân Mạc ngồi ở chỗ kia tưởng sự tình, liên bang tuyển cử đã qua đi hơn nửa năm, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nếu không phải nhiếp thượng tướng thượng vị nói mặt khác hai người. Sơ ta cả gì ý ở công ty nghiên cứu vẫn luôn tại tiến hành, nhưng kỹ thuật hàng rào không phải dễ dàng như vậy phá rớt, lại còn có đến giải quyết áo tràng vấn đề, mặt ngoài hàng hạm vẫn là đến làm. Tinh minh uy hiếp trước sau tồn tại, một ngày không giải quyết, Lam Tinh liền một ngày ở uy hiếp giữa. Còn có muốn đi học tinh, từ tiểu binh làm khởi muốn bao lâu thời gian. Nàng thuận tay xả căn thảo diệp, đôi tay vô ý thức động tắc lên. Người chính là như vậy. Đang nghĩ sự tình thời điểm thường thường sẽ bình tĩnh bảo trì một cái cố định động tác. Vân Mạt sẽ không cái gì quá nhiều đan bằng cỏ, nàng chỉ biết dùng tam căn thảo diệp biên trường trùng. Vẫn là lúc ấy lão nhân đậu nàng, nói biên một đoạn thân thể, đem dư lại thảo diệp chặt lên, chính là cái cái đuôi. Thúy Lục sắc thảo diệp ở nàng đầu ngón tay quay cuồng, hơn 1 giờ thời gian, một cái thật dài dây thường biên ra tới. Phụt. Lưu Dược Tiêu chí tính tiếng cười ở bên tai vang lên, Vân Mạt hoàn hồn, theo sát cười một chút. Trên tay đồ vật hình lục giác, đã ước chừng 1 mét dài hơn, nhìn giống cái roi. "Nha, Vân Tổng Văn Nghệ khí chất a, này lại buổi sáng biên cái gì?" Lâm Phàm Thành đi theo một ngông ngồi xuống, cầm lấy tới liền xem. "Tấm tắc, không tồi a, thật nhìn không già tơi a, chúng ta một đám thảo hán tử bên trong còn có thể ra một cái tinh tế lưu dược cũng xách theo trưởng trùng một mặt cười." Mặc mặc liêu đem đầu tóc, hắn muốn dị bởi vì Lam Tinh thân phận quá mức tự ti cùng tự tôn, cho nên làm cho cả người có vẻ tối tăng không ít. Nhưng này đã hơn 1 năm ở chung, cũng có thể khai thượng vài câu vui lùa. Nhìn qua rất có ý tứ, ta cũng thử xem. Lời này vừa ra, dư lại mấy chỉ cũng đi theo hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy bắn đi kéo thảo diệp trở về. Vẫn mặt một trán hắc tuyến, bị bọn họ một đánh gãy, cảm xúc đều không hảo tiếp đã trở lại. Năm người cùng ngốc tử giống nhau ngồi ở cửa biên thảo diệp. 1 giờ sau, không biết hai bụng lộc cục vang lên một tiếng. Có người nhỏ giọng nói, các ngươi đói sao? Lưu Dược lập tức nhảy lên, Có thể ăn cơm, ta đã tự mình chính đạo, ta có một đôi thích hợp thao tác cơ giáp tay. Hoắc xuyên, Phi, ngươi nói ngươi bổn không được sao? Lưu Dược giơ tay đẩy hắn, đi đi đi, ngươi ngươi so với ta hảo chỗ nào đi sao? Vẫn mặt đứng lên, run run ống quần, đi, ăn cơm đi. Ai, từ từ, Lâm Phàm Thành đem trên mặt đất mấy cây dây cỏ xách lên, nhìn cũng không tệ lắm, có thể đương giòi chơi, trở về lưu cái kỷ niệm. Đúng đúng, cho ta một tay. Gỗ lý hệ sẽ đọc hữu năng sớm nguyên vật liệu, lấy về trung ương tình, chính là giá trên trời a. Vừa lúc bốn căn, một người một cây. Hoắc Xuyên túi đầu, nhìn xem trên tay dây cỏ, càng xem càng thích, nhưng lại cảm thấy thiếu điểm cái gì. Ngươi tự tử, hắn nhanh chóng túi đầu, đem chính mình kia đoàn thành một đoàn thảo ngật đáp, chỉnh trọng trình đến vân mạt trong tay, lễ thượng vâng lai. Vân mạt ghét bỏ nhìn dính một tay lục canh viên cổ, ta có thể cự tuyệt sao? Hoắc Xuyên lắc cổ, ngươi xem kia giống cái gì? Giống cái gì? Vân Mạc giơ lên trước mắt, dùng sức xem, "Thổ Ông, Hoắc Xuyên, Gia Phi, giống không giống ngươi mâu tình?" Vân Mạc, "Nị Mạc sở hữu tinh cầu đều là hình tròn, ngươi lộng cái một đống ra tới chính là lam tinh sao?" Hoắc Xuyên nói lập tức mở ra mọi người linh cảm, "Gian trà a, quá mẹ nó sẽ gặp may, ta cũng có ta cũng có." Lưu Dược vọt tới nơi xa, thực mau liền lấy về tới một cái lớn hơn nửa viên cầu, "Đưa ngươi đưa ngươi, ta này viên hàm kim lượng càng cao." Lâm Phàm thành dứt khoát đem cầu xuyến tới rồi một cây gậy thượng, cái này càng phương tiện lấy, ta này có đặc sắc, trở về trung ương tính lúc sau, đem ta ảnh chụp phóng bên trong, là có thể rõ ràng phân chia. Đúng đúng, quay đầu lại ta ảnh chụp cũng cho ngươi một chương. Mọi người vẻ mặt nóng lòng muốn thử, ba cái rất là khó coi cầu hình đẩy đến trước mắt, Vân Mạt tuyệt không tin tưởng, bọn họ là muốn lễ thượng vãng lai. Lấy này mấy cái ác liệt tâm thái, hẳn là chính là muốn nhìn nàng hậm hực biểu tình. Vân Mạt không có hảo ý cười, ảnh chụp phóng cầu. Hắc hắc, mọi người cảm mắt, tượng tượng đen truyền đầu giường bãi cái hình cầu, còn có chương đại đầu chiếu, này tuyệt đối là phim kinh dị khúc nhạc dạo. Vân Mạt nói, ta đạo không thế nào để ý, bất quá, các ngươi thật muốn phóng ảnh chụp. Kia cần thiết, có thể làm Vân tổng ở phòng ngủ bãi chính mình ảnh chụp, quả nàng bãi chỗ đó, đều đủ đi ra ngoài thổi một đợt. Vân Mạt vuốt cằm cười, nghe nói qua ghét thắng chi thuật sao? Gì? Mọi người há hốc mồm, tức khắc cảm thấy khả năng không thật là khéo. Liêng nghe được, cặp kia lăng môi trùng chậm rãi phun ra một câu, nghe nói đây là một loại nguyên rủa dùng vu thuật, ảnh chụp mặt sau viết thượng sinh nhật, chắc đầu đầu đau chát chân chân đau. Lưu Dược lập tức nhảy dựng lên, tư nàng trong lòng ngực đoạt lại chính mình cái tia cẩu, đi một chút, an cơm đi. 475 gia cửa không các. Phủ thêm ngươi chiến chẳng đi. Ngươi tuy như cử thạch thêm thân đem ta tốn nhập vực sâu. Ma ta bừa bãi thiêu đốt chuyển phía chân trời. So common Năm người mở ra xưởng đồng xe Việt dã lôi kéo giọng gạo giống, tình cảm mãnh liệt theo phủ ảnh nít ca khúc, bạn nên diện mà đến phòng, một cổ tử dã tính mà lại thanh xuân hương vị. Vân Mạt thật là đối lưu rực lau mắt mà nhìn. Mở ra trên xe tự mang âm nhạc, vô luận cái nào tinh cầu ca khúc được yêu thích, hắn cơ hồ đều có thể sướng ra tới, quả thực không biết trường học như vậy cao cường độ huấn luyện, hắn là khi nào học được. Vân Mạt cũng hai tay đặt ở sau đầu, mỉm cười dựa vào trên xe nghe. Hốt hoảng nhớ tới từ trước Giống như kia ai nói quá, ngồi xe lửa, an cái lẩu, sướng ca. Lâm Phàm thành tự kính chiếu hậu cấp hoạch xuyên đưa mắt ra hiệu, hoạch xuyên ngón tay vừa động, thay đổi ca khúc. Đây là một cái sáng sủa sáng sớm. Thế giới này cũng không an bình. Đường kia một ngày thật sự tiến đến. Yên tâm đi Mâu Tinh, yên tâm đi thân nhân. Vân Mạc môi câu lên, nhắm mắt lại không tiếng động cười. Cảm ơn các ngươi, ca minh đệ. Ai, phía trước nơi này không tồi. Mặc Mặc đem đầu dò xét đi ra ngoài. Nơi xa có phiến thật lớn trang viên, nhìn dáng vẻ lại là cái ăn nhậu chơi bời nhất thể hóa xa hoa hội sở, nhập khẩu bắt mắt hai cái chữ to tư thụy. Nha, nơi này rất có đặc điểm, khó được hiện đại hóa bố cục a, Lưu Dược cảm thán. Tới lâu như vậy, ngươi đừng nói, ta còn rất hoài niệm trung ương tinh, này chỗ ngồi không tồi, đi xem. Mấy người nói nhau nhau hướng trong đi. Cửa có chỗ thật lớn nhà ăn, chọn dùng chính là huyền phù thức thiết kế. Lâu một là từ từng cây hạt cứng dựng mà thành kết cấu giá dùng để chống đỡ lầu 2 chủ thể. Ở lầu 1 chính phía trước có một cái quay lại thang lầu, có thể thẳng tới lầu 2. Mà lầu 2 tác hoàn toàn từ thủy tinh công nghiệp dựng mà thành, đứng ở lầu 2 trên mặt đất, một cú đầu liền có thể nhìn đến lầu 1 tình cảnh. Ngôi ở chỗ này dùng cơm thật giống như là phiêu phù ở giữa không trung giống nhau. Lầu 2 người rất ít, hẳn là bị bao, mấy cái thẳng thân ảnh chính thương thảo cái gì. Bị vây quanh ở ở giữa chính là cái một M9 tả hữu nam nhân, lớn lên còn tính đoan chính trạng qua mắt lộ môi mỏng, trên mặt mắt trái ra, xương gò má, khóe môi, mũi. Trên mặt ước chừng dài quá 6 7 cái tiểu hạt trí, không phải thập phần rõ ràng, nhưng cũng bỏ qua không xong. Tống Nghiêm chính có chút bực bội, nhìn chung quanh sáu cái đồng liêu, nhịn không được điểm một cây yên. Tống Doanh, Nga không, Tống ca, trên người hắn bị tẩy vào theo gió chi đi, nơi này hoàn toàn không phản ứng, có phải hay không tìm lầm địa phương. Trương Phong tuấn tay cầm một ly rượu vang đỏ, thần sắc không rõ hỏi: Tống Nghiêm Chính lắc, lắc đầu, "Sẽ không, từ học tinh rời đi, chỉ có khả năng cưới tinh hạng, chúng ta hữu hạn không có bài trà tinh hạng, mục đích địa chính là nơi này." Cạ Dạ cũng có chút tức giận, "Mẹ nó, hại chúng ta lại tổn thất tín dụng điểm, bưu dịch đặc kia lao động tây, khẳng định lại tránh ở chỗ nào cười đâu." Đồng Văn Tân ý vị không rõ, "Ta cảm thấy chuyện này không dễ làm." Tống Nghiêm Chính dương mắt xem hắn, "Là không dễ làm, người đều chạy, như thế nào báo cáo kết quả công tác?" Đồng Văn Tân lắc đầu, "Không phải nói cái này" Các ngươi không phát hiện sao? Quân đội phòng thủ như vậy nghiêm mật, hắn còn mới vừa bị cấy vào trộm, hắn như thế nào chạy trốn? Trương Phong Tuấn hít hà một hơi, ý của ngươi là có nội quỷ. Đồng Văn Tân tiếp tục lắc đầu, không ngừng, ta được đến một tin tức. Tống Nghiêm chính hỏi, cái gì tin tức? Đồng Văn Tân chuyển động chén rượu, rung rung địa cực thanh âm nói, mặt trên ném một đám quân dụng vật tư, kim mạch thật lớn, muốn tìm người bối nổi, hắn là tốt nhất người được chọn. Tống Nghiêm chính, Ngoa tảo Là cố ý phóng chạy hắn, con lam chúng ta tới tìm người, cho nên căn bản không có khả năng tìm được người đúng không? Mà một khi tìm không thấy, chính là chúng ta nổi. Hắn kia xúc động đại nao rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận lần này còn con vòng. Đồng Văn Tân trào phúng cười, bằng không đâu, ngươi cho rằng Từ Hải địch như vậy thích đoạt nhiệm vụ người, vì cái gì không tới? Ngươi đương tam doanh bốn doanh vì cái gì trước tiên diễn luyện? Lữ trưởng đi lên cho ngươi lời nói, ngươi sẽ không còn không có minh bạch đi. Tống Nghiêm chính hung hăng đạp hạ chân bàn, mẹ nó, bị đám tôn tử này hỗ. Trương Phong Tuấn trong mắt xoay chuyển, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Tống Nghiêm chính tâm tình thật không tốt, ngữ khí lạnh băng, nói: "Trương Phong Tuấn ánh mắt quét về phía dưới lầu mặt, nếu ta không nhận sai nói, cái kia nữ sinh hẳn là Vân Mạt đi, hắn tiếp theo điều ra trí não, tuy rằng còn không có đưa tin, nhưng là có thể khẳng định chính là các nàng tương lai sẽ là học binh lính." Đồng Văn Tân có chút không quá tán đồng, tiểu binh còn không có tới khiến cho bọn họ kiến thức xã hội háo hám, này nhưng không tốt lắm. Cạ dạ xách một chút, "Đổng ca, ngươi trưởng nào thì cũng lòng dạ đàn bà, Ngọc Tinh, cái dạng gì, chúng ta ai không rõ ràng lắm. Không điểm bối cảnh, sớm muộn gì muốn khóc lóc rời đi." Trương Phong Tuấn nói, nghe nói kia nữ sinh rất lợi hại, liền sợ bọn họ không nghe lời. Tống Nghiêm chính qua lại đi dạo hai bước, lôi kéo khóe miệng, "Thứ đầu sao? Gặp nàng đi." Vai đạo thân ảnh theo cầu thang xoắn ốc đi xuống tới, thân hình cao lớn, bước đi vững vàng, vừa thấy liền không phải người thường bộ tịch. Đồng Văn Tân mặt ma úy cười đi rồi đi lên, hắn sơ tóc đầu, hơi cong mắt đào hoa, một trương hơi mỏng môi, thoạt nhìn có điểm giàu hoạt ý tứ. Đi đến Vân Mạt trước mặt đứng yên, Đồng Văn Tân vươn tay phải, "Ngươi hảo a, Vân Mạt." Vân Mạt híp mắt chậm rãi cười, nàng nhưng thật ra không có ngoài ý muốn. Dậy sớm bạc quá một quẻ, sơn hỏa bí thay đổi phong đồng sư người, dùng thân động mà hóa thị hỏa, quan quỷ lâm bạch hổ, hôm nay sẽ gặp được cố nhân, nhưng người bên ngoài không thuận Phi bệnh tức bị ẩu đả. Vân Mạt nhìn nhìn đại đường, thời gian còn sớm, trừ bỏ bọn họ mấy cái, nhưng thật ra không có quá nhiều người rảnh rỗi. Vân Mạt đột nhiên nâng lên tay phải, "Được rồi một cái cú lễ, Đồng trưởng quan, ngài hảo." Đồng Văn Tân sửng sốt một chút, hắn có thể kêu ra Vân Mạt tên, là bởi vì gương mặt này ở trên mạng xuất hiện tần suất quá cao, ở hơn nữa nàng chỉ huy thật sự xuất sắc, tưởng không nhớ kỹ nàng đều khó. Mà Vân Mạt cư nhiên có thể nhận ra hắn tới. Theo Vân Mạt hành động, Lưu Dự cùng Hoắc Xuyên đám người cũng sôi nổi giơ tay, "Trưởng quan hảo." Tống Nghiêm Chính đẩy mặt Hắc Tuyến, "Bọn họ lại đây, vốn chính là mang theo nhiệm vụ, muốn điều thấp, này mấy cái lăng đầu thành biểu hiện, làm hắn có chút không cao hứng." Tống Nghiêm Chính đi rồi đi lên, "Vấn thiếu tá thực cho chúng ta liên bang quân nhân làm vẻ vang a, tuy rằng không có gặp qua, nhưng là ở Trung Quốc và phương Tây bộ chiến khu, cũng trong tối ngoài sáng đánh không ít giao cho, như sấm bên tai đầu." Vân Mạt cười cười, "Tống trưởng quan nói không tội." Chúng ta vị kia tống trung cử đoàn trưởng, hẳn là ngài dưới chúng đi, rất lợi hại đâu. Tống Nghiêm chính biểu tình lỏng một cái trước mắt, phải không? Còn tính hắn tranh đua. Trương Phong Tuấn cũng đi lên tới chào hỏi, khó được xa như vậy còn có thể tụ, quả thực là duyên phận. Vân Diêu tái nhân tại mới xuất hiện, Ngục Tinh là cái dễ dàng làm người táo bạo địa phương, diễn tập hệ thống rất nhiều chuyện, làm cũng liền làm. Hy vọng ngươi có thể ở Ngục giới kiêu giới táo, nói vậy sẽ có cái thực tốt tiền đồ. Vân Mạc nhẹ xả hạ khoe miệng. Đương nàng nghe không hiểu, người này ở trong tối ngoài sáng châm chọc nàng đoạt quyền sao? Vẫn Mạt nói, Trương trưởng quan nói rất đúng, a đinh chiến dịch trùng, ta dẫn người bình phân mấy lỗ, đoạt lấy truy binh một lần vật tư, cùng Trương trưởng quan cũng coi như không đánh không có nhau, ngài hẳn là sẽ không để ý đi. Trương Phong Tuấn trên mặt lập tức câm lên, lôi kéo khóe miệng thi miệng nội tâm, a, đó là chàng chỉ đạo chiến, chúng ta nhiệm vụ chính là mài giũa tân binh. Vẫn Mạt cũng đi theo thuận sườn núi hạ lửa, là đâu, còn phải cảm ơn ngài thủ hạ lưu tình. 476 có thể quần đầu tuyệt không một mình đấu. Trương Phong tuấn nghẹn đến mức lợi hại, Mã Đức thằng nhãi này mồm mép quá nhấc nghẹn, Minh chào ám phúng, căn bản là không phải đương người cấp dưới bộ dáng, loại này thứ đầu còn phải. Tiểu binh nhãi con không thu thập không được, muốn làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời chấp hành nhiệm vụ, xem ra là đến động điểm nhi thật cách nhi. Hắn còn không có nói chuyện, Đồng Văn Tân lại chỉ vào một người nam nhân nói, vị này chính là Ca gia. Vẫn mặt giơ tay, nhận thức, Cửu Thành chi chiến. Hạ lệnh mạnh mẽ chiếm cứ ta quân phía sau, trong đó một vị chiến địa quan chỉ huy chính là ngài đi. Cạ dạ khẽ miệng mang theo cười, khiêm tốn nói, đều là tổng chỉ huy mệnh lệnh, hơn nữa cũng là các ngươi chủ động làm. Vân mặt che miệng cười khẽ, đứng dậy, các ngươi phái ba cái chỉnh biên sư, mêng ngông quần quện đè ép qua đi, chúng ta tưởng bị động đều không được a. Cạ dạ nhịn không được cười, Vân thiếu tái nhất tham hiểu, còn không phải là tập trung binh lực sao? Chúng ta làm quan chỉ huy tự nhiên cũng muốn lấy người chi trưởng bổ mình chi đoạn. Bọn họ hai người có phụng có tiếp, nói náo nhiệt. Thống Nghiêm chính ánh mắt càng thêm trầm mặc, ngắn ngủn tiếp xúc xem ra, này nữ sinh không riêng gì chiến lược mưu trí phương diện rất có một bộ. Ở làm người xử sự phương diện, cũng tuyệt đối là cái người từng trải. Nàng cũng không có đối mặt trưởng quan vâng vâng dạ dạ, bởi vì này bộ đối bọn họ không dùng được. Hỗ trợ ở bọn họ còn nghĩ tính kế tình huống của nàng hạ chủ động kỳ hảo cùng pha trò cũng hoàn toàn không có thể vì chính mình mang đến bất luận cái gì thay đổi. Trước mắt nàng này không mềm không ngạnh va chạm, nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa nàng cư nhiên còn biết phân mả Hoa chi. Này đó đi theo người bên trong, chỉ có cạ dạ là cái không quá có tâm nhã người, lại xí diện. Bất quá, muốn cho chính mình tìm cái chỗ dựa. Không thể không nói, nàng tưởng quá mỹ. Tống Nghiêm chính vốn dĩ không thế nào tán đồng Trương Phong Tuấn Sở đề nghị, đối với thứ đầu liền phải cùng chụp giữa chuột giống nhau, chụp thành thật liền nghe lời, tự nhiên cũng hảo bài bố. Trước mắt xem ra, mềm không được, cần thiết tới điểm nặng. Tống Nghiêm chính chiều chương phong tuấn đưa mắt ra hiệu. Hắn lập tức hiểu ngầm, cái kia, nơi này không phải trường quân đội, cũng không ở quân đội, nếu đều là tới chơi, phải hảo hảo thả lỏng thả lỏng, diễn tác sự, về sau lại thảo luận. Đúng đúng, khó được gặp được, đều là đồng liêu, vài thiên không có hoạt động hoạt động tay chân, nơi này sân bóng không tồi, tới đánh một hồi thế nào? Đổng Văn Tân tưởng càng nhiều, nhưng hắn rõ ràng cũng tán đồng Tống Nghiêm chính ý tưởng. Sẽ rách ra mặt giáo huấn quá cấp thấp, chơi bóng cái này hoạt động vừa văn tốt. Vân Mạt ánh mắt trầm đi xuống, "Không được, cảm ơn các ngươi mời, chúng ta còn có rất nhiều muốn đi địa phương." "Nha, sợ." Trương Phong tuấn thổi cái huýt sáo,ỷ đến một cây con số thượng, cũng là mặt sau kia tiểu Bạch Kiếm, vừa thấy liền ngượng, nữ hài tử giống nhau văn tĩnh, chơi bóng là quá thô lỗ. Mạc Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, năm tay gắt gao nắm chặt lên. Nếu không phải suy xét người này là bọn họ thừa quan, hắn đã sớm kén lên rồi. Hắn là lớn lên tú khí không tồi, nhưng ghét nhất nhân gia nói hắn tiểu bạch kiểm. Mặt sau kia ai? Đi học đều là tiêu tiền mua đi. Tinh thần lực mấy cấp? Thiến ta học tinh, xài bao nhiêu tiền? Kia mập mạp, chậc chậc chậc. Trương Phong tuấn miệng lại nhải, chuyên chọn khó nghe nói. Mã Đức, hoắc xuyên một chiếc táo khoác, toàn bộ cởi ra ném xuống đất, đi. Không phải muốn đánh sao? Phong Bồi Lưu Dược cùng Lâm Phàm Thành đã sớm đợi kịp, ngay cả Mạc Mạc, lúc này Nhi cũng chưa nghe Vân Mạt ngăn cản. Đồng Văn Tân sợ hỏa không đủ nhiệt, "Không tội à, quân nhân sao? Phải yếu điểm Nhi tâm huyết, cùng cái đàn bà Nhi giống nhau tính chuyện gì xảy ra?" Vân Mạt ánh mắt âm âm quét qua đi, "Đàn bà Nhi? Ha ha, tới, chúng ta cùng không khi dễ các ngươi, bốn đôi bốn đi. Quân nhân chi gian bóng rổ thi đấu, có cái thập phần tiên minh đặc điểm. Bọn họ chút nào không cố kỵ thân thể đối kháng?" Phèng phèng va chạm thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, va chạm không chỗ không ở. Vân Mạc ngồi ở một bên quan chiến, buổi sáng quẻ tượng đã ứng nghiệm, người bên ngoài không thuận, phi bệnh tức bị ổ đả. Nguyên lai là như thế này. Nàng ngón tay ở trí não thượng điểm vài cái, sau đó liền dừng lại chậm rãi xem. Không đến nửa giờ, hoặc xuyên bọn họ tất cả đều cho mổ, nhè răng niết miệng mà chịu khí lạnh. Tân binh viên chính là tân binh viên, quá yếu, chậc chậc chậc. Đối phương bốn người vươn ngón trỏ, khinh bỉ lắc lắc Huỵu sáo liền chuẩn bị phải rời khỏi. Nha, liền như vậy đi rồi. Vấn mặt từ bậc thang nhảy xuống, che ở bọn họ con đường phía trước thượng. Tống Nghiêm Chính liền hãn đều không có ra nhiều ít vẻ mặt khinh thường, như thế nào? Chúng ta cũng không tưởng cùng nữ sinh đánh. Không đánh nữ sinh, chúng ta đây đâu? Cửa phần Phật đi lên hơn 30 cá nhân, cầm đầu đúng là Triệu Diệu cùng Diệt Lương. Nhìn bọn họ nằm đầy đất thảm dạng, Triệu Diệu thực không lương tâm vây quanh bọn họ dạo qua một vòng, như vậy phế vật sao? Hoắc Xuyên xoay hạ mặt, không nghĩ phản ứng hắn. Ngươi có ý tứ gì? Tống Nghiêm chính bình tĩnh nhìn Vân Mạt, muốn gì hạ phàm thượng. Vân Mạt vây vây tay, "A không không không, ngài hiểu lầm, vừa mới thi đấu hữu nghỉ phi thường hảo, ta này mấy cái bằng hữu cũng đặc biệt muốn tiếp thu một chút hung đốc. Ngài sẽ không để ý đi." Đồng Văn Tân nói, "Để ý, chúng ta còn có việc, đi trước." Vân Mạt bày phía dưới, lập tức có người làm thành một vòng. Vài vị trưởng quan chẳng lẽ đã bị thể lực? A Bị ta tân binh dọa đến cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình a. "Phép khất tướng, ai sẽ không?" Tống Nghiêm chính biết bọn họ tính toán, nhưng là không đáp ứng liền đi không được. Lấy dĩ hạ phạm thượng ngũ tới khấu. Vân Mặc nói, "Thực xin lỗi, ta còn không có đi đưa tin." Cuối cùng, Trương Phong tuấn đem cổ áo một xả, tay áo một vãn, hung tợn nói, "Nếu các ngươi một hai phải tìm giao hấn, ta thành toàn ngươi." Cổ xưa xa luân chiến dùng sự thật lại một lần chứng minh rồi chính mình tồn tại giá trị. Này giúp Tân Đình Thái Âm. Bọn họ luôn tới, thua một ván không sợ, còn có thể kết cục nghỉ ngơi, thay đổi người lại đến. Càng không biết xấu hổ chính là, nơi này trừ bỏ Tống Nghiêm chính, Điêu Đoàn trưởng không biết như thế nào cũng tới xem náo nhiệt. Nay Như Hảo, kia nữ sinh gọi bọn hắn qua đi nói thầm hai câu, sau khi trở về cũng chỉ đánh Điêu Đoàn trưởng. 27 quân lưu lại tới không khí chung, ruốt mông ngựa tuyệt đối muốn hướng phía trước rửa xác. Điêu Đoàn trưởng một bị vây đổ, những người khác liền đoạt cầu dục vọng cũng chưa. Xôi nổi đi lên giải cứu lãnh đạo. Tướng Trừng đánh một cái bừa chiều, đến cuối cùng, tất cả mọi người mau đánh phía đi, nằm đầy đất. Kia mấy cái lao binh nhỏ, cơ hồ là lão đạo đi, đi lên mặt mũi bầm dập, cơ hồ bất chấp phong độ lực hạ tàn nhẫn lời nói làm cho bọn họ trợ. Kia mấy cái đồng liêu thập phần mang thủ, không cho phép cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì chữa trị khoang cùng chữa bệnh đồ dùng. Hoắc Xuyên đám người nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, nhưng chủy y mặt đất cười đến vui sướng. Ha ha ha. Lão tử vừa thấy hắn đầu heo giống nhau mặt, liền chẳng đến không được. Lần tới còn dám lắm mồm, còn phải chú ý hắn. Vân Mạt phiết bọn họ tự tiêu khiển bộ dáng, sâu kín nói, "Sớm bảo các ngươi bình tĩnh, hồn lại, phi không nghe, nhìn một cái này thảm dạng." Phi, Hoắc Xuyên nói, "Là nam nhân liền chịu không nổi như vậy kích." Vân Mạt đá hắn một chân, chết xí diện cổ thân. Đã dạy các ngươi bao nhiêu lần, có thể quần đấu tuyệt không một mình đấu. Lâm Phàm thành bộ mặt, "Ngươi đừng nói nữa." Triệu Diệu ngồi dậy, Nhìn đêm đen tối không trùng, uy, như thế nào trở về a? Ta cánh tay đau, khai không được xe. Diệp Lương đưa lưng về phía hắn ngồi, cũng hậm hực nói, ta cũng đau, khai không được. Không khí dần dần lạnh lên, nơi này ly chỗ ở có chút khoảng cách. Ta đến đây đi. Thương thế tương đối nhẹ, hơn nữa vẫn mạng, tổng cộng còn thừa 5 người, vừa vặn 5 chiếc xe. Diệp Lương cùng Triệu Diệu nhìn nhau liếc mắt một cái, bàng mau tốc độ phóng đi lái Thu Lâm Khai chiếc xe kia. Dư lại người ở đã mượn một cái chớp mắt sau cũng tranh đoạt chỗ ngồi. Cuối cùng vẫn là dư lại bọn họ năm cái hai mặt nhìn nhau, Vân Mạc hỏi, bọn họ đoạt cái gì đâu? Nàng một bên nói chuyện, một bên muốn đi kéo ra cửa xe. Mọi người đồng thời biến sắc mặt, Thảo, bọn họ đều ở tranh đoạt không phải Hoàng Tuyển lái xe khai xe a. Nay muốn cho nàng khai trở về còn phải. Lưu Dược đẩy Lâm Phàm thành một phen, hắn mạnh mẽ lắc lắc đau đớn cánh tay, đi đến cửa xe trước, Vân Ca, cậu ngươi, ta hảo, vẫn là ta khai đi. Vân Mạc 477 cho nhau phòng bị. Ivan Lạc lấy một cái tuyệt đối phòng ngự tư thế đứng ở dưới tầng cây. Trong tay hắn điểm một cây liên, toàn thân lộ ra một cổ dày nặng phong độ trí thức. Cái loại này từ trong ra ngoài ôn tồn lễ độ, rất có chi thức tính, làm người ánh mắt đầu tiên sẽ có một loại không lý do thoải mái cảm. Ivan ánh mắt nhìn lên bầu trời, lặng lặng mà tự hỏi hắn gặp phải tình trạng. Hắn tựa hồ là chơi một fan hack ăn hack trò chơi. Dương hắn xuất hiện ở góc tinh cái kia chân không đại hẻm núi. Chưa thấy được góc định tốt chắp đầu người, chỉ có 127 mm đường kính pháo ống bao quanh nhắm ngay hắn mặt thời điểm, hắn liền minh bạch bị lửa. Không có dễ rủa, hắn chủ động đầu hàng. Ivan tiên sinh thủ đoạn quá nhiều, cho ngài Trư chút kỷ niệm phương tiện chúng ta liên hệ. Vị tiên ăn mặc áo bảo trắng nữ y ě sư, mặt vô biểu tình đem một cái ngón cái lớn nhỏ màu đen chỉ thấy vào hắn cổ sau khi nói. Ivan nghiêng đầu nhìn góc trên bên phải theo dõi, ý vị không rõ cười, không chút nào để ý. Thức mau Nơi rừng chân liền đã xảy ra đại lượng quân dụng vật tư mất trộm sự tình. Ivan hoạt động hạ phần cổ, mặc vào áo khoác, kéo cao cổ áo ngăn trở cổ máu, không chút hoang mang đi ra kia nhìn như phòng thủ nghiêm mật tinh ngục. Đến nỗi kia cái gọi là mất trộm quân dụng vật tư, nêu lý do đều biên hảo, không lấy như thế nào không làm thất vọng chính mình. Muốn dùng hắn danh hảo, cũng đến phó ra đại giới. Y sĩ si rông lạc, hảo đệ đệ. Hắn híp mắt nổi lên đôi mắt, cả người tràn ra một cổ lệ người sợ hãi khí thế. Vân Mạt đem liên can người bệnh đưa trở về nghỉ ngơi, chính mình quyết định vẫn là nơi nơi đi vừa đi. Tới không ít thời điểm, với cái này nàng chính mình chọn lựa phong thủy bảo địa, Vân Mạt vẫn là tương đương vừa lòng. Cả tòa trang viên khai phá không sai biệt lắm, có thể đối ngoại buôn bán bộ phận bọn họ cũng đã dạo xong rồi. Vân Mạt đi bộ đi xa một ít, một cái tương đối hiểu lánh vị trí, đột nhiên xuất hiện một đoạn 2 mét tẢ hữu tường thấp. Nàng tẢ hữu nhìn nhìn, đại môn bên phải phương 50 mét ngoại, kỳ thật, vòng một vòng cũng không phải không thể Nhưng lúc này không có người. Không biết là hôm nay the phổ Ennis quá mức tình cảm mánh liệt, vẫn là bị những người khác buổi chiều đánh nhau ảnh hưởng, vân mặt có chút nhiệt huyết phía trên. Nàng sau này lui hai bước, nhảy lấy đà, một tay ấn ở trên bách tường. Một cái mỗi ngày bị trương qua buộc vượt qua tường cao tiêu chuẩn động tác, không hề sơ hở xử ra tới, vân mặt leo lên đầu tường, lại nhảy xuống. Quy một gối ở trên cổ, nàng đã đem vòng tay thân khai, tam căn tam lăng trầm đã kẹp ở ngón tay gian. Dưới tảng cây cái kia mang theo mũ nam nhân đầu cũng không chuyển qua tới, chừ một ngụm biên, có thể có có thể không nói. Ta nghe được rất nhiều trèo tường phiên bản, không phải là vì xem điểm chính phủ không cho xem đồ vật, tựa hồ đều không bằng người cái này trèo tường địa đạo. Vân Mạt chậm rãi đứng lên, cũng cọ tới rồi một viên không quá to cây nhỏ bên cạnh. "Phải không?" Vân Mạt nói. Kia nam nhân tay phải cất tiền, tay trái đặt ở túi quần, lông mày trên dưới phong chi gian khoảng cách tương đối khăn nhưng lại không thuộc về mày kiếm, thứ đoạn Từ mày đến mi đuôi cũng cũng chỉ có hai cái ngón tay tả hữu. Treo tường, là cái thực không văn minh hành động, hắn nói. Lúc này hắn đứng ở nắng sớm thảo là cây, trên đầu mang ngũ, cười đến ôn tồn lễ độ. Nhưng mà, vân mặt cũng không có bị biểu hiện giả dối mê hoặc. Cái chăng cao, chân núi thấp, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Tướng mạo cách xương mù nhìn không thấu. Này thuyết minh, hắn tinh thần lực ở 3S trở lên. Như vậy một cái cường hãn nam nhân, xuất hiện ở nơi này, Cố loại làm nàng sởn tóc gáy nguy cơ cảm. Vân Mạc không nói chuyện, người nọ cũng không nói gì, hai bên chẳng có ở nơi đó, tựa hồ đều đang tìm kiếm động thủ cơ hội. Vân Mạc tay phải nâng một chút, nam nhân tay trái cũng từ túi quần ra bên ngoài rũi một chút, chẳng qua, đều không có tiếp tục động tác. Lam Tinh người, tới du lịch. Hỏi xong câu này sau, hắn thần thái tựa hồ thả lỏng một ít. "Ừm." Vân Mạc trả lời. Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình chí nào, biểu tình nhu hòa lên. Tiêu Nam nói, "Sa Đoàn phải có nghi thức cảm, lần này đi ra ngoài, một hai phải cho bọn hắn dán cái lam tinh ỉ cồn." Không thể không nói cái này hành động thật lạ quá, xấu chí. Nhưng này xấu chí hành động, lần này lại có khả năng giúp nàng đại ân. Xem ngươi tuổi hẳn là còn ở đọc sách đi. Ivan vẫn là nhìn phía trước, câu được câu không nói chuyện, hình như là cái nhiều năm lão bằng hữu, không hề có cảm thấy chính mình vẫn để có cái gì không ổn. Vân Mạc tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn hỏi chuyện có khác động thiên. Không sai biệt lắm đi, trong nhà sản nghiệp chúc mừng." Nang như thế nói. "Cái này khi điểm không ở đọc sách học sinh, đại khái xuất chính là lựa chọn trước tiên nhập ngũ người, nếu bị hắn phân chia đến quân nhân cái này mặt, lấy hắn để phỏng, khó mà nói có phản ứng gì. Thời gian không còn sớm, hẹn gặp lại A đại thúc." Vân Mạt hướng đường nhỏ lui hai bước, liền phải rời đi kia phía nắng sớm cập đầu gối cao thảo diệp. Ivan bỗng nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm vàng khói, nhìn liền phải rơi xuống hoàn hôn, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy Nàng sớm nghĩ sao? Liên ở nam nhân hỏi chuyện đồng thời, cách đó không xa hiện lên một mặt đĩnh bạc thân ảnh. Vẫn mặt khóe miệng nhẹ cong, tựa hồ là minh bạch hắn tính toán, đây là lấy chính mình đương thủ thuật che mắt. Đã có ban quan, vậy là tốt rồi làm. Nàng y ở thủ bên, hướng tới bên cạnh nắng sớm nhìn liếc mắt một cái, lấy như vậy trong thời gian ngắn tiếp xúc tới xem, người này tuyệt đối là cái loại này, nói một lời đảo vài cái hố trùng loại, cần thiết cẩn thận. Giọng nói của nàng tứ đạm, chẳng qua là sinh mệnh một loại hình thái. Không phải sao? Nam nhân sững sốt một chút, theo sau trầm thấp mà cười ra tiếng, ngươi cũng thật sẽ không nói chuyện tiếm. Không thể không nói, người nam nhân này cười rộ lên sau, kia cổ nguy hiểm cảm giác làm nhạt không ít. Vân Mạc túi đầu cười, "Không, là ta biết, ngươi muốn nghe không phải có đẹp hay không? Có người nói quá, ngươi rất có ý tứ sao? Thưởng thức ta người sắc thật có không ít." Vân Mạc giõng dạ. Nam nhân thần thái là thật sự thả lỏng xuống dưới, bụng mặt cười trong chốc lát, bả vai đều ở run rẩy. Khu vực này chỉ là đang ở Hoàn Tiện Trung, nhưng nên có nguyên bộ đã từng bước đủ, ít nhất trên vách tường đã trang thượng thật lớn quan bình. Lúc này đang ở Cấm Bá Khảo cổ tiết mục, một đoạn ngoại tinh chủng tộc thần bí. Bởi vì đây là du lịch tinh, hấp dẫn trong mắt dùng. Tinh lợi 875 năm, Lạc Tổ Tinh cầu phát hiện khúc suất rời nhảy nguyên lý, do đó sử tinh tế lưu hành trở thành khả năng. Lạc Tổ Tinh người não vực thập phần phát đạt, nếu ấn não vực khai hóa thành trình độ phân chia, Lạc Tổ Tinh người Ít nhất là bê cấp độ sáng tinh thể cấp. Nhưng là thực đáng tiếc, viên tinh cầu này bởi vì nội loạn hủy diệt. Nam nhân sắc mặt như thường, nhìn không ra nửa điểm mà hỉ nộ, nửa ngày nói không đầu không đuôi một câu, lịch sử quả nhiên là người thắng viết. Xách. Người nọ sau khi nói xong, sau này lui hai bước, một tay ấn vết tường, từ Vân Mạc tới đường, cũ phiên đi ra ngoài. Vân Mạc, ngươi vừa rồi bất tài nói trèo tường là cái không văn minh hành vi sao? Đây là trong ngoại không đồng nhất, chỉ cho Quan Châu đốt lửa không cho dân chúng thấp đèn điền phàm đi. Nàng chậm rãi thu hồi Tam Lăng Châm, hướng hắn ném tàn thuốc địa phương nhìn thoáng qua, thật lâu đều không có rời đi tầm mắt. Điều động một sợi sát khí, mang theo một trận gió, nàng có thể rõ ràng cảm dứt ra, tàn thuốc mang theo kim loại sắc. Vân Mạt suy nghĩ 3 giây, xoay người liền đi. Đầu tượng bên ngoài nam nhân, rốt cuộc thả lỏng lại, ấn xuống thủ đoạn một chút hừng quang, xích một trận hủy diệt tính xương khói đem tàn thuốc quanh thân nẵng sớm nháy mắt hóa khí. Nam nhân sờ xoạng đỉnh đầu, Cũng hướng nơi xa đi đến, mũ phía dưới tóc che đậy vị trí, có ẩn ẩn nổi lên, đó là ản phả tinh người độc lưu tiêu chuẩn. 4781 ngày tan quẻ. Vân mặt dùng một năm thời gian, không ngừng thử thăm dò liên bang điểm mấu chốt. Từ kêu ta ba ba, thiền ngoài miệng ta sẽ tính, đến tứ kiểu dịch học đường. Nàng liên tục thử cũng quan sát, lấy nàng loại năng lực này, sẽ không bị quân chính hai bên co tâm người theo dõi, đó là nàng ngắn hạn nội chống lại không được tồn tại. Cảm tạ những cái đó vàng tao lẫn lộn cái gọi là đại sư, cũng cảm tạ Khai không biết bao nhiêu lần lớp học giảng giải dịch kinh cổ văn hóa nghiên cứu giả. Chỉ cần nàng không cần cái loại này phản khoa học đùa chú, nàng hành vi liền sẽ bị tự phát quan thượng một loại cổ xưa nhưng học tập truyền thừa, mà không phải duy nhất thả đặc biệt tồn tại. So với nàng, có lẽ bọn họ đối lưu dược hứng thú càng đậm hậu một ít. Cho nên, Đư Ngụy Đại Hải mở miệng nói, thỉnh nàng giúp một cái bằng hữu nhìn xem thời điểm, nàng nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua, vừa thấy đến người, Ngụy Đại Hải liền hối hận. Cái này kêu Kha Lâm nữ nhân sao lại thế này? Vừa mới nói còn hảo hảo, lúc này nhìn thấy người, cái giá đều bừng lên tới. Luôn miệng nói muốn nàng đi xem âm trạch, giá tùy tiệc khai. Vẫn mặt mới từ sát sư địa án tử phục hồi tinh thần lại, nghe được âm trạch liền theo bản năng ra đo, hơn nữa người này thật sự là ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, tướng mạo khắc nghiệt, không phải cái gì dễ đối phó khách hàng. Nàng tuy rằng thiếu tiền, nhưng càng chọn người Kha lâm tiểu thư, xem âm trạch điểm huyệt loại chuyện này, người bình thường là làm không được vân mặt chậm điều tư uống trà, nói một câu. Kha lâm dùng tay phải nhẹ nhàng chạm chạm tay trái đỏ tươi đan khấu, bao nhiêu tiền, nói cái số. Nguy đại hải có chút đứng ngồi không yên, hắn cũng là hào tâm, nhưng Kha lâm như vậy cái thái độ, dừng ở vân mặt trong mắt, chỉ sợ cũng muốn biến thành hắn cố ý cho nàng khó coi, cái này nổi hắn cũng không tưởng bối. Su cắt tị hung, chiếm được tiên cơ. Hắn đã tự mình cảm thụ qua cũng không tưởng bởi vì một cái quang tám xảo cũng không tới người ngoài, hỏng rồi này phân giao tình. Ngụy Đại Hải đứng lên, "Kha Lâm tiểu thư, ngài khả năng hiểu lầm, Vân Mạt kỳ thật càng am hiểu bạc tính cùng đỗ chú, ngài nói cái này cái gì trách, này ta nghe cũng chưa nghe qua, hôm nay là ta sai, lĩnh hội sai rồi ngươi nhu cầu." Kha Lâm phảng phất giống như không nghe thấy, có chút ngạo mạn ngẩng đầu, "Phải không? 200 vạn đủ sao?" Vân Mạt đã đứng lên, luôn có nhiều như vậy ngốc bảo tử muốn đưa tiền cho nàng, nhưng đáng tiếc có chút tiền là không thể kiếm. Nàng xoay người lại xem Ngụy Đại Hải, ngươi thúc, không có việc gì nói, ta đây đi trước. Đứng lại. Kha Lâm quát khẽ một câu, nàng gần nhất thật vất vả leo lên cổ sạ gia tộc nam nhân, ai không cho nàng điểm mặt mũi, cư nhiên ở chỗ này chạm vào cái lẫnh cái đinh. Vân Mạt đưa lưng về phía nàng, "Kha Lâm tiểu thư, người ta nói mệnh tự mình tạo, tướng tử tâm sinh. Phu thân ngươi sự tình, không có hồi hoán đường sống, làm cái gì liền phải thừa nhận tương ứng hậu quả." Đến nơi chính ngươi, ngươi gian môn cổ lấy, hài tử huynh đệ tỷ muội thật nhiều, hắn đã không phải hành nghị, vì hắn về sau kế, tích điểm nước đi. Kha Lâm nắm chặt ngón tay, ánh mắt minh minh rực rỡ, sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng con không có mở miệng, Ngụy Đại Hải cũng không biết, nàng là làm sao mà biết được. Kha Lâm còn tưởng nói cái gì nữa, Ngụy Đại Hải đã ngăn cản nàng. Vẫn mặt hai tay cắm ở túi quần, chút nào không đem cái này nhạc đệm để ở trong lòng, huýt sáo trở về đi. Cô sạ ra toàn người Sách, cũng liền lạc bạ còn có thể xem một chút. Bất quá, một ngày tăng khỏe, gần nhất tựa hồ vô dụng đủ số đồ a. Còn có vừa mới gặp được nam nhân kia, tinh thần lực xa ở nàng phía trên, đến tụt cùng là người nào? Vân Mạt. Chính suy tư, một cái trầm ổn nam âm hưởng lên. Vân Mạt ngẩng đầu, nhận thức, Liên Diệu. Liên Châu cùng Liên Nghệ đại ca. Ngài hảo, Vân Mạt cười chào hỏi. Từ ngũ quan hình dáng xem, Liên Diệu bộ dáng cùng Liên Nghệ có 7 phần giống trảng qua thiếu góc cạnh cùng nhụy khí, trong mắt luôn là treo ba phần cười, vừa không xa cách cũng không thân thiện, làm người liếc mắt một cái liền rất dễ dàng là có thể phân chia ra tới bọn họ bất đồng. Vân Mạc nhìn hắn mặt, có loại loạn nhập hảo giác, em, nếu liên nghệ trên mặt cũng treo loại này cười. Nghĩ, nghĩ, Vân Mạc bất giác đánh một cái dùng mình. Không được, này chê cười quá lạnh. Bất quá, không thể không nói, liên ra gen thật không sai. Vô luận là cười liên diệu, vẫn là lênh khối giống nhau liên nghệ, đều rất tuấn tú. Ngay cả Liên Châu cũng là nữ hải tử trung ít có xinh đẹp. Đại ca, các ngươi nhận thức. Liên Châu trợn tròn trong mắt, có chút không dám tin tưởng. Liên Diệu túi đầu cười khẽ, "Nhận thức, nàng chính là ngươi trước kia thường nói kêu ta ba ba." Giang rắc, Liên Châu cảm thấy chính mình trái tim đã chịu một vạn điểm bạo kích. Vì cái gì? Vì cái gì ở chung một năm đông học, đương nhiên còn không bằng đại ca biết chi tiết. Nàng vươn tay, chỉ vào Liên Diệu, "Ngươi, ngươi trường nào thì biết đến?" Vân Mạt chú ý tới nàng trắng non trên cổ tay mang theo một cái thập phần độc đáo lắc tay, quý trọng kim loại hiếm xích thượng, xuyên cơ nhiên là ba cái nắp bình. Nàng đỡ trán cười khổ, độc hại nhiều năm như vậy nhẹ người thầm ý, nàng thật sự hảo có tội ác cả a. Liên Diệu đã cười tủm tỉm phủ cập, Vân Mạt giúp ta giải quyết quá một ít vấn đề. Một ít? Vấn đề? Liên Châu có chút nói lắp, giống như sợ nàng kinh hách không đủ đại, Liên Diệu tiếp theo nói, vẫn là ngươi nhị ca giúp giới thiệu. Liên Châu che lại ngữ Tần Nát cối lòng thanh âm sét đánh đùng đùng, Nhị ca, cũng biết, cho nên, ta bạn cùng phòng là đại thần, ta cư nhiên là cuối cùng một cái mới biết được. Anh, về vấn đề này, ta có thể giải thích. Vân Mạc buồn cười nhìn nàng khoa trương động tác. Không, ngươi đừng nói chuyện, Liên Châu sau này lui lại mấy bước, lắc đầu trong miệng lẩm bẩm tự nói. Vân Mạc, không đến mức đi, kia áo choàng không phải cái gì bí mật, Đại Thu Lâm đều biết a. Lúc này, liên diệu thông tin thập phần dồn dập liền vang nơi tiếng. Liên rượu nhẹ giọng nói một tiếng xin lỗi, hướng về thông tin nhìn thoáng qua, giải thích nói, là công ty bên kia đánh tới, tà tiếp một chút. Vân Mạt cười khẽ gật đầu, nhìn theo hắn rời đi sau, mới muốn thu hồi tầm mắt. Bảy sát nhập miếu, tiền tài cung từ sáng chuyển vào tối, chủ hào tiền. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào nhắc nhở hắn một chút, thủ đoạn trí náo cũng theo sát văng lên. Đến từ tứ kiểu dịch học đường đặc biệt chú ý khách hàng nhắc nhở điên cuồng vọt vào, vào. Bách văn chu, đại thần, ôm một cái gì vừa gờ. Bạch Văn Trù, đại thần, ta yêu cầu an ủi. Bạch Văn Trù, ta chưa từng có nghĩ đến quá, tốt nhất bằng hữu cùng ta tốt nhất ca ca. Ta cư nhiên là cuối cùng một cái biết đến. Tứ Cửu Dịch học đường. Ta phi, nay cái gì ngoạn ý nhi? Vân Mạc nghĩ nghĩ, nếu lập tức liền phải nhập ngũ, này cửa hàng phòng trừng cũng chơi không được quá dài thời gian. Hơn nữa hiện tại nghiệp vụ trọng điểm đã chuyển hướng bán lăng cửu họa đồ chú, hơn nữa, bọn họ từ ban đầu 800 tinh tệ giá cả là có thể đoán được điểm cái gì. Dưới loại tình huống này, tiểu phạm vi công khai, vấn đề không lớn. Tứ Cửu Dịch học đường. Liên Châu, ta là Vân Mạn. Rầm. Nơi xa truyền đến ghế dựa bị lật đổ thanh âm, cùng với vô số khắc thưởng thanh âm. Liên Châu nửa ngày không hoàn hồn, trên mặt mang theo nước toạc biểu tình, sống thoát thoát giống bị ai vứt bỏ giống nhau. Mà nàng ánh mắt sở chỉ Vân Mạn, chính là cái kia phụ lòng hán. Liên Châu, Thảo. Nàng vai bước vọt lại đây. Nhón mũi chân mèo vân mạt cổ áo, nói: "Ngươi còn có cái gì thân phận ta không biết?" Vân Mạt sờ cái mũi, thực quang cô nói: "Không có." Liên Châu nhìn nhìn góc liên rượu, lại hỏi: "Còn có ai biết ngươi cái này áo choàng?" Vân Mạt suy nghĩ trong chốc lát, "Không có người." Liên Châu rốt cuộc ha hả cười, cho nên nói: "Ta là duy nhất." Vân Mạt, "Ừ, La Viễn Kha cũng không biết." Bên kia liên rượu đã đi rồi trở về, đang nói chuyện cái gì, như vậy vui vẻ. Liên Châu thần bí cười cười, Đây là cái bí mật. Liên Diệu sùng nhịch xem nàng, "Tiểu nha đầu, Liên đại ca là có cái gì muốn đầu tư hạng mục sao?" Vân Mạc nói thẳng hỏi ra tới. Liên Diệu Thu liễm tươi cười, "Như thế nào, có cái gì vấn đề sao?" Vân Mạc nhìn hắn mặt, lại mở ra lòng bàn tay, vận mệnh mạch lạc liền tại đây thần kỳ tổ hợp giữa. "Nếu có cực kỳ trọng đại đầu tư, kiến nghị ngài từ bỏ." 479 tiểu thái hảo quý. Liên Diệu nhẹ nhàng nhíu mày, vừa rồi thông tin là trung ương tinh đánh tới. Người ngoài khả năng không biết, hắn thông qua quỹ thác kết cấu chờ kiểm giữ GS tinh tế ngân hàng cổ quyền, là cái ở trọng đại là quyết sách phương diện có lực ảnh hưởng cổ đông. GS tinh tế ngân hàng thụ tín nghiệp vụ trung, 2 năm trước có một bút nghiệp vụ quá hạn, kim mạch 1 tỷ nguyên tại hữu. Ai đều minh bạch, ngân hàng báo biểu khó có hiểu, ngũ cấp phân loại đều là trải qua tầng tầng lớp lớp, thật sự áp không được mới có thể từng bước đến bất lương tài sản, cũng kế để đại lượng giảm giá trị chuẩn bị. Ngân hàng muốn vững vàng vận hành, dựa vào là lại góp vốn năng lực. Mà tín dụng là ngân hàng lại góp vốn hòn đá tảng. Nợ khó đòi suất quá cao, sẽ ảnh hưởng này tín dụng. Nay bút nghiệp vụ chính là như vậy, tấn 2 năm, rốt cuộc gấn không được. Mà lúc này, một vị thiên sứ áo trắng xuất hiện. Hermezher công ty, một nhà đã bởi vì cấp tiến khuyết chương phong cách, bị thị trường nhiều lần nghi ngờ xuất hiện lưu động tính nguy hiểm công ty liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nếu nàng nói chính là chuyện này nói Liên Diệu tầm mắt trở lại vân mặt trên mặt, nếu ta kiên trì muốn đầu đâu, sẽ có cái gì vấn đề sao? Vân mặt nói, như vậy ngươi tổn thất, có khả năng chính là gấp hai, tuy rằng không đến mức đại thương gần cốt, nhưng là liên đại ca, ngài phải biết rằng, tinh tế giám thị điều lệ, vì giải quyết một việc, ngược lại đáp đi vào càng nhiều ích lợi. Ta tưởng, hậu quả là cái gì, ngài hẳn là rất rõ ràng đi. Liên Diệu lúc này mũi phát tám, tính cách như đỏ, tại kho thất thủ, chính là hao tiền chi tượng. Chỉ sợ tiền tài có đi mà không có về. Ở Chu Dịch mệnh lý trung, con cháu hào phát tài, đương tử động phát tài cùng tử động khắc quan đồng thời tồn tại với một cái quẻ tượng bên trong khi, thuyết minh có người ôm may mắn tâm lý, cũng đang ở mạo xúc phạm pháp kỵ nguy hiểm. Liên Diệu sững sờ ở nơi đó. Tường Hiểu Đông đề nghị lại lần nữa tiếng vọng ở bên hai, Liên tổng, có bút nhiệm vụ, kim mạch khá lớn, dựa theo trao quyền, yêu cầu hội đồng quản trị phê một chút, tương quan tư liệu đã trên ngài, chúng ta trải qua thận trọng phê duyệt cảm thấy vấn đề không lớn, còn có thể giải quyết chúng ta 3 năm tới nay ngốc chướng vấn đề. Bọn họ phương án làm hắn có chút tâm động, mặt ngoài làm cũng thập phần sạch sẽ. BS Tinh tế ngân hàng cấp BS tờ công ty 200 triệu nguyên thủ tin, BS tờ dùng trong đó 1 tỷ nguyên mua đá từng kêu bút nợ khó đòi, thế cái kia xí nghiệp còn khoản, mặt khác 1 tỷ mồng một tiết thưởng quay vòng. Mà BS tờ công ty cùng bọn họ cũng hợp tác rồi không ít thời gian, tuy rằng mặt trái tin tức rất nhiều, nhưng cũng còn có thể bộ dáng. Liên Diệu suy nghĩ một chút, bắt thông một cái thông tin. Dương Hàm Ilya nhìn thông tin chung tên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng là cái giỏi giang lưu loát trước trường nữ tính, cũng là cái nữ cương nhân, một người mang theo hải tử sinh hoạt, nàng không tính tuổi trẻ, ở kinh tế như vậy kinh tế đình trệ dưới tình huống, vì sinh hoạt, nàng tuy rằng có chức nghiệp đạo đức, nhưng cũng có sinh tồn áp lực. Liên tổng. Dương Hàm Ilya đi đến một cái không có người phòng họp nói. Bà Esther công ty sự tình là người kinh làm. Đúng vậy. Dương Hàm Y liếc nhắm mắt, có điểm thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nay Hà Ngục, bơ Esther góp vốn kỳ hạn 20 năm, tiền tạm năm không trả vốn kim vẫn còn lợi tức, nếu không phải hứa hẹn tiếp kia 1 tỷ nợ khó đòi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tay không bộ Bạch Lang a, tiền tạm năm cái gì cũng không cần trả giá, thu cái kia hạng mục còn có thể xí người khác giúp đỡ hoạt động. Nếu nàng lá gan lớn hơn một chút, hoàn toàn có thể chính mình tới, liền tính còn không thượng lại như thế nào. Mua 1 tỷ tài sản, cho mượn tới 20 trăm triệu a. Có 3 năm thời gian có thể trụ tính, đi chỗ nào không được. Ản phạ cùng giao hảo tinh cầu có rất nhiều đâu. Dương Hàm Y thì hãy minh bạch, 3 năm sau, cực đại sát xuất muốn xảy ra chuyện. Nhưng là, ha ha, lần này quản lý tầng, quản được đến 3 năm sau. 3 năm sau, kia vài vị quyết sách, đều nên về hưu đi. Chính mình đâu? Có thể là cái bối nổi. Nàng có thể làm, chỉ có thể lưu lại hiện nay bị trong tối ngoài sáng gõ ghi âm, cùng với công bố tương quan nguy hiểm. Nàng muốn sinh hoạt, ít nhất, nghe theo mặt trên an bài, có thể bình an 3 năm, còn có thể có 3 năm tiền lương. Nhưng là, nếu có người có thể ngăn cản lần này giao dịch, đối nàng tới nói, mới là tốt nhất. Liên Diệu nặng nghề thanh âm liền ở bên hai, Dương Hàm Yili đã triệt để giống nhau đem tiền căn hộ quả, cùng với chính mình đối bờ Esther xuất hiện tài vụ nguy cơ trạng thái đều nói. Lúc sau nàng tràn ngập mong đợi nhìn về phía màn hình, nam nhân kia nói, "Hảo, ta đã biết." Trong công ty mặt, một cái chải tóc rất ngược Dáng người hơi béo nam nhân, đang ngồi ở cao lớn lao bản ghế bên trong, "Vương Đồng, yên tâm đi, chúng ta đều hợp tác nhiều năm như vậy, khẳng định không thành vấn đề, ngươi yên tâm a." Còn không đợi trên mặt hắn ý cười đi xuống, liên diệu thông tin vào được, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, "Liên tổng." Liên diệu cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, "Vở S thở kia bút nghiệp vụ, sao lại thế này?" Nam nhân rõ ràng sớm có chuẩn bị, cũng không giấu giếm, đưa bọn họ suy xét cùng an bài toàn bộ vứt ra tới, thập phần thảng thán. Hắn minh bạch sự tình dấu không được, hắn cũng không nghĩ chính mình bối cái này nổi. Cái này mồi cũng rất có lực hấp dẫn, kia hạng mục mỗi năm đều phải để bắt bị, cái này toàn giải quyết. Nam nhân cuối cùng nói, "Liên tổng, hội đồng quản trị ngày mai khai." Liên Diệu nhìn xem bên cạnh cùng Liên Châu nói chuyện phía vân mạt, nàng trên mặt một mảnh vân đạm phong thanh, "Cho tới nay mới thôi, nàng cơ hồ không có sai quá." Liên Diệu đánh gậy nam nhân nói, "Hội đồng quản trị hủy bỏ, này hạng mục trước chấm dãi." Kia nam nhân còn chờ nói đồng sự không hề nói, toàn hình chiếu video hội nghị cùng truyền thêm chờ an bài, đột nhiên liền mắc kẹt. Liên tổng, này, ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Mã đức cái nào lắm mồm lại cáo trạng đi đi. Nam nhân chưa từ bỏ ý định, chuyện này giám đốc thôn thượng cũng biết. Buổi sáng còn đang hỏi ta tiến độ. Liên Diệu nói, nghe được chút tin tức, trước chầm rãi, không nóng nảy. Nam nhân trên đầu hãn đều ra tới, rút ra một cuộn khăn giấy lau một phen. Vốn Dĩ Ván đã đóng truyền sự tình, đây là làm sao vậy? Từ phía trên áp xuống tới Hạng Mục, bọn họ toàn thể điều tuyến trung tầng đều đồng ý, vị này như thế nào lại đột nhiên muốn chạy quyền phủ quyết? Ngài là nói, này Hạng Mục không làm. Nam nhân thử thăm dò hỏi. Liên Diệu cười cười, không phải không làm, trước quan sát quan sát, không nóng nảy, cùng hắn đánh thái cực, cáo giả. Vân Mạt ở bên cạnh nghe bĩu môi, quả nhiên, tuổi trẻ đầy hứa hẹn tổng tài gì đó, đều không có đơn giản. Trong bụng con con vòng thật sự là có chút nhiều, tự tuyệt nói đều có thể nói được như vậy đường hoàng. Quan sát quan sát. Không nóng nảy. Quan sát tới khi nào? Không kỳ hạn kéo dài còn không đắc tội người kịch bản a. Chờ hắn quải xong thông tin, Vân Mạc ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị nói hai câu, đương nhiên sắc mặt đại biến. Liên diệu từ nàng trong mắt thấy được nghiêm trọng, làm sao vậy? Còn có việc sao? Vân Mạc kéo ra ba lô, móc ra một trương khai vận phù, đưa qua, ta hôm nay có thể đi theo ngươi sao? Liên Diệu có chút giật mình, hắn nhưng không cho rằng chính mình mị lực lớn đến loại trình độ này. Liên Châu cũng trợn tròn đôi mắt, đại ca có đôi khi liền nàng đều không mang theo, nếu là không cho mặt mũi. Nàng chạy nhanh hòa giải, "Ách, Vân Mạn, ta đại ca khả năng có việc, bất quá ta dự định vài cái địa phương, chúng ta một khối đi bái." Vân Mạn lắc đầu, chỉ vào Liên Diệu, "Không, ta phải cùng hắn đi." Liên Diệu phản ứng lại đây, rốt cuộc làm sao vậy? Vân Mạn không có trực tiếp trả lời lại muốn lại đây hắn sinh ra ngải tính một chút, tức khắc có chút hối hận. Nàng thở dài, chuyện này khả năng chết ta. Liên Châu. A. Vân Mạt nói, ngươi bác tự dưng tiền quá vượng, họa ở thứ thương, ta mới vừa khỏi quẻ, là cái hạ hạ quẻ, hướng hợp quá loạn, dùng thân bị thương, thủy vượng quá vì thay, ngươi năm nay hẳn là có đại kiếp nạn, buồn hao tiền có thể tiêu thay, nhưng hiện tại. Liên Diệu vẻ mặt ta là ai ta ở đâu kinh ngạc. Ý của ngươi là, bởi vì không có hao tiền Cho nên ta muốn xuất huyết." Vân Mạt gật đầu, "Hẳn là sự tình cùng ta cũng coi như có điểm quan hệ, cho nên ta hôm nay đến bồi ngươi, vạn hội một chút ta sai lầm." Liên Diệu, "Hắn mệnh như vậy quý sao? 1 tỷ đổi một cái mệnh?" Không đợi hắn từ hoàng thần trung hoán lại đây, Vân Mạt thu khoản giao diện đã giơ lên trước mắt, "Lão khách hàng, tiền toái phó hạ quả tiền. Ta bồi ngươi coi như hiếu nghị đưa tặng." Liên Diệu, cho nên nói, "Hắn mệnh, còn không ngừng 1 tỷ." 480 tới, liền này. Tường hiệu Đông Mãn trán mồ hôi lạnh. Chuyện này không riêng gì 1 tỷ nguyên nợ khó đòi sự tình, chuyện này còn quan hệ đến HMZ Hở công ty. Thị trường mặt trên đối với HMZ Hở công ty mặt trái tin tức quá nhiều, tài vụ tẩy đại 8, cổ quyền chất đác bạo thương, liên tiếp đổi mới quản lý tầng, hàng thân. Tuy rằng cũng có nhiều hơn bác bỏ tin đồn, cùng với bị tập đoàn tài chính lớn thu mua nghe đồn. Nhưng là tưởng hiệu Đông Nhân tinh giống nhau, mười mấy năm lão khách hàng Hắn như thế nào sẽ không biết, nhưng cái đó nghe đồn đều là thật sự. Các gia cơ quan tài chính đều minh bạch, bọn họ kỳ thật đều tưởng trừ thải, bất đắc dĩ trừ bất động, vừa kéo nói không chừng liền phải trừ đã chết. Nay nhiều ra tới 1 tỷ, với HMZ Holding công ty, kỳ thật là bọn họ cứu mạng tiền, lập tức liền có công khai thị trường phiếu công trái muốn tới kỳ, một khi công khai thị trường quá hạn. Vậy cơ bản không cứu. Còn thừa 3 ngày, làm cho bọn họ 3 ngày lại đi tìm 1 tỷ, kia sao có thể đâu? Tưởng Hiểu Đông đem thông tin đánh cho vị kia Vương Đồng. Vương Đồng đầy mặt hung ác nham hiểm, hội đồng quản trị vì cái gì là hắn nói không khai liền không khai. Tưởng Hiểu Đông nói, ngài không biết, hắn có một phiếu quyền phủ quyết, liền tính khai cũng vô dụng. Vương Đồng đôi mắt rũ đi xuống, nói, phải không? Chỉ cần hắn không phản đối, liền có thể ấn nguyên lưu trình đẩy mạnh đúng không? Tưởng Hiểu Đông ngược lạnh lùng, nhưng thông tin chung nói tích thủy không lộ, yêu cầu mặt khác đồng sự đồng ý. Hắn nói như vậy, mà mặt khác đồng sự Sớm đã đồng ý, bên kia Vương Đồng tự nhiên cũng là minh bạch. "Hảo." Tưởng Hiểu Đông đôi mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Girly Hệ Thế tinh cầu. Viên tinh cầu kia hắn đi qua, nguyên bộ tuy rằng đi lên, nhưng là đi người chủ yếu là các tập đoàn tài chính lớn cùng với du lịch tham kỳ nhân sĩ. Nhân thân an toàn đều từ các đại gia tộc chính mình mời bảo tiêu, cùng với ngụy đại hải loại này công ty an bài bảo an tới bảo đảm. Không giống Trung Ương Tình, bên kia không trung không có thiên nhãn, theo dõi không đủ đúng chỗ. Nếu Hắn bắt phía dưới phát, có chút đứng ngồi không yên. Tuyệt cảnh làm người điên cuồng, nếu hắn là HMZ Holding công ty vương động, có lẽ hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn. Hắn thực mâu thuẫn, hắn biết này 20 trăm triệu chính là uống rượu độc giải khác, nhưng có thể kéo một ngày là một ngày, có lẽ khiêng qua đi kinh tế chu kỳ, HMZ Holding sẽ hảo lên đâu. Chẳng qua, nếu đề cập mà người nói, hắn suy sụp sau này lại gần một chút, có nghĩ thầm phải nhắc nhở lên liên rượu, nhưng không có chứng cứ, cũng không biết từ đâu mà nói lên. Tường Hiểu Đông trong đầu không ngừng quay cuồng, cùng ta không quan hệ đem. Ta không có lưu lại cái gì nhược điểm đi, ta đã làm hết phận sự có thể miễn trách. Hắn biết, này 3 ngày, hắn là quá không hảo. Nga không, thời hạn là 3 ngày nói, suy xét đến hội đồng quản trị hiệu suất, cùng với dự lưu khẩn cấp phương án thời gian, muốn động thủ hẳn là chính là hôm nay. Liên Diệu nhìn bên cạnh Vân Mạc, nhìn cách đó không xa bảo tiêu, đương nhiên có loại không nghĩ ra cửa cảm giác. Vân Mạc nói, ngươi vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi. Cố tình ăn bài, có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Lưu tại người nhiều địa phương, liên lụy người khác, có lẽ sẽ rậu đổ bìm leo. Liên diệu này trái tim ngũ vị tập trần. Kia rõ ràng lồn một đầu dưới nữ sinh, trong miệng nói lao thần khắp nơi nói, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy khống khỏe. Loại người này là như thế nào trà trộn vào chủ nghĩa duy vật quân doanh. Con bị hắn đệ đệ khai quật ra tới, từ đây mang theo bọn họ cả gia đình đều hướng mê tín trên đường chạy như điên. Cả ngày đều thực bình tĩnh. Bất quá hắn nhắc tới tâm vẫn luôn không đông xuống. Liên ở một chỗ quán ba phía trước, lung lay ra tới một đám nam nhân, trên người mang theo mùi rượu, hướng bọn họ bên này đã đi tới. "Gỡ Ly Hễ sẽ không tồi, sang năm chúng ta cũng tới nơi này kiến cái biệt thự." Ha ha, Noga thật thích nói giỡn, "Chúng ta con cóc cấm mao, tính loài chim bay vẫn là tính tẩu thú a." "Ai da, phía trước tới cái." "Cách không tồi a." Một cái nam đen nam nhân đánh cái rượu cách, thô tục nói làm Vân Mạt nhíu mày. Nàng theo đối phương mắt xem qua đi, cơ nhiên không phải bọn họ. Nhưng mà, nhóm người này hướng về phía bọn họ tê lại đây. Ánh đèn có chút ám, đối phương mắt say lờ đờ mờ, thấy không rõ người bộ dáng, nhưng là có thể cảm giác được nam nho nhã nữ tiểu thiếu, xách, cái quần đùi cũng khá dài. Năm người thực đi mau lại đây, liền phải động tay động chân. Liên Diệu nhìn rồi đến trước mặt đen tuyền nhăn ra tay, khí một chân đá đến hắn trên bụng. Hắn 1m8 mấy cũng coi như là thập phần cao lớn vừa động thủ quả thực học trong bầy gà. Bọn Bảo Tiêu cũng đi theo Dung đi lên, đám lưu manh tuy rằng người mượn rượu gan, nhưng vốn dĩ liền hạ bản phụ phiếm, không trong chốc lát công phu đã bị đánh mặt mũi bầm dở. Vân Mạt lôi kéo Liên Diệu vọt đến người sau, trong gió truyền đến quyền cước lui tới cùng hô đau thanh âm. Đột nhiên, nàng ánh mắt phất lệnh, lôi kéo Liên Diệu liền hướng bên cạnh vọt vài bước. Đốt. Đốt tiêu âm thương thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Vân Mạt chợt quay đầu lại, góc tường vị trí vươn một con nòng súng. Bành Huyền 20 mẹ vị trí nhắm ngay liên diệu đầu. Liên Diệu theo Vân Mạt đôi mắt xem qua đi, phản ứng cực nhanh trước quay cuồng tránh thoát, tạm thời ở một thân cây sau ngừng lại. Vân Mạt cũng không chút do dự ra tay, chân dẫm lên mặt đất, ván khởi vài miếng lá rụng, lại ở ngay lập tức chi gian vọt đến một cái khác lập điểm. Tử vong né tránh. Nếu chường qua nhìn đến nói, chỉ sợ sẽ trừng ra tới hai con mắt. Hắn giáo cơ giáp cao cấp né tránh lùi bước, cư nhiên bị nàng dùng tới rồi nơi này. Không có đẩy mạnh khí cùng cơ giáp tốc độ Này nền bước là thân thể có thể hoàn thành sao? Nhưng mà, vấn mạt kỳ thật dùng không phải tử vong né tránh, mà là loại này nền bước cùng ngũ hành bước dung hợp. Ngũ hành bước nhiều bình thản cùng khoan dung, thiếu điểm sát phạt chi khí, tử vong né tránh vừa lúc bổ túc này phân quyết điểm. Nhưng là đem hai loại nền bước hoàn mỹ dung hợp, trừ bỏ nàng, chỉ sợ cũng sẽ không có người khác có thể làm được. Nàng trong tay là không ngừng véo động chỉ quyết, đo lường tính toán chính mình phương vị, mỗi một bước đều khó khăn lắm đạp ở đối phương khó nhất xạ kích góc độ chờ hắn điều chỉnh tốt phương hướng, Vân Mạt đã rời đi. Đảo mắt đi vào tường hạ, tường cũng không cao, một cái chạy lấy đả giẫm lên nổi lên nhảy dựng lên. Đơn vị kia phục kích tay súng bắn tỉa, cảm giác được một cổ mạnh mẽ đánh úp lại thời điểm. Một bàn tay đã lôi kéo súng của hắn, hợp với người của hắn, cùng nhau ném ở trên mặt đất. Có được súng ống người không ngừng một cái, có khác vài cái ở mặt khác góc độ đi theo xạ kích, chẳng qua mục tiêu tất cả đều là liên diệu. Bảo Tiêu sớm đã phản ứng lại đây, đi theo đối bắn. Đối diện không biết có phải hay không Lâm thời nảy lòng tham, tới người không thể nào chuyên nghiệp, không trong chốc lát thời gian đã bị bó lên ném vào dưới tầng cây. Ai phải các ngươi tới? Liên Diệu hỏi. Đại ca, đại ca, đừng đánh, đừng đánh, chúng ta cũng là lần đầu tiên làm, thật lần đầu tiên. Ngươi xem các ngươi cũng không có việc gì, các ngươi rõ ràng là chuyên nghiệp, có thể nhìn ra tôi a, ta chỉ là dọa dọa hắn, làm hắn chịu cái thương, không thể nói chuyện gì đó, chúng ta không muốn vậy a. Cái mấy cái bị ném dưới tầng cây, jun thành một đoàn. Liên Diệu ngẩng đầu xem Vân Mạc, liền này, giải quyết. Vân Mạc nhìn hắn trên mặt đỏ đậm sắc thật tiêu đi xuống, cũng có chút không dám tin tưởng, nàng gật gật đầu, là bọn họ. Nơi này không có tinh tế cảnh sát, người tuy rằng túng thành như vậy, nhưng trong tay có súng ống, cũng không hảo thả. 481 lạc đường quân dụng vật tư. Chờ một chút. Vân Mạc giác ra tới không thích hợp, vừa rồi vẫn luôn liền có một loại không khỏe cảm. Súng ống. Như thế nào sẽ có súng ống? Nang nhìn trên tay súng ống kích cỡ, lại nhìn xem bảo tiêu trên tay kích cỡ, là cung khoản VNS09 một hình, băng đạn chỉ có 10 phát, nhưng tầm bắn có thể tới 1500 mét trở lên, uy lực thậm chí có thể xuyên thấu nhẹ bộ binh xương vỏ ngoài bọc giáp phòng hộ. Đây là liên bang mới nhất kích cỡ một khoản súng ống, còn không có đầu nhập đại quy mô sinh sản xuất, đây là từ đâu tới đây? Huốn hổ, liên bang là có cấm thương lệnh. Dân gian có thể có được súng ống, nhưng cần thiết cầm chứng. Hơn nữa không thể có được laser cùng hạt loại súng ống, mỗi một phát viên đạn sử dụng đều có ký lũ, mỗi tháng đều phải thông báo, tương đương phiền thoái. Hơn nữa, gợi lì hệ sẽ ban đầu không có nhân loại cư trú, thông qua tinh hạm lại đây nói, súng ống lại như thế nào thông qua an kiểm cùng hải quan. Vân mặt cân nhắc nửa ngày, tựa hồ xử lý chuyện này tốt nhất người được chọn, vẫn là tống nghiêm chính kêu hỏa nhi người. Cơ hồ không có do dự, nàng quay đầu hướng liên liệu, liên đại ca. Phiền tối đem những người này đưa đến Tư Thủy đi nàng muốn đi giao thiệp một chút. Bóng đêm như mực, tinh quang lấp lẫy. Tống Nghiêm chính bị đổ ở trước cửa bó thành bánh trưng nam nhân hù nhảy dựng. Tống trưởng quan, đưa ngài cái lễ vật a. Vân Mạt hướng Bảo Tiêu vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ lưu chiếc xe là được, có thể đi trước. Làm gì vậy? Tống Nghiêm chính đầy đầu hắc tiến hỏi. Vân Mạt chép chép miệng, mấy người này bị nghi ngờ có liên quan buôn lậu quân dụng vật phẩm, nàng nói chuyện, đệ đi lên một fan GNE091. Đổng Văn Tân ánh mắt đi theo co rút lại một chút, nhìn về phía Vân Mạt trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Vân Mạt đã hiểu rõ, quả nhiên, tới tìm bọn họ là được rồi. Kia, không có gì chuyện này, ta liền đi trước. Trương Phong Tuấn quay đầu lại xem Tống Nghiêm Chính, mang theo không giống nhau ánh mắt, "Tống ca." Tống Nghiêm Chính là cái thẳng tính, nhưng là Đổng Văn Tân không phải, bọn họ tiếp nhiệm vụ, rõ ràng là cái phòng tay khoai lang, vốn dĩ liền nghĩ như thế nào đem này đống phân mềm rớt, này nữ sinh chính mình đưa lên tới. Trước đem người nhốt lại, trong chốc lát hỏi một chút tình huống, "Tống ca, ngươi lại đây một chút." Đồng Văn Tân tiếp đón Tống Nghiêm Chính. Tống Nghiêm Chính hiểu rõ, Đồng Văn Tân năng lực chút nào không thua kém với hắn, nếu không phải hắn mặt trên có người, lại như thế nào sẽ chỉ đương hắn phó thủ. Nhưng hàng năm mượn sức dưới, hai người xuyên vẫn là một cái quần, có cộng đồng ích lợi. Vân Mạt đứng ở nơi đó, tựa hồ chính nhìn bọn họ khuôn vắc tù binh. Đồng Văn Tân nhỏ giọng nói, "Tống ca, đem bọn họ cùng thêm tiến nhiệm vụ danh sách thế nào?" Tống Nghiêm chính thở dài, nhưng là bọn họ còn không có chính thức đưa tin a. Đồng Văn Tân híp mắt con mắt, cho nên bọn họ tới nơi này là tốt nhất. Tống Nghiêm chính hỏi, nói như thế nào? Đồng Văn Tân tả hữu nhìn xem, lặng lẽ gõ hạ vết tưởng, xác định là thành thực, thả đã mở ra máy che chắn. Hắn nói, lúc trước chúng ta phân tích quá, mặt trên ném quân dụng vật tư, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, GNS091 chính là một loại một loại. Tống Nghiêm chính gật đầu, hắn cũng nghĩ đến. Đổng Văn Tân tiếp theo nói, hiện tại không biết là ai, nhưng khẳng định là lưỡi trưởng trở lên đại nhân vật, phóng chạy Ivan, bọn họ muốn Ivan bối nổi. Chúng ta tới bắt Ivan là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được hắn, sợ là chúng ta cũng liền mất mạng trở lại gốc nơi dừng chân. Nhưng là phóng chạy hắn, chúng ta cũng không có hảo trái cây ăn. Tổng nghiêm chính phiền muộn một chảo tóc, là như thế này. Đổng Văn Tân nói, một khi đã như vậy, không bằng làm kia mấy cái không biết gì tham dự tiến vào, thả chạy Ivan sự tình. Công Liển hảo công đạo không phải sao? Tống Nghiêm Chính hung hăng hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Ngươi nói có đạo lý, dám không cho bọn họ mặt người, là nên chịu điểm giáo huấn. Đồng Văn Tân nhìn Vân Mạt phương hướng, lại nói một câu, ngươi cũng không cần quá vì bọn họ tiền đồ lo lắng, bọn họ không có chính thức đưa tin, nhiều lắm tính nhân viên ngoài biên chế, Sử phạt nói sẽ không quá nặng. Tống Nghiêm Chính gật đầu, này mấy cái không như vậy hảo đắn đo, ngươi đều nói, còn không có đưa tin. Đồng Văn Tân cười cười Chúng ta chấp hành nhiệm vụ, Lâm Thời xin chi viện là ở cho phép Phạm Vi. Ngay hôm sau, Vân Mạt Chí Náo liền thu được quân đội nhận mệnh, thỉnh bọn họ hiệp trợ Tống Nghiêm Chính chấp hành nhiệm vụ. 482 cái dị nghịch duyên. Vân Mạt, thông tin sáng lên Tống Nghiêm Chính mặt. Tống trưởng quân hảo. Vân Mạt có thể bị chiếu tiến trong màn hình nửa người trên ngồi nghiêm chỉnh, cái bàn phía dưới chân lại kiểu thành chân bắt chéo lắc qua lắc lại, có lễ chi ý làm không dấu vết. Nhiệm vụ các ngươi đều thu được đi. Tống Nghiêm Chính hỏi: Vân mặt lời lẽ chính đáng, báo cáo trường quan, đã thu được, nhưng là chúng ta còn không có trải qua tương quan hấn. Tống nghiêm chính đánh gây nảng, hơn cái gì hấn. Phi thường thời kỳ có phi thường ăn bài, hôm nay các người đi 19 khu cho ta nhìn thẳng xỉ ảm cao ốc. Gỡ lỳ hệ sệ tinh cầu tuy rằng là viên rõ đầu rõ đuôi du lịch tinh, thả phát triển thời gian không dài, nhưng nhân loại di dân tốc độ không chậm, nơi đây ra đời thường cơ lúc sau, cũng từng bước bắt đầu có thương gia nhập trú. 19 khu xem như trước mặt nhất hiện đại hóa thương vòng. Kế tòa cao 300 nhiều mê xỉ ẩm cao ốc là một tòa có được office building, quán cà phê, nhà ăn, khách sạn chờ các loại phương tiện tổng hợp tính đại lâu, cũng coi như là gợi lý hệ sẽ tính cầu tiêu chí tính cao trọng trời cao ốc. Nay từ vẻ ngoài xem, này lâu như là đánh đầy bất quy tắc màu xải, chỉ ở ban đêm thời điểm, các loại đèn màu cùng nghê hồng dưới tác dụng mới có thể triển lãm ra nó mỹ lệ cùng độc đáo. Thật mau Vân Mạt năm người liền giọt nước giống nhau xen lẫn trong trong đám người. Dưới chân thương nghiệp khu Vân Mạt còn không có đã tới. Lâu một người không ít, Vân Mạt chậm rãi chuyển động trong tay ly cà phê, hồi tưởng mấy cái giờ trước đối thoại, chúng ta muốn tìm đến tụt cùng là người nào. Tống Nghiêm chính nói, chỉ biết hắn danh hiệu Ken Ken, ngươi ngày hôm qua thu được vũ khí, chính là từ trong tay hắn đi ra ngoài, chúng ta hoài nghi hắn cùng trong quân cùng nhau đặc đại trang bị buôn lậu án kiện có quan hệ. Chúng ta có nội tuyến tin tức Cẩm si Cao Úc là hắn rất có thể xuất hiện địa phương. Hiện tại yêu cầu các ngươi lập tức hành động, ở chúng ta đối thủ phía trước, tìm được hắn. Nang thượng thức trên tay bật lửa giống nhau thiết bị, nơi này sắp đặt một loại đặc thù chất nảy, bám vào tính rất cao, có thể đối hiểm nghi người tiến hành phun ra. Dễ bề kế tiếp theo dõi. Tống Nghiêm chính nói gần từng chữ một, cần phải nhớ kỹ, người này cần thiết bắt sống. Là. Vân mặt đáp ứng sau, ánh mắt tối sầm xuống dưới. Không biết đối phương xuất hiện thời gian, cũng không biết xuất hiện phạm vi, ôm cây đợi thỏ sao? Nàng ăn mặc một cái váy dài, hơ hơ buộc lại điều đại lưng, nửa lớn lên tóc thúc ở sau đầu, dung nhập trong đám người không hề không khỏe cảm. Hai nghe truyền đến những người khác thanh âm, đây là Vân Mạt lần thứ 2 dùng khảm nhập thức hai nghe, vô sắc trong suốt dạng thiến, trực tiếp thông qua mini chỉ truyền, âm sắc rõ ràng còn sẽ không bị phát hiện. Mọi người ở ổ nào thương trường, chú ý nhiệm vụ đồng thời còn không quên nói chuyện phiếm. Ta mau đánh giá nhiệm vụ này đến có é cấp bậc, Lưu Dực nói. Lâm Phàm thành cảm thán, không nghĩ tới ta còn không có chính thức tốt nghiệp, cũng đã chấp hành tới rồi rất nhiều lần như thế cao cấp bậc nhiệm vụ. Mặc mặc đứng ở chỗ cao, làm ra dùng quang não công tác bộ dáng, đồng thời biên đi xuống nhìn xuống biên nói, ta cho rằng A cấp nhiệm vụ liền rất hiếm thấy, đi theo đại lao mới phát hiện, S cấp nhiệm vụ cũng có thể dễ dàng rất ở trên người. Vân mặt cắm một câu, đều đừng nói chuyện, chú ý điểm nhi, ta cảm giác lần này không tốt lắm, không lấy áp chủ bài có chút không đủ xem a. Lưu dược thập phần khiêm tốn. Ta trừ bỏ có thể dùng để làm bài trừ pháp, giống như cái gì đều không có. Lâm Phàm Thành cũng theo sát tỏ thái độ, ta trừ bỏ nghe lời cùng lớn lên xoái, giống như cái gì đều không có. Mặc mặc không đợi nói chuyện, Hoắc Xuyên Tử từ, từ tới một câu, ta trừ bỏ thẻ ngân hàng bên trong chín vị số, giống như cái gì đều không có. Kết một trận yên tĩnh cùng nghiến răng ken âm, lời này là thật mẹ nó thiếu đánh. Nai gian quán cà phê trong một góc, ngồi cái tuổi chừng 40 nam nhân, hào hoa phong nhã bộ dáng, mang theo một bộ khoan biên mắt kính. Đôi mắt trước sau nửa híp mắt, ngón tay không ngừng ở trên quang nao gõ động, nhìn dáng vẻ là ở công tác. Tinh tế khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt dưới tình huống sớm đã đã không có cận thị loại bệnh tật này, mắt kính bị giao cho tân sứ mệnh, giống nhau là một ít nhân viên nghiên cứu dùng để phụ trợ công tác công cụ, cũng hoặc là dùng để trang bức. Hắn nơi vị trí là cái góc, quanh thân đều không có người, hơn nữa quang nao phòng rảnh coi bình, đạo cũng thập phần an tâm. Nhưng mà ngay sau đó, thấu kính thượng hiện lên bóng người. Làm vẻ mặt của hắn xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, hắn cơ hồ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Tương đối an tĩnh quán cà phê chung, hiện lên một trương quen thuộc trên mặt. Liên Nghệ sửng sốt một chút, Vân Mạn. Nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Tình cờ nhiều như vậy, thời gian nhiều như vậy, cái dạng gì nghiệt duyên mới có thể tại như vậy trùng hợp địa phương lại đụng phải nàng. Nàng xuất hiện ở chỗ này, muốn nói là trùng hợp, xác suất có điểm thấp. Chỉ có một khả năng, bọn họ nhiệm vụ có liên quan. Hắn chức vị quá cao. Muốn xử lý sự tình rất nhiều, tiểu binh sự tình giống nhau phóng không đến hắn trên bàn. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận nguyên do, kia nữ sinh đã bưng một ly cà phê, thứ tha là lúc đã đi tới. Liên Nghệ ngồi ngay ngắn, đôi mắt vẫn là nửa híp, không nói gì, giống như xem một cái người xa lạ giống nhau, phòng bị nhìn nàng. Vẫn mặc một mông ngồi xuống, nàng tại đây khu vực lắc lư lâu lắm, cần thiết cho chính mình tìm cái hợp lý lý do, cái này người quen vừa lúc sắm vai đợi lâu không tới người, nàng cũng vừa lúc giúp hắn làm nhiệm hộ. Hai người đều không dẫn nhân chú mục, cũng coi như là song thắng. Nàng đem cà phê hướng Liên Nghệ trước mặt đẩy đẩy, thuận miệng nói một câu, cái này địa phương thật không sai, tầm nhìn trống trải cảnh sắc tuyệt đẹp, là cái giao lưu cảm tình hảo địa phương. Liên Nghệ đối chính mình ngụy trang thập phần có tin tưởng, tuyệt không tin tưởng nàng nhận ra tới. Hắn ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt lộ ra cự tuyệt, thấp thầm nói, vị trí này có người. Vân Mạt nhẹ nhàng nhướng mày, "Nga?" Nàng đem cà phê hướng Liên Nghệ trước mặt đẩy đẩy, của bổn hảo tưởng trụ đến ngươi trong lòng, đã kết thúc, ngươi xem xong rồi sao? Liên Nghệ Mộ ngẩng đầu, cư nhiên thật sự nhận ra tới. Như thế nào làm được? Vân Mạc nghịch ngợm nháy mắt vài cái, chỉ vào cái ly nói, nếm thử xem, nơi này cà phê thực không tồi, so địa phương khác khá hơn nhiều. Sớm nói qua, nàng xem người xem cốt tương cùng khí thế, bề ngoài gì đó, đều là mây bay. Cho nên, nàng này đôi mắt dùng để tìm người, so với kia cái gì định vị tệ đáng tin cậy nhiều. Liên Nghệ cầm lấy tới uống một ngụm, một cổ nói không rõ lại vị, làm hắn nhăn chặt mày, hảo tại nơi nào? Vân Mạc ha hả cười, mua một tặng một, còn có thể tụp ly a. Liên Nghệ, hắn cái gì cũng chưa nói, khép lại quang nào, quét mã điểm đơn, mua một phần salad dùng để hòa tan kia cà phê hương vị, thuận tiện cho nàng mua khối bánh kem. Vân Mạc tan bánh kem, tâm tình sung sướng, nghĩ nàng vốn dĩ có thể càng sung sướng. Đều là quân hàm quá thấp hại ta, ra tới ăn cơm nghịch độ quá tiểu, vượt mức không cho chi trả. Tiếp tiếp, hai người một cái ăn salad, một cái uống cà phê ăn bánh kem, ngồi ở cái này trong một góc chờ, không khí nhưng thật ra khó được hài hòa. 483 đô đầu hai ly cà phê. Vân Mạt phát hiện hắn không thích mãi chế phẩm, nhưng là lại nỗ lực che giấu, này hành vi Mạc Danh có điểm hỉ cảm. Ăn tới ước chừng 10 phút, Vân Mạt đã ăn luôn hơn phân nửa bánh kem, đang chuẩn bị hạ nửa thời điểm, chú ý tới một bóng người từ xa tới gần, chiều bên này đi tới. Vân Mạt hỏi liên nghệ, như thế nào xưng hô a? Liên Nghệ khẽ miệng run rẩy, ăn xong liền đi thôi. Vân Mạt: Đại thúc, Liên Nghệ, Vân Mạt thay đổi cái đề tài, chúng ta mục tiêu hẳn là nhất trí đi. Liên Nghệ nghe lỗ tai hồi báo, suy tư không có mở miệng. Để cho ta tới đoán xem a, ta người muốn tìm cùng ngươi người muốn tìm, là cùng cá nhân, đúng không? Liên Nghệ khép hờ đôi mắt, vi biểu tình này một bộ, với ta mà nói vô dụng. Vân Mạt vẫy vẫy tay, nga, cũng không cần, kỳ thật ta đã sớm biết. Liên Nghệ hỏi: Ngươi biết cái gì?" Vân mặt méo chỉ gian Tiên Xu, chấm gi gì, gì nói, "Đoán mò AS cấp cấp bậc trở lên nhiệm vụ, thuyên chuyển chúng ta học sinh tới chấp hành, hơn nữa không có phái người hiệp trợ, này không hợp lý." Tựa hồ là cố ý cấp đối phương Lưu một cái chỗ trống, vì cái gì đâu? Chứ bỏ muốn cho chúng ta mở tay, phóng chạy mục tiêu nhân vật, ta không thể tưởng được mặt khác lý do. "Ngài nói đi." Đại thúc. Vân mặt cuối cùng một câu khi, trong ánh mắt mang lên dự quang. Nàng ngứ mang chào phụng. Thật là lạ lạn đến căn thượng. Liên Nghệ nghe những lời này có chút khó chịu, hắn đi phía trước nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Ngươi phải tin tưởng, liên bang sẽ tốt, hơn nữa đang ở biến hảo." Vân Mạc cười, "Phải không? Đây là ám chỉ, chuyến này sẽ không như vậy bị quan." Liên Nghệ lắc đầu, "Ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh." Vân Mạc một nghiêng đầu, "Nha." "Còn có sao?" Liên Nghệ lắc đầu, "Mặt khác còn không thể nói cho ngươi." Vân Mạc bỗng nhiên lấy ra hai viên cái sảng. Là nàng từ casino muốn ra tới. Là ngồi cũng nhàm chán, trời sao? Như thế nào chơi? Liên Nghệ hỏi. Đơn giản, so lớn nhỏ. Vân Mạt nói. Không ngồi một ngày, này đảo sát thật là cái dẫn người chú ý sự tình, Liên Nghệ cũng chưa quên chính mình sắm vai thân phận, nhất cử nhất động gian ôn tồn lễ độ. Liên Nghệ tùy ý cầm lấy cái sảng ném đi ra ngoài, hai viên cái sảng o cục xoay nửa ngày, được đến hai cái 6. Vân Mạt trợn mắt há hốc mồm, ngươi có phải hay không ra lạ? Liên Nghệ lắc đầu, "Không, ở đánh đố loại chuyện này thượng, ta giống như không như thế nào thua quá." Nhìn đến Vân Mặc biểu tình, Liên Nghệ bỗng nhiên muốn đậu nàng. Lúc này bên cạnh nơi xa vị kia nữ nhân ngồi xuống đối diện vị trí thượng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm này bàn. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, nháy mắt thay đổi đề tài, kia diễn phối hợp thiên y y liễu vô phùng. Vân Mặc nói, "Ta chia tay." Liên Nghệ trong mắt mang theo nghi hoặc, "Vì cái gì?" Vân Mặc nói, "Có một cái đặc biệt quan trọng nguyên nhân." Liên Ngụy vướt mặt bản hỏi, "Cái gì nguyên nhân?" Vân Mạc thập phần nghiêm túc trả lời, "Ngèo." Liên Ngụy nghẹn lại, "Có thể chỉ thân một người tới Gherli hệ sẽ tính câu, tựa hồ ngươi cùng nghèo cái này tử cũng phải không thượng câu." Vân Mạc nói, "Tâm linh bẩn cùng cùng thân thể bẩn cùng, đều là bẩn cùng." Liên Ngụy ha hả cười, "Kia vừa lúc, ta tạm thượng có chín vị số tiền tiết kiệm, ta còn là cái liên bang trúc tỷ quý duy trì học giả." Vân Mạc túi đầu che mặt, "Ta hoài nghi ngươi ở kịch bản ta, hơn nữa ta có chứng cứ." Liên nghệ thập phần nghiêm túc, là thật sự. Hắn nói, điểm ra tới trí não trung thẻ ngân hàng, tuy rằng biết rõ là giả, nhưng cái chói lọi chín vị số, vẫn là chọc đau vân mặt ngực. Hôm nay Nhi thật là vô pháp han huyên. Cũng không biết là hắn vặn tay háo động tác kích thích nữ nhân kia, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Kia hồng y li hề nữ tính nháy mắt đứng lên, tiếp theo liền nhìn đến vị kia liên giáo quan trên mặt, rầm một ly cà phê từ đầu rót xuống dưới. Liên nghệ nắm tay đã hung hăng mà nắm chặt lên. Hắn sớm thấy đối phương lại đây, nhưng việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, không nghĩ tới sẽ như vậy. Chỗ tối những người khác nhìn đến này mạc cảnh tượng, cũng thiếu chút nữa trừng ra tới trong mắt. Kế tế chân linh đinh phụ nữ trung niên, đã cam eo, bắt đầu chỉ vào liên nghệ gái môi mang to, nước miếng đều thiếu chút nữa vẩy ra ra tới. Người cái này lão bất tử, ỷ vào có điểm tiền, nơi nơi niêm hoa nhạ thảo. Ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi như vậy đối chúng ta. Ngươi Sai tiên của ta Sinh không ra hài tử còn ở nơi nơi loạn mấy cái vô nghĩa. Vân mặt cà phê phốc một tiếng phủ tới. Liên Nghệ khẽ mắt đã không chế không được run rẩy, một quyền đấm ở trên mặt bàn, "Ngươi đủ rồi a, ta không quen biết ngươi." Kia Hồng Y Li là nữ nhân nghe xong lời này, thiếu chút nữa điên cuồng, "Ngươi đánh rắm, lúc này nói không quen biết ta, ngươi chó Nhật giống nhau cầu ta cho ngươi tiền thời điểm như thế nào không nói." Kia trương màu đỏ tươi môi trương đóng mở hậm, nhổ ra lời nói thô bỉ bất kham. Liên Nghệ đã bị nàng mắng độc. Này không phù hợp hắn mấy năm giáo dục bắt buộc lý giải phàm chủ. Vẫn luôn ở trong quân công tác, mặc dù là cùng hung cực các đạo tộc, cùng với gàn bướng hồ đồ binh lính, đều không có nữ nhân này một nửa khó chơi. Mã Đức đánh nàng lời nói, sợ một ngón tay đầu chọc chết nàng. Vân Mạt Tâm thầm lặng cười, nhìn càng ngày càng nhiều người hướng bên này nhìn qua. Lấy nàng muốn chấp hành nhiệm vụ, chịu người chú mục là khẳng định không được. Nàng nghĩ nghĩ, đứng lên, đầy mặt mang theo bị lửa phấtướt, thậm chí bảy trừ hai giọt nước mắt. Nàng chỉ vào liên nghệ mặt, run rẩy ngón tay nói, "Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này người." Nàng nói không sai, ngươi chính là toàn thân xương cốt vơ thành trà, tên gọi tác nhân trà. Nói xong, xúc lên trong tay ly cà phê, dầm một ly cà phê đâu đầu đầu mặt bát đi lên. Màn ảnh bên kia binh lính, thiếu chút nữa đi theo té ngã. "Như bức này nữ sinh." Vân Mạt xoay người, trong lòng vô cùng vui sướng. "Ệ mà, làm ngươi cùng ta khoe dở. Làm ngươi nội hàm ta nghèo." Liên nghệ Liên Thào 484 đưa ta đón xanh. Vân Mạt dựa ở lan can thượng, trong đầu nhanh chóng phân tích hữu hạn tin tức. Tinh tế thời đại có rất nhiều chưa khai phá tinh cầu đều là vô chủ, bao gồm G Lị hệ sẽ 255 hào tinh. Chúng nó sẽ bị trực thuộc ở Ngân Hà Đế quốc tài nguyên bộ hạ phương, dùng cho mua bán cùng giao dịch. Trong tình huống bình thường, ai mua chính là ai, đã chịu Ngân Hà Đế quốc pháp luật bảo hộ cùng thừa nhận. Nhưng là, đó là ở trong tình huống bình thường. Lập tức Vỡ lý lẽ sẽ độc lưu năng sớm, trên diện rộng tăng lên tử kim độ tinh khiết năng sớm, sẽ có người nhịn xuống không tranh đoạt sao? Tưởng tượng một chút, nếu liên bang lũng đoạn năng sớm, liền đem thực mau kéo đại cùng hắn tinh vực chi gian vũ khí sự khác nhau. Đây là tuyệt không sẽ bị cho phép. Nếu không chiếm được, rất nhiều người sẽ nguyện ý lựa chọn phá hủy. Không có bất luận cái gì tinh cầu có năm chắc nói, bọn họ có thể lấy bản thân chi lực chống lại toàn bộ ngân hà đế quốc mơ ước. Cho nên, ở không có nghiền áp tính vũ lực dưới tình huống, Ai đều không chạm vào nó, duy trì hiện trạng, ngược lại là khắp nơi đạt thành bước đầu cân bằng trạng thái. Các tính vực chính phủ đều không có ra tay, mà là thông qua thương nhân hành vi tới cung cấp năng sớm cung cấp. Mà hôm nay, liên nghệ lại đây. 72 quân tối cao quan chỉ huy tới như vậy mẫn cảm tinh cầu, này liền không thể không làm người nghĩ nhiều. Nay chỉ có thể thuyết minh hai việc. Đệ nhất, liên bang đối Glee sẽ có khác ý niệm. Đệ nhị, hắn người muốn tìm là cái đại lão. Từ trước mắt xem Tựa hồ đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Lại kết bịt xạ info hợp lại cùng liên nghệ ngắn ngủn đối thoại, cùng với quẻ tượng phụ trợ, vân mặt trước mặt xương ngủ đã ở từng bước bị thổi khai. Kênh truyền đến lung tung rối loạn nói chuyện với nhau, lòng bàn tay tu chân màn hình thượng nhiều mười mấy quang điểm. Lưu Dược Thanh Âm có chút phấn khởi, ta đã đánh dấu bốn cái hư hư thực thực mục tiêu. Lâm Phàm Thành Vô ngỡ nói, "Ta phi, ngươi cho là cái gì chuyện tốt đâu, ngươi đánh dấu càng nhiều, không phải nói bài tra phạm vi càng quảng sao?" Chúng ta liền này năm người, ngươi tưởng mệt chết ai a? Vân Mạt phụ trách căn cứ bọn họ đánh dấu nhân vật làm tiến thêm một bước bài trừ, cơ hồ mỗi người đều đánh dấu 4 đến 5 cái mục tiêu nhân vật, số lượng còn ở tiến thêm một bước gia tăng. Nàng đi bước một tiếp cận có hiềm nghi đối tượng, thông qua tướng mạo cùng quẻ tượng tiến hành bài trừ. Ta nói, các ngươi kiểm chế điểm nhi a. Vân Mạt nhìn bản tay đại như tiểu gương giống nhau màn hình thượng, dậm dặm điểm đỏ sau, thở dài một hơi, ta mới vừa tiêu 3 cái, ai lại bỏ thêm 3 cái đi lên. Hoác Xuyên bước cái mùi cười hắc hắc, xem ai đều rất có hiểm nghi á rửa theo tống trưởng quan cách nói, hắn là cái ản phà người, nhất rõ ràng tiêu chí chính là đỉnh đầu nhô lên. Có thể từ học tinh vô thanh vô tức rời đi nhân vật, hắn tính cảnh giác nhất định rất mạnh, ta không tin hắn không có nguy trang. Cho nên người đem chụp mũ nam nhân đều đánh dấu. Lưu Dược khiếp sợ. Hoác Xuyên nạo mạng nói, thà rằng sai sát một ngàn, tuyệt không phóng chạy một cái. Vân mặt cắn răng, ngươi vì cái gì không đem nữ nhân cùng nhau đánh dấu thượng Ngươi như thế nào xác định hắn không phải cái nữ trang đại lão? Hoắc Xuyên Tạp đi một chút miệng, cảm giác hảo có đạo lý a. Trên màn hình nháy mắt nhiều bà cái điểm đỏ. Vân Mạt Tạo náo tưởng cho chính mình một cái miệng giọng tử. "Têu ngươi miệng tiện." Bất quá hắn làm cũng không sai, ở không có bất luận cái gì mà khác phụ trợ tin tức dưới tình huống, chỉ có thể như vậy thẩm thức bài tra, lại từ Vân Mạt tiến hành kế tiếp sang chọn. Vân Mạt nhìn thương trường cửa ra vào phương hướng, trong đầu hiện lên ra cửa khi tính quá quẻ tựa. Hỏa trạch khuê thay đổi lôi trạch về muội, cấn cung thổ biến về hồn, về hồn có trở về nhà chi tướng, nguyệt ngay phản sinh, thế hỏa tuy động mà đến khắc, nhưng tị hỏa nhập mộ mà khắc không đến, cố người định đem phản ra. Phong thủy giếng chi thủy trạch tiết quẻ. Dung thần tam hợp cục sinh hướng hảo, Thuyết Minh một số lớn người giúp đỡ đối phương, lại ứng Hảo cha mẹ ám động, Thuyết Minh có người đang âm thầm tương trợ. Hai quẻ đến ra cùng cái kết luận, đối phương sẽ hữu kinh vô hiểm rời đi nơi này, hôm nay hành động sẽ không thuận lợi. Vân Mạt giống như không chút để ý ở thương trường trung di động, ánh mắt bay nhanh lướt qua một đám bị đánh dấu đối tượng, cuối cùng dừng ở một người nam nhân trên người. Hắn ăn mặc một kiện vận động hình áo khoác, mũ tùy tiện tròng lên trên đầu, trên cổ đeo game thực tế ảo dùng mắt kính, cho người ta cảm giác chỉ có 18-19 tuổi, nhìn như là thập phần trào lưu người trẻ tuổi. Vân Mạt tâm mắt thực mau rời đi, trong nháy mắt kia, nàng liền xác định, chính là hắn. Vẫn là cái người quen, cái kia nói nàng trèo tường trong ngoài không đồng nhất nam nhân. Nàng biết người nhỏ thực lực cao hơn nàng quá nhiều, bọn họ năm cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tim Đường Nguyệt vẫn mặt nhẹ giọng nói, đem chín hào đánh dấu hòa vòng, cũng đem tin tức truyền đạt cấp Tống Nghiêm Chính. Bắt lấy hắn, Tống Nghiêm Chính mệnh lệnh thực mau hạ đạt. Vẫn mặt rất muốn ha hả chào hắn. Bằng bọn họ năm cái, còn có nhiều như vậy có thể đương con tin bình dân. Bất quá, tuy rằng nhiệm vụ khó khăn rất cao, nhưng trước tới gần hắn mới là vương đạo. Kia nam nhân ngừng ở một bộ hỏa phía trước, ngửa đầu thưởng thức, vân mạt không có cùng hắn tầm mắt giao tiếp, đi đến cách hắn 5 mét xa quầy hàng, nơi đó có một khoản nguyên thủy ném đồng bấy dập lấy quà tặng hoạt động. Nàng giao 50 tinh tế, thay đổi là cái vòng. Biên mắt lén quan sát đến nam nhân hướng đi, biên hướng bên kia ném, nàng môi ném một chút, cái kia quán chủ đều phải đi theo run run một chút. Mị mạ này thật huyền huyễn, hắn đồng trong giới mặt cùng với vòng lễ đính hôn phẩm đồ vật bên trong, toàn bộ đều là bất quy tắc từ trường, đồng vòng sẽ phiêu hương cái nào vị trí, thuần dự vật khí. Thằng nhãi này là như thế nào làm được nhiều lần đều có thể bổ chung. Kia nam nhân thưởng thức trong chốc lát họa lục sau, bắt đầu hướng địa phương khác di động. Vân Mạt nhấc chân muốn chạy, quán chủ gọi lại nàng, thít đau hỏi nàng muốn cái nào lễ vật. Vân Mạt khẽ mắt truy tung nam nhân vị trí, không chút để ý hướng nhất góc mắt sáng nhan sắc một lòng tay, quán chủ nháy mắt mặt mày hớn hở, sợ nàng hối hận giống nhau, đem cái kia mềm mụ cực đại nắng sớm biên chế mũ cầm lấy tới ném cho nàng. Vân Mạt xách theo mũ đi rồi hai bước mới phản ứng lại đây. Hoắc Xuyên đá trẻ như điên lại đây, vẫn mặc nghĩ nghĩ, đem mũ ném cho hắn, "Tặng cho ngươi, ngươi không phải thích đàn bằng cổ đồ vật sao?" Hoắc Xuyên nhéo mũ có chút rối rắm, "Như thế nào cảm giác như vậy biệt nữu đâu?" "Đưa ta nó xanh." Là hắn? Thoạt nhìn thực như a, "Chuy sao?" Năm người hội hợp sau, dựa ở ven tường nhỏ rộng tương lượng. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ có động tác, tiếng súng đột nhiên vang lên. Thương trưởng đám người lập tức hoảng loạn lên. Do người từ các phương hướng dung hướng về phía kia hẹp hòi xuất khẩu, kia nam nhân nhẹ lôi kéo khẻ miệng, cũng đem chính mình kẹp ở trong đám người, hướng cửa phòng đi. Truy, Vân Mạt một phen kéo xuống váy dài và áo, bên trong cư nhiên là điều màu trắng cập đầu gối quần lùi, đi theo hướng cửa phòng đi. Kia nam nhân phảng phất cảm giác được cái gì, ở cửa vị trí đột nhiên quay đầu lại, thẳng tắp đối thượng Vân Mạt đôi mắt, hướng tới nàng nhướng mày cười một chút. Đinh. Trong thai truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chín Hào đánh dấu đối tượng rời đi xỉ ảm cao úc. Đinh 11 Hào đánh dấu đối tượng tới gần Chín Hào. Đinh 3 Hào đánh dấu đối tượng tới gần Chín Hào. Đinh 5 Hào đánh dấu đối tượng ly Chín Hào còn có 100m. Sao lại thế này? Năm người hướng cửa tễ đồng thời cho nhau nháy mắt ra dấu. Bọn họ phía trước đánh dấu không ít người, cư nhiên đồng thời lại đây. 11 Hào là cái nữ nhân, tóc cao cao dựng thẳng lên, nhưng đỉnh đầu thực tiêm, rõ ràng cũng là cái ảnh phạ tinh người. Nàng từ trong túi móc ra vũ khí, hướng tới chín hảo giơ lên hương. 485 ai không trung nhỉ quá. Vẫn mặt đồng tử co rụt lại, Tống Nghiêm Chính nói ở bên tai vang lên, cần phải bắt sống, ở địch nhân tìm được hắn phía trước tìm được hắn. Nhưng mà, còn không đợi nàng rút ra Lặng Yên kẹp bên phải tay ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian giấy vàng, kia ly chín hảo gần nhất 11 hảo, đột nhiên đỉnh đầu phun ra một cột huyết vụ, cả người ngã xuống. A quần chúng sợ hãi thanh âm tại đây một mảnh vị trí hết đợt này đến được khác cùng với đám người càng thêm hoảng loạn bu đảo. Là bắn tỉa. Đối với bị bọn họ đánh dấu mục tiêu, có lửa tiến hành bắn tỉa. Cái này ngắm bắn tần suất cùng chuẩn độ, nàng chỉ ở một người trên người nhìn đến quá, Lâm Dịch Triết. Lại là hắn. Nàng hướng tới phía trên bên phải thị giác góc chết vị trí nghiêng nhìn phan qua, tựa hồ lại cảm giác được đối phương nhe răng động tác. Tống Nghiêm Chính cùng Đổng Văn Tân gắt gao nhìn trong tầm nhìn cảnh tượng, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trương Phong Tuấn sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, không phải chúng ta người Tống Nghiêm Chính trong lòng có chút hoảng, hai tay ở bàn hạ gắt gao nắm chặt thành nắm tay, bị rửa sạch tất cả đều là án phạt người, nhìn không tới người, nhưng từ khoảng cách cùng góc độ, đoán ra súng ngắm tham số sao. Đồng Văn Tân đem tầm nhìn trở về kéo một chút, thả chậm tốc độ tinh tế phân rõ, MNB052S1 cái cửa, liệt báo độc hữu. Tống Nghiêm Chính nghe xong những lời này, suy sụp hướng ghế trên lại gần một chút, các ngươi nói, mặt trên có phải hay không biết cái gì? Văn Tân, làm sao bây giờ? Đổng Văn Tân trầm ngâm, cuối cùng một chủ ý mặt bản, muốn đánh cuộc một phen sao. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Đổng Văn Tân ánh mắt theo thứ tự đảo qua ở ngồi mười mấy người, "Chúng ta tới phân tích một chút trước mặt của diện, có hai loại khả năng." Tống Nghiêm Chính có chút nôn nóng, "Nào hai loại?" Người nói. Đổng Văn Tân ở trên mặt bản hừ hừ cắt một cái một tự, biên trầm tư biên nói, "Đệ nhất loại, bọn họ chấp hành chính là khác nhiệm vụ, vừa vặn cùng chúng ta mục tiêu nhân vật độ phải." Chuyện này không có khả năng, liền Trương Phong tuấn như vậy xúc động người, đều cảm thấy loại này suy đoán là cực kỳ vớ vẩn. Trùng hợp địa điểm, trùng hợp thời gian, trùng hợp mục tiêu đối tượng. Nay đến có bao nhiêu cao xác suất mới có thể đem hai nhiệm vụ va chạm ở bên nhau? Đồng Văn Tân đôi mắt thâm mị lên, nếu không phải, như vậy cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái khả năng, bọn họ mục tiêu là người một nhà. Người một nhà? Ai? Trong phòng mật áp suất thấp tầng lấp, đều là nhân tình. Ở góc đóng quân trung lăn lộn lâu như vậy, sao có thể không rõ? Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Cớ nào rõ ràng? Tế cứu lên, nay chỉ sợ là bắt đầu từ Hỉ Vân Phi giờ một lần hành động đi. Khi Vân Phi giờ ném, thiếu chút nữa dẫn phát rồi đại loạn tử, cha tới cha đi chỉ xử lý mấy cái tiểu nhân vật, này không phải vị kia phong cách. Vị kia thích nhất thu sau tính sổ, đừng nhìn hắn mặt ngoài lạnh lẽo, cực kỳ ẩn nhẫn bộ dáng. Nhưng trong quân không có người không biết, làm hắn nghẹn đến mức càng lâu kết cục liền sẽ càng thê thảm. huống chi, bọn họ còn nghe nói Hi Vân Phi giờ nhiệm vụ, dẫn tới người của hắn hy sinh vài cái. Nhớ trước đây, có người đoạt hắn thuộc hạ một người quân công, hắn đều có thể hoa 2 năm thời gian, đem tham dự một chỉnh chuyến người bước cho xuân ngủ. Vân Mạt hướng tới Ivan phương hướng đuổi theo, Diệp Lương cùng Triệu Diệu được đến tin tức, cũng từ mặt khác địa điểm đuổi lại đây. Kéo kẹt hai mươi mấy chiếc địa thấp quân dụng xe Việt dã chắn bọn họ con đường phía trước thượng. Đều đi lên, đừng quay dõi. Cửa xe mở rộng ra, Nhiếp Câu xanh ngồi ở phía trước nhất trong xe, hướng tới bọn họ quát khẽ. Vân Mạt đôi mắt nhẹ nhũ, nhảy lên xe, đi theo về tới một cái sở chỉ huy. Ở chỗ này chờ. Nhiếp Câu xanh đưa bọn họ ném tới một cái nhà ở sau, liền xoay người đi một cái khác phòng hội nghị lớn. Chỉ chốc lát sau, mấy cái thuộc gương mặt, còn có mấy cái chưa thấy qua đi đến. Đường Ngô hướng về phía Vân Mạt gật đầu, duyên phận a, ở chỗ này đều có thể gặp mặt. Vân Mạt cười cười, Đường Trung tá Các ngươi cũng ở. Giác tướng kèm Tiên đi đến, phó đội làm chúng ta tới cấp các ngươi làm làm tư tưởng công tác. Hoắc Xuyên xem bọn họ ngồi vây quanh một vòng bộ dáng, nuốt khẩu nước miếng, xác định là tư tưởng công tác. Như thế nào cảm thấy không đơn giản như vậy. Phong Sa Hàn cùng ban đầu đầu đỉnh La Kỳ, cũng ngồi tiến vào, rất nhiều đều là lúc ấy bị nàng chưa khỏi xuất ngũ binh. Dương Khẩn Trương, ừ. chúng ta liền tùy tiện tâm sự, giác tướng đĩnh đạc rộng mở chân ngồi, phía sau lưng hướng ghế trên một hỗn dựa. Tay phải lười biếng rơi đến trên tay vịt, búng búng tàn thuốc nói: "Vấn mặt cũng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tay phải thưởng thức tiền xu, không có người cấp giải cái mê sao? Chúng ta nhiệm vụ bị các ngươi tệ hồ, chúng ta người còn bị các ngươi đưa tới nơi này, nhiếp đại tá cùng liên giáo quan, đến tụt cùng đang làm cái gì?" Giáp tướng phun ra điếu thuốc vòng, "Ừm, trước từ từ, Ivan có mặt khác tác dụng." Cửa bị kéo ra một đạo phụng, vài người ở bên ngoài té té ai ai, tưởng tiến vào lại không dám tiến vào bộ dáng. Vân Mạc nghe bên ngoài khẽ khẽ nói nhỏ, một mặt chuyển hướng Đường Ngô, bọn họ đây là cái gì tặc xấu? Tiến vào. Đường Ngô khẽ quát một tiếng. Môn bị đột nhiên phá khai, đang trước tiểu binh đẩy mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ, nhưng vẫn là không quên hướng Vân Mạc trên mặt quét hai mắt. Là ngươi sao? Chính là ngươi đi. Tiểu binh phấn khởi hai mắt mã quang, đối với Vân Mạc liên tiếp xem. Vân Mạc, tuy rằng ta đánh quá vài lần diễn tập, hẳn là còn không có như vậy nổi danh đi. Đường Ngô xấu hổ ho khan một tiếng, hướng ngoài cửa nhìn lướt qua, quay đầu hướng tới Vân Mạt nháy mắt, bọn họ kỳ thật là nghi đến nhìn xem, có thể hướng đội trưởng trên mặt bắt cà phê, còn có thể đứng thẳng hành tẩu anh hùng trông như thế nào. Vân Mạt vẻ mặt không sao cả bộ dáng, liên giáo quan trừ bỏ không hào tiếp cận, là cái thực giảng đạo lý người a, đều là vì công tác. Phúc Phong sa hàn nước uống một nửa, hơi kém không phun ra tới. Hắt. Chúng ta nhận thức chính là cùng cá nhân sao? La Kỳ cũng trợn tròn trong mắt. Nhiếp Câu xanh làm cho bọn họ tới làm tư tưởng công tác, nói chính là tâm sự nhi, đừng làm cho bọn họ nhàn rỗi, vốn đang không biết liêu cái gì, cái này thối lại đến đề tài. Lưu Dực quay đầu nhìn Vân Mạt liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn không phải cái thanh lãnh cao quý bá đạo tổng tài sao? Hắn không phải cái so đo người a? Giác Tước hỏi bọn hắn, các ngươi cảm thấy, Nhiếp đại ca cùng liên đội trưởng ai tính tình hảo? Hoắc Xuyên lập tức đáp lại, kia còn dùng nói sao, kia khẳng định liên giáo quân a. Nốc La Kỳ đem đầu đình tệ đi lên, giống như rốt cuộc tìm được rồi sáng lên nóng lên thời điểm, một bụng nước đang bắt đầu ra bên ngoài đảo. Phong Sa Hàn bang chụp tờ giấy lại đây, khóc không ra nước mắt, kỳ thật cũng không hoán các ngươi mắt quẻ, thật sự là có chút người đẳng cấp quá cao. Hơn 30 cái tân sinh tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Kia trên giấy đặc biệt đơn giản, chính là mấy cái đơn điều danh tử, mặt sau đánh dấu số lần. La Kỳ huyễn bảo giống nhau, đây chính là chúng ta tin tức chúng đội, xâm lấn mặt khác quân đội bạn cùng quân địch. Đi qua dài đến một năm thời gian, đến ra quyền uy bình luận. 486 chờ xem người kết cục. Hắn chỉ vào kia mấy cái từ ngữ, nhìn đến không. Thanh lãnh 120 điều, không hảo tiếp gần 135 điều, uy nghiêm 156 điều, cường hãn 556 điều, quỷ xúc, cao tới 1 vạn 8000 người. Lưu Dược hơi kém đem trong mắt trừng ra tới, không có khả năng a, vị kia vĩnh viễn vân đạm phong thanh liên giáo quan, sao có thể đâu? Đường ngu phét miệng, không tin đi khi thật ta cũng không tin. Giác tước điểm điểm trí não, Demi van tài liệu hiện ra ở trên màn hình lớn, Ivan, alpha đệ nhất trưởng quân đội thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, hiện alpha đông mã lý chiến khu tiền tuyến quan chỉ huy. Từng dẫn dắt 100 người tử thủ cô trấn kéo suy sụp đối phương 5000 người vây đổ. Ở nhược thế binh lực hạ hư trương thanh thế, sợ tới mức xạ gì ạ tinh nhuệ bộ đội không dám truy kích. Vân Mạt híp mắt con mắt xem, quả nhiên, liền cảm thấy người nọ không đơn giản, cũng thật chính là không đơn giản a. Nhìn ráng vẻ, nhiệm vụ này có khác huyền cơ. Giác tước đề tài đã chết đi phương hướng, người này lợi hại đi. Vân Mạc gật đầu, nghe rất lợi hại bộ ráng. La kỳ đỏ lên mặt, kích động mà nước miếng bay tứ tung, liên đội so với hắn nhưng lợi hại nhiều. Nga, Vân Mạc nghe hắn kêu ngốc nếp thổi, nghĩ thầm người này sùng bái đắp nặn thật thành công. Phong xa hàng đột nhiên đứng lên, vô vô hoác xuyên bả vai, học cha đúng không? Hoác xuyên. Thảo. Phong xa hàng tiếp theo nói. Không có việc gì, không có việc gì, ai còn không có trung nhị qua a. Hắn tiếp theo ám chọc chọc hỏi, người đương liên đội năm đó là cái gì hảo điều sao? Biết rẹ trẻ trở trường học thành tích, vì cái gì 10 năm trước chặt đứt một sao? Lưu Dược trợn tròn đôi mắt, hắn vẫn luôn muốn biết, nhưng giống như biết đến đều không thể nào tường nói. Phong Sa Hàn tiếp theo nói, biết liên đội cùng nhiếp phó đội đều là rẹ trẻ trở sinh viên tốt nghiệp sao? Biết a, Lâm Phàm thành chen vào nói nói, cái này đã trở thành bọn họ trường học kiêu ngạo. Phong Sa Hàn hỏi tiếp, dẹ trẻ sẽ tở từ trước tới nay tối cao phần, sẽ bị hệ thống ký lục các ngươi biết không? Cái gì cơ giáp vũ khí học, tác chiến chỉ huy lời giới thiệu, hàng hạm thật thao, cơ giáp thật thao? Vậy các ngươi biết, vì cái gì liên đội cùng nhiếp phó đội như vậy bưu hàn thực lực, nhưng các khoa ký lục đổi mới giả, đều không phải bọn họ sao? Lưu dược chầm tư lên, là bởi vì bọn họ lúc ấy liền học được thu liễm mũi nhọn. La Kỳ chen vào nói, thí thu liễm. Hàn chỉ vào trong đám người một cái lao bình Hai người nhớ lại năm đó thê thảm việc học kiếp sống. Kêu láo binh khóc không ra nước mắt, ta theo chân bọn họ một lần, ta sớm biết rằng theo chân bọn họ một lần, ta mẹ nó tình nguyện buổi tối một năm học. Mọi người lẳng lặng dựng lên lỗ hai chuẩn bị ăn dưa. Láo binh thanh âm từ từ chậm rãi, liên đội cùng nhiếp phó đội là thế giao, hai người từ nhỏ nhận thức. Lạ kỳ vớt tóc tiếp theo nói, nhưng là hai người bọn họ lại không quá đối phó, thành tích còn một cái số dương một cái đếm ngược, mỗi ngày lẫn nhau chú ý. Sách. Vân Mạt bĩu môi, đếm ngược sợ là cầu thượng, lấy kia cầu tính tình, có thể với ai đối phó lên. Lão binh hỏi, các ngươi hiểu được hai người bọn họ học gì đó sao? Vân Mạt sơ sơ cằm, chẳng lẽ không phải đơn binh tác chiến? Lão binh đau lòng nuốt ngực, không phải, liên đội học chính là công nghệ thông tin, nhiếp phó đội học chính là chỉ huy hệ, đều mẹ nó bổn hẳn là thể năng cận bá đại hệ. Kết quả đâu, hai người bọn họ đánh không lại đối phương, liền tới chúng ta đơn binh hệ đánh người. Một cái học chỉ huy Tới ta đơn binh hệ đánh người. Một cái học tin tức cũng tới ta đơn binh hệ đánh người. Khinh bỉ hắn chuyên nghiệp bị hắn đánh, nói nhiếp phó đội tốt cũng bị hắn đánh, hảo hảo đi học bị đánh, trốn học cũng bị đánh. Dù sao hắn khó chịu thời điểm, có 100 lý do đánh người một đốn. Đáng giận. Vân Mạt thiếu chút nữa phun ra tới, này không giống a. Ngươi là có thể biến, không thể biến như vậy hoàn toàn thay đổi a. Lão binh càng nói càng thượng hỏa, sau lại không được, chúng ta tập trung lên muốn quần đầu. Kết quả phát hiện Hắn mẹ nó một người có thể song bạo chúng ta một cái phân đội nhỏ, kiêu ngạo xạ xuất chiến thuật vô dụng luận, đem giáo thủ khí liên tục cho hắn vài cái trứng ngỗng. Hoắc xuyên miệng càng nghe trương đến càng lớn. Ha ha ha ha, theo chân bọn họ so sánh với, chính mình quả thực là cái tam hảo học sinh a. Lão binh nói, sau lại, hai người bọn họ trên cơ bản bá chiếm toàn giáo hành chính sư phạt. Chúng ta lúc ấy ngứa răng muốn cho hai người bọn họ thôi học. Nhưng bất quá không thể không nói, liên đội người này đặt có chừng mực. Dù sao chính là tổng có thể giẫm lên yến, liền mẹ nó nửa chết nửa sống treo. Nhiệm phó đội cũng giống nhau. Lão binh quay đầu xem Hoắc Xuyên, lời nói thâm điếc, "Tiểu tử, nghe nói ngươi cũng năm môn khảo bài trăm đa phần." Hoắc Xuyên, "Cái này cũng tự, dùng thật đúng là thật là khéo, hắn tựa hồ đã biết một cái khác cũng tự, chỉ chính là ai?" La Kỳ cuối cùng thở phào một hơi, "Ngươi biết, ta liên đội hacker kỹ thuật, như thế nào tới sao?" Lưu Dược đã ở tam quan nước toạc trên đường, hữu khí vô lực hỏi Thiên phú dị bẩm. La Kỳ nói, "Lấy ta giáo vong luyện, ngươi hiểu được rẹ trẻ stở giáo vong vì cái gì tường phòng cháy làm tốt như vậy? Không vì phòng người khác, liền vì phòng hắn." Hắn ngại giáo thụ chấm điểm không công bằng, trực tiếp đen giáo vong sửa điểm, Nhiếp Phó đội liền đi theo hắn đánh phối hợp. Lại sau lại, hắn ngại lời nói quá nhiều phiền toái, lại cảm thấy Nhiếp Phó đội quá ngốc bức, liền thành như vậy. Vân Mạc nghe xong toàn bộ bi thương chuyện xưa, không biết nói cái gì hảo. Quả nhiên Một cái thành thủ ổn trọng nam nhân sau lưng, tất nhiên có một đoạn cực kỳ điên cuồng lịch sử. Giác Tướng tổng kết, cho nên nói, bản tính khó rời a hắn chỉ vào Vân Mạt cái mũi, ta chờ xem ngươi kết cục. Vân Mạt một mặt, Giác thiếu tá, trong nhà hút thuốc, không tốt lắm đâu. Giác Tướng lại bắn hạ tán thuốc, trong quân trang bị, bạc hà lạnh leo khẩu vị, với khỏe mạnh vô hại, sẽ không nghiện, còn muốn thư hoan tinh thần tác dụng. 487 mùa xuân đệ nhất ly trà sữa. Đúng lúc này, một người tiểu binh đẩy cửa ra, Lập tức đi đến đường ngu trước mặt, "Được rồi cái quái lế, báo cáo, đường trung tá, ta yêu cầu mang Vân Mạt đi một chuyến phòng nghị sự." Đường ngu thu hồi tươi cười, trong ánh mắt mang theo xem kịch vui quá mang, cảm hướng tới Vân Mạt giơ giơ lên, "Ở đảng kia đâu, đi thôi." Giáp tước một ngông tử trên bàn bắn lên, "Ta đưa nàng đi." Vân Mạt bị hắn biểu tình hù nhảy dựng, hắn như vậy phấn khởi, như thế nào cảm thấy khả năng không lớn rượu. Vân Mạt thanh thanh nghiệt hầu, quay đầu hướng tiểu binh, "Có thể biết được là ai tìm ta?" Sự tình gì sao? Là liên đội. T còn không đợi hắn nói xong, vài đôi mắt phóng ra lại đây, tổng cảm giác vui sướng khi người gặp họa chiếm đa xô A. Vân mặt đứng lên, tuy rằng cảm thấy nàng xem người sẽ không nhìn lầm, vị kêu liên giáo quan hẳn là sẽ không quá tăng bệnh, nhưng không chịu nổi vẫn là có chút trở hướng dạ. Hơn nữa cậu thằng cũng ở, thằng ngãi này e sợ cho thiên hạ không loạn, sách. Vân mặt hơi chút cân nhắc một chút, thử hỏi, hắn cảm xúc. Thế nào? Tiểu binh có chút bất đắc dĩ ta chính là cái tiện thể nhắn hảo không? Ta phải có này bản lĩnh, có thể nhìn ra tới hắn cảm xúc dao động, sớm xin đi cấp đường phó quan. Giác Tước đứng ở Vân Mạn bên cạnh, nóng lòng muốn thử, đi một chút, đừng làm cho liên đội chờ lâu rồi. La Kỳ cũng tễ lại đây, a, ta vừa lúc có chuyện tìm liên đội hội báo một chút, chúng ta tiện đường. Đúng đúng, ta cũng tiện đường. Vân Mạn. Nàng quyết định lại giễu rửa một chút, quay đầu nhìn về phía còn tính thành thật cái kia Lão Bình, cái kia. Các ngươi liên đội Kỳ thật cũng không có đánh nữ nhân thói quen, đúng không? Lão binh ho khan hai tiếng, vấn đề này, kiến nghị ngươi hỏi Tiểu Tiểu Thất. Hắn tuy rằng không đánh nữ nhân, nhưng là, Ngai Đình một chút, vẫn mặt một nghiêng đầu, giơ lên hữu trưởng hành ở phía trước, ngăn cản lão binh tiếp tục nói tiếp, ta cảm thấy ta còn là muốn cái chết hoãn, sẽ tương đối vui sướng một ít. Tiểu binh đã đứng trong chốc lát, nhịn không được thúc giục nói, đi nhanh đi. Liên đội phòng trường chỉ có 10 phút. Vẫn mặt đã muốn chạy tới cửa, đương nhiên nghĩ tới cái gì? muối chân chỉ xuống đất, lại xoay trở về. Mọi người giống như cung tiễn liệt sĩ giống nhau ánh mắt, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi. Vân Mạt, có trà sữa sao? Phong Sa Hàn không biết nàng muốn làm gì, lanh mồm lanh miệng nói, trà cùng ngãi đều có, trà sữa chưa thấy qua. Kia hành đi. Vân Mạt làm cái kia tiểu binh trước từ từ, xoay người, tay chân lênh lẹ lượm một ly cái gọi là trà sữa, nắm ly giấy đi ra ngoài. Lưu Dược thọc thọc hóc xuyên. Nàng có phải hay không ở tìm đường chết? Hoắc Xuyên nhấp miệng không nói chuyện. Lâm Phàm Thành theo sát nói, nàng vì cái gì muốn bắt cái ly? Cố ý nhắc nhở liên giáo quan đừng quên sao? Mạc Mạc nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là tin tưởng Vân tổng miệng. Cũng đúng vậy. Lấy Vân tổng thực lực, phòng trưng đều có thể làm không ăn cây người, đi điểm một phần đất gà lại không muốn gà con Lâm Phàm Thành nói. Mọi người đồng thời chừng hắn, Lâm Phàm Thành vô tội sờ sờ cái mũi, ta chỉ là đánh cái cách khác. Vẫn mạt đi theo tiểu binh một đường đi trước, đường ngu bọn họ rốt cuộc không có cùng lại đây. Liên Nghệ đứng ở hành lang cuối, đáy mắt sâu thẳm, trống trải tâm nhìn, liệt liệt xuân phong gợi lên hắn màu đen áo gió, mãn thành hoang vắng. Liên ở vài phút trước, hắn thu được một cái tin tức, đông mã lý chiến khu tan tác, quyết định thắng bại vũ khí là điện ly LB mạn tản ra phát xạ khí. Nó là một loại đản thương tính vũ khí, bắt trước Thái Dương hùng phát sáng nguyên lý, có thể nháy mắt tung ra đại lượng năng lượng cao mang điện hạt dan dã quang thuần sinh thành cùng giữ gìn hệ thống, tạo thành bên ta phòng hộ nhu hóa. Giống như lúc trước Hỉ Vân Phi giờ giống nhau, đây cũng là liên bang tiểu mới vũ khí, tuyệt đối không thể đối ngoại bán ra. Liên hệ núi lẳng cổ áo, một cổ vô danh hỏa ở cổ họng thiêu đốt. 300 cái cơ giáp chiến sĩ hy sinh, đều là đã từng hô qua hắn đội trưởng hoặc huấn luyện viên huynh đệ, toàn bộ đều hóa thành vũ trụ chung mùi bặm, không bao giờ có thể mở to mắt, không bao giờ có thể cuộc lốc cười. Ma thuốc đẩy này hết thệ phía sau màn độc thủ. Còn có thể là người một nhà. Bọn họ là công nhân, bảo vệ quốc gia là sứ mệnh, nhưng không có bất luận kẻ nào có quyền lợi lợi dụng cùng đùa bỡn bọn họ trung thành. Những người đó, như thế nào có mặt, giẫm lên vô số tướng sĩ nhiệt huyết, ở kia sa hoa trụ lạc chung ăn uống linh đình. Liên Nghệ sờ sơ túi, đương nhiên muốn hút một điếu thuốc, lại phát hiện chính mình không có cái kia đồ vật. Nhiếp Câu xanh đi tới, không hề hình tượng dựa vào hắn bên cạnh trên tường, một cái hộp thuốc không tiếng động đưa tới trước mặt hắn. Liên Nghệ không nói chuyện, rút ra một cây điểm thượng, ánh lửa minh diệt, xương khói lở lở. Ai cho ngươi? Nhiếp Câu Sanh cũng củn cụt mở ra bật lửa, điểm thượng một cây sau, nhìn phía trước hỏi. Không có việc gì, liên ngại nói. Xách, khi ta còn không bên ngươi. Nhiều năm như vậy huynh đệ, làm không công sao? Ngươi nhất coi thường yên đều chịu thượng, còn có thể không có việc gì. Nhiếp Câu Sanh không tiếp thu hắn này, liền nói dối đều lười đến nói có lệ. Là bởi vì Đông Mã Lý Chiến khu sự. Nhiếp Câu Sanh rượi lưng vào vết tưởng. Vô Ly Hẻ sẽ phóng mang theo một cổ ước ác bổ nhào vào trên mặt hắn, thần sắc cũng đi theo lãnh lạnh lên. Liên Nghệ lại trừ một ngụm yên, quanh thân khóa lại một tầng lạnh băng lệ khí chung. Hắn trong ánh mắt phụt ra áp lực căng quăng. Nói hắn vô tư cũng hảo, mang hắn rối trá cũng đúng, có lẽ còn mang theo một ít ngốc bực. Mấy năm trước khí phách hăng hái bước vào quân lữ, vì cái gì? Trách nhiệm, vinh dự, tín ngưỡng, tình cảm. Đến cuối cùng, chỉ ngưng tụ thành bốn chữ vì liên bang. Nhưng mà Trên đời đáng sợ nhất cùng nhất ma người, vĩnh viễn không phải mặt đối mặt nguy hiểm, mà là giấu ở tươi cười bên trong xấu xa. Đã trải qua nhiều năm như vậy ngươi lửa ta gạt, hắn rốt cuộc học xong thú liễm, học xong bu hồi. Nhưng là hiện tại. Ý Nan Bình. Thật sự là ý Nan Bình. Làm những cái đó cặn bã để mạng lại thường, đều không thể làm hắn khẩu khí này tiêu đi xuống. Đi thôi, Nhiếp Câu xanh nói, nên tính chứng, một bút cũng ít không được. Ngươi không phải cùng đồ cổ giống nhau. Tổng tin tưởng huyết thể đều sẽ hảo lên sao? Lúc này đều đã đi rồi 2 phần 3 lộ, nhịn không được. Liên nghệ vệ diệt tàn thuốc, cảm tạ. Nhiễm Câu xanh sớm đã đem áo khoác đắp trên vai, bước đi xa. Vân Mạt đến thời điểm, hắn còn đứng ở nơi đó, bất quá trên mặt khôi phục ngày thường bình tĩnh. Tiểu binh hồi báo một tiếng sau, cũng đi theo đi xa. Tiên tính sân vơi thượng, chỉ còn lại có một cao một thấp hai cái thân ảnh, đứng ở nơi đó. Vân Mạt đem cái ly hương trước mặt hắn đệ mà đệ. Ta cảm giác được ngươi tâm tình không tốt lắm. Nghe nói, mùa xuân đệ nhất ly trà sữa, uống lên hội tâm tình thoải mái. Kia ly trà nóng cứ ở trước mắt, tựa hồ còn mạo nhìn không thấy nhiệt khí, có loại thấm người hương khí truyền đến. Vân Mạc thấy hắn không tiếp, tiếp tục giơ nói, có quang địa phương liền có bóng dáng, hoàn toàn thanh triệt thủy là không tồn tại. So, không cần thiết vì không đáng nhân sinh khí, làm cho bọn họ trả giá đại giới liền hảo. Liên Nghệ rốt cuộc tiếp nhận kia ly trà sữa, có như vậy rõ ràng, Vấn mạt cười cười, cũng không, chẳng qua bởi vì ta không riêng sẽ tính, ta còn sẽ xem." Nàng hỏi tiếp, "Giáp Tước thiếu ta nói, trong quân lệnh Lễu Bạc Hà Yên, có thể làm nhân tình tự bình tĩnh, xem ra hiệu quả giống nhau a." Liên Nghệ nâng lên mắt, hai người ánh mắt va chạm ở bên nhau. Liên Nghệ cảm thấy, cặp kia đen nhánh thả không thấy đế đôi mắt, như vào đồng âm dương, vô cớ làm người thả lỏng. Trong lúc nhất thời, kia cổ bực bội cùng cuồng nộ đều bị đè ép đi xuống. An tĩnh một chút, Vân Mạt thinh nghiệm lại một lần vang lên, kỳ thật, đổi cái lao bản cũng là cái không tồi lựa chọn, làm tình hoàng nên người. Liên Nghệ, quả nhiên, cảm động chỉ có một giây. Thọc gậy bánh xe đều đảo đến hắn nơi này. 488 đuổi hồn luốt lang. Liên Nghệ ánh mắt hơi rũ, Vân Mạt không phải cái làm ra vẻ, nàng chính mình bản thân liền lưng đeo rất nhiều, kiếp trước lại hàng năm du tẩu với sinh tử một đường, dẻo dai như cùng thừa nhận lực vốn là không phải người bình thường. Suy bụng ta ra bụng người, Nàng tin tưởng nàng có thể thừa nhận, trước mặt nam nhân cũng có thể thừa nhận. Chẳng qua, xem quen rồi hắn bình tĩnh tự giữ bộ dáng, thình lình xẻ ra cảm xúc hạ xuống, đảo làm người đi theo có chút không tói quen. Nhịn không được muốn nói hai câu. Quả thật, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời nói, ba hoa trích choẻ nói có sách mách có chứng. Nhưng nàng cũng không am hiểu nói an ủi nói. Ma liên nghệ, đối với bị an ủi loại chuyện này, cũng là không có kinh nghiệm. Cầu thẳng cũng liền thôi. Hai người một đường đồng hành, lẫn nhau cái gì chật vật dạng chưa thấy qua. Nhưng là nghe tới kia khô cằn ta chỉ là muốn hống hống ngươi câu thời điểm, đáy lòng bỗng nhiên dũng khí một loại khó lòng giải thích cảm giác. Liên ra là cái quân N đại, vô số thi cốt để lại cho liên bang. Ra ra là quân nhân, phu thân cũng là quân nhân. Hắn trong cốt nhục khắc họa cứng rắn. Vinh dự là dùng máu tươi đổi lấy, chỉ có thân nhân mới biết được kia có bao nhiêu đau. Cho nên, tới rồi hắn này một thế hệ, mẫu thân đối hắn chuyên nghiệp can thiệp vô cùng kiên quyết. Làm một cái mâu thân, nàng có thể tiếp thu hài tử không có tiền đồ, nhưng không nghĩ nhìn đến bọn họ rời đi. Chẳng sợ đi Dжереster, cũng chỉ có thể thượng công nghệ thông tin chuyên nghiệp. Chỉ cần hắn biểu hiện ra một chút ít do dự hoặc mềm yếu, nhân sinh quý đạo khả năng liền sẽ bất động. Cho nên, hắn cực nhỏ làm mâu thân nhìn thấy chính mình đau sót. Suất Trinh khi thường xuyên nghe được tha thiết quan tâm, có đối hắn, có đối người khác, giao phó cẩn thận, chiếu cố hảo tự mình. Từng có cảm động Nhưng nghe nhiều cũng liền như vậy. Loại này giao phó, ở trên chiến trường kỳ thật là thực tế nhợt cùng vô lực. Hay không có thể không có việc gì, không phải một câu tiểu tâm liền có thể quyết định. Nó muốn quyết định bởi với ngươi hay không làm càng toàn diện chuẩn bị, có càng chu đáo chặt chẽ an bài, cùng với càng kỹ cao một bậc thực lực. Liên Nghệ vẫn là lần đầu tiên, rõ ràng chạm đến, bị người an ủi là như vậy cái cảm giác. Yêu cầu ta cho ngươi mượn cái bả vai dựa một dựa sao? Vân Mạt hỏi. Liên Nghệ cười như không cười. Nếu ta nói, yêu cầu đâu? Vân Mạt, ngươi nghiêm túc? Nàng khiếp sợ ngước mắt, so đo chính mình thân cao, lại so đo hắn thân cao. Liên Nghệ đột nhiên cười nhẹ lên, hiếu trưởng che lại mặt, ngươi cũng thật hành. Vân Mạt cũng cười khẽ, nha, có thể nói chính sự nhi. Liên Nghệ xoay người ở phía trước dẫn đường, đi thôi. Tống Nghiêm chính cắn chặt răng, có chút hung ác phun ra một ngụm vàng khói, bước chúng ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Văn Tân, hiện tại làm sao bây giờ? Liên nghệ hẳn là hướng về phía mặt trên vị kia tới, chỉ là, chúng ta không biết hắn hiểu biết nhiều ít. Trương Phong Tuấn đi qua đi lại, nhưng nếu hắn nhung tay, chúng ta quá cố tình liền sẽ lộ ra dấu vết. Tống nghiêm chính tay phải chụp ở trên mặt bàn, chuyên lệnh đi xuống, ở N8 dọc tuyến phục kích, cần phải bắt được Ivan. Đồng văn tân nhữ mày xem hắn, ngươi thật chào hắn. Tống nghiêm chính chầm tư, bắt còn có thể phóng, luôn có cơ hội. Lại vô dụng, giết. Ivan thai nghe chung truyền đến tiếp ứng thanh, chỉ huy ở N7 phương hướng có tiếp ứng, tuy rằng chỉ có 10 cái người, nhưng sức chiến đấu không tồi, hẳn là có thể che chở ngoài đi, chỉ cần kiên trì nửa giờ, viện binh liền đến. Ivan bàn tay đặt ở tay lái thượng, thân thú tầm mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem qua đi, truy binh cũng rất gần. "Tra một chút, S8 quốc lộ ven đường tình huống như thế nào?" Ivan nói. Kên nhiên tính một cái chớp mắt, thực mau vang lên nam nhân đáp lại, "N8 vị trí phát hiện một mảnh rừng rậm, tương đối thích hợp mai phục." Chúng ta thả nhiếp ảnh tiểu trùng qua đi, có che chắn, thấy không rõ lắm, nhưng bước đầu phán đoán hẳn là một cái doanh trại hữu binh lực. Ivan híp mắt đối mắt, liên bang nhân. Đúng vậy, kết quả quyết đáp lại. Vậy là tốt rồi, Ivan đem tốc độ xe chậm lại xuống dưới, làm N7 người tìm ta hội hợp, hướng N8 đi. Trì Huy, ngươi muốn làm gì? Thanh âm rõ ràng hiện ra một tia khẩn trương. Đuổi hồn nút lang. 10 phút sau, chỉ có 10 người đoàn xe thay đổi phương hướng. Trình nào tam dấp giống nhau trận hình, hướng tới phía sau truy binh phát khởi thế công. Bọn họ không hề che giấu, không hề địa thấp, biểu hiện thập phần kiêu ngạo, các loại đạn dược không cần tiền ra bên ngoài ném, tác nổi lên vô số hỏa hoa. May mắn là ở công dã, cơ hồ không có người đi đường, nếu không nhất định sẽ khiến cho toàn cầu tính cùng hoàng. Dây đắc tiếng súng vang lên, đối phương tựa hồ không nghĩ tới, hắn cư nhiên làm ra được ăn cả ngã về không tư thế. Hơn nữa hắn tựa hồ liếc mắt một cái liền từ che giấu ở vô số truy binh bên trong. Năm tối rồi chỉ Huy Sen ơi. Trên vai khiêng loại nhỏ pháo ống, oanh một phát đánh qua đi. Đối phương xe Việt Dã có cực cường phòng hộ, không có bị tổn thương đến, nhưng cũng sát thật hoảng sợ. Trong xe Ủy Cị rổng sắc mặt xanh mét, hướng, xông lên đi. Nhưng mà, ở bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, che trời lấp đất mấy chục phát đạn dược toàn bộ ập đến, lấy một loại rất là cường thế cường dã tư thái nói cho bọn họ, lao tử đạn dược nhiều lắm đâu, có loại tới Nay một vòng công kích toàn bộ phát sinh ở tầm bắn trong phạm vi, chẳng sợ vô dụng tâm nhắm chuẩn, cũng đối truy binh tạo thành tổn thất không nhỏ. Chỉ huy, chúng ta đạn tận lương tuyệt A, có lược hiện phấn khởi thanh âm từ thai nghe chung chuyển đến, tựa hồ một chút không có vì trước mặt trạng thái lo lắng. Ở bọn lính trong lòng, Ivan, chính là cái kia tổng có thể tuyệt chỗ phùng sinh nam nhân. Chịt, chịt chậm một chút, đâu cái vòng, hướng N-8 liên bang phục binh nơi đó đi, Ivan nói. Bọn họ đã sớm đã không có viễn chỉnh công kích đánh trả chi lực, có chỉ còn lại có tùy thân súng ống. Hậu đội trước đội rất vóc, vẫn cứ lấy lười dạo trạng đi phía trước khai đi. Ở truy kích đoàn xe tới xem, này chi chỉ có 10 chiếc xe đội ngũ, nhìn qua nhược có thể. Nhưng là, Ivan hung danh bên ngoài, hắn thật sự sẽ làm không có chuẩn bị sự tình sao? Có phải hay không cái bẫy dập? Nếu bọn họ cố ý dụ dỗ, phía trước là dày đặc rừng cây, cơ giáp trang bị chịu hạ, phục kích sẽ làm bọn họ tổn thất thảm trọng. Ivan cho bọn hắn bảy một năm để, nếu này để bãi tại đầu náo đơn giản người trước mặt, ít như vậy một bộ phần người, nhất định sẽ trước tiên đi lên toàn tiêm. Nhưng là, mặt sau là bộ đội, nhất định có chỉ huy, mà quan chỉ huy nhất định sẽ tưởng rất nhiều, suy nghĩ nhiều liền sẽ do dự, liền có bọn họ mang theo người đâu phần quang thời gian. Ivan còn cần giải quyết một vấn đề, chính là làm đối phương ở truy kích thử trong quá trình, vừa không dám rượt vào thân cận quá, lại chắc chắn hắn là nhỏ mạnh hết đà. Này vốn là cái cực kỳ phức tạp logic đề, nhưng là thực may mắn, mặt sau quan chỉ Huy là hắn thân hái đệ đệ, y si rổng. Y si rổng lôi kéo khóe miệng, phóng M08 viễn chỉnh súng trái phá thử xem. Beng. Beng. Nhìn phía trước chật vật trốn tránh xe hình, y si rổng ý cười càng thêm thâm trầm. Không hổ là taạn phạ chú Đông Mã Lý chiến khu ưu tú quan chỉ Huy a, này bộ không thành kế chơi cũng thật lưu, ta vị này ka ka là tưởng nhất chiêu tiên án biến thiên hạ sao? Rất đáng tiếc a. Hắn không biết ta vì thay thế hắn, nghiên cứu hắn sở hữu chế dịch. Áp đi lên. Y sĩ rổng phất tay. Phía sau rầm rập đoàn xe, đã không chút do dự vọt tới trước. Ivan thị huýt gọi, "Thật hảo, chính là hiện tại, sông lên." Hắn nói xong, nhất dẫm nguồn năng lượng, hai tốc lam diễm từ xe mông mặt sau nhảy ra tới, tốc độ bị tăng lên tới cực hạn. Hắn một bên lái xe còn một bên làm ra cực đại động tĩnh, cuối cùng một cái bợ giật lôi cũng bị ném vào rừng cây. Liên bang phục binh đột nhiên không kịp phòng ngừa lập tức tiến hành phản kích. Ivan chờ 10 người đánh sâu vào tốc độ thật sự là quá nhanh, con đường bị trở, đất rừng chung không có cách nào lái xe, 10 người trực tiếp bỏ xe thoát đi, như mũi tên rời cung nhảy hướng về phía nơi xa. Tống Nghiêm Chính còn ở vẻ mặt ngốc trạng thái, vừa muốn hạ lệnh truy kích, đột nhiên phát hiện mặt sau đi theo càng nhiều đội ngũ. Liên bang cùng Alpha, vốn dĩ chính là tốc địch, lúc này toàn bộ võ trang hạ độ phải, càng không thể thiện. Sắt. Tống Nghiêm Chính vung tay lên, bắn nhau bởi vậy khai hỏa. Ivan đã nhân cơ hội đi ra, hướng tới viện binh phương hướng phóng đi. 489 ai là chấp cờ giả? Ivan quay đầu lại nhìn lại, hai bên kịch liệt giao chiến. Hai bên mục tiêu đều là hắn, thực mau liền sẽ phản ứng lại đây, để lại cho hắn thời gian cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Cho nên, vì không cho liên bang có công nhận bọn họ cơ hội, tạo thành bọn họ liên thủ, còn phải thêm một phen hỏa. Ivan đứng thẳng, hướng tới chiến đấu kịch liệt hai bên phương hướng vắt tay, đi. Mấy người thừa dịp hai bên nôn nóng thời điểm, đục nước béo cò đảo loạn thế cục. IC rồng quả thực hận đến ngửa răng, liên bang người vừa muốn có điểm buông lỏng manh mối, Ivan liền ra tới lưu một vòng, tạo thành đối phương hỏa lực mãnh liệt phát ra. Chiến cuộc liền như vậy rằng co số dưới. Chẳng qua, Ivan cũng không có chờ đến Hán Việt binh. Kia chờ đợi rất xuống chiến hạng, phát hiện chính mình bị không rõ xạ tuyến toàn định, khẩn cấp hướng bộ chỉ huy đáp lại, tạm thời lui về khu vực an toàn. Nay ý nghĩa, Ivan còn phải dựa vào chính mình Đi trước. Ivan chầm ngâm vài giây sau, quyết đoán hạ lệnh. Mọi người không hề ham chiến, nhanh chóng rời xa khu vực này. Y sỉ si rồng hung tợn phì nổ, bị tống nghiêm chính kéo trong chốc lát sau, rốt cuộc vùng thoát khỏi, cũng đi theo rút lui, nhưng Ivan đã rời đi tầm mắt phàm vi. Liên nghệ đi vào văn phòng, nhiếp câu xanh đã chờ ở nơi đó. Quang Bình thượng lan lộn truyền phát tin vũ trụ cảnh tượng, hán thần sắc lại biến lạnh băng mà lại thị huyết. Vân mặt ngước mắt, hướng tới Quang Bình xem qua đi. Cơ giáp ký lục nghi đã chịu LB mạn tán ra khí ảnh hưởng, hình ảnh không phải thực rõ ràng, nhưng có thể nhìn đến trạm không gian bị công phá, an mặc liên bang cũng cơ giáp binh lính phi phù ở giữa không trung, còn có binh lính che lại bị thương bụng, ấn xuống báo động trước trang bị, chiều bên ta tuyên bố tin tức. Nhưng mà, như châu đất xuống biển, cái kia trạm không gian tựa như bị vứt bỏ giống nhau. Cuối cùng, chỉ có đầy trời pháo hoa dâng lên, đem sở hữu chứng cứ toàn bộ hủy diệt. Liên Nghệ nhìn trí não thượng đặc biệt đánh dấu tin tức Đội trưởng, ZS78 trạm không gian bị tập kích. Trừ LB mạn tản ra khí ngoại, bên ta hạm pháo xuất hiện chục chặc, phòng ngự hệ thống bị công phá, không chiến 6 đội 300 người, toàn viên tự chiến. Bọn họ tới, không có thời gian vĩnh biệt đội trưởng. Cùng với cuối cùng một câu, hình ảnh chung là vị náo binh lính từ khống chế trên đài suy sụp chạy xuống thân ảnh, ở cuối cùng một khắc, hắn còn ở ý đồ hướng gần nhất trạm không gian báo động trước. Vẫn mặt thân sắc cũng nghiêm nghị lên, rất là kính nghệ. Trách không được, trách không được hắn thần sắc như vậy khổ sở. Nhiếp Câu xanh đóng lại quan bình, nhìn về phía Liên Nghệ, lúc ấy học đóng quân nhất định có thể bắt giữ đến dị thường tin tức, nhưng lại ở thu được trạm không gian tin tức khi, lại lựa chọn án binh bất động, bọn họ là cảm thấy vòm trời một hảo quá mức cường hắn sao? Liên Nghệ cười lạnh, hiển nhiên không phải, đây là một hồi nội ứng ngoại hợp nhu sắc, đối ta 72 quân chú vòm trời một hảo trạm không gian nhu sắc. Nhiếp Câu xanh hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiện tại liên bang mặt ngoài liền thành một hơi, trên thực tế tam đại binh đoàn cho nhau chế khuyệu tay, đường kiến ma tuyển tình không tốt, rất có thể cố ý chế tạo chiến sự, lợi dụng ta 72 quân hứng coi như đầu danh trạng, cũng không phải không có khả năng sự tình. Hiện tại xem, hắn so với ai khác đều tích cực duy trì xuất binh. Vân mặt hơi có chút khó hiểu, một phát đạn pháo nhiều ít bao nhiêu tiền, phát động một hồi chiến tranh muốn chết nhiều ít vô tội người. Đối kinh tế không phải thật lớn liên lụy sao? Này đối hắn có chỗ tốt gì? Nhậm Câu xanh lạnh lùng cười, "Chỗ tốt, kia nhưng quá nhiều." Vân Mạc nghiêng mắt lắng nghe, nàng tuy rằng thông thấu, nhưng phức tạp cục diện chính trị còn chưa từng có trải qua, chính khách nhóm giết địch 1000 tự tổn hại 800 vô xỉ lựa chọn, còn không, có đổi mới quá nàng tăng quan. Liên Nghệ giải thích một chút, hiện tại Nhậm thượng tướng duy trì xuất xa cao hơn Đường Kiến Ma, Đường Kiến Ma thập phần rõ ràng, hắn cùng Nhậm thượng tướng chính kiến không hợp đã lâu, nếu văn đảng huy thượng vị cũng liền thôi, Nhậm thượng tướng thượng vị Tuyệt đối sẽ đối hắn tạo thành hủy diệt tính đặc kích, cho nên hắn có động cơ làm một ít cho cùng dứt dǒu sự tình tới vãn hồi cục diện. Vân Mạt lẳng lặng nghe. Nhiếp Câu xanh tiếp theo nói, chiến tranh đoạt lấy tài phú, dợi đi bên trong mâu thuẫn. Vòng chơi một hảo xẻ ra chuyện, trung ương tinh truyền thông đã bốn phía cho hấp thụ ánh sáng, tình cảm quần chúng xúc động, không ít người cho rằng chiến tranh lập tức liền phải bắt đầu. Trước mắt xem, hắn có thể đi cờ đã tương đối thiếu, thời gian chiến tranh không đổi nguyên thủ, chỉ sợ là hắn lựa chọn tốt nhất. Chuyện này phía sau màn kế hoạch giả. Hắn không có nói tiếp, trong phòng người lại toàn nghe minh bạch. Cho nên, cùng với làm nhiếp thượng tướng dự vị, Đường Kiến Ma tình nguyện hiện tại nguyên thủ không lùi, như vậy còn sẽ có mấy năm giảm sóc thời gian, một lần nữa chủ tính, đến nơi chiến tranh, người thắng có thể vứt phẳng hết thể miệng vết thương không phải sao? Vẫn mặt thổ tức, sắp thật đủ vô sỉ, tiến trôn đến cũng đủ trường. Lúc này, liên nghệ thông tin vang lên. Hắn mặt vô biểu tình truyền được, Đường Kiến Ma thanh âm truyền ra tới. Liên thiếu tướng, ảnh phạ liên quân triều chúng ta đè ép lại đây, đông mã lý chiến khu SS7 vị trí chịu trở, thỉnh ngươi người hết mọi thứ nỗ lực tiêu diệt bọn họ, giảm bất động tiến chiến khu áp lực. Liên Nghệ Thần sắc chợt lạnh xuống dưới, Đường thượng tướng, 17 quân như vậy không trải qua đánh sao? Đường Kiến Ma sắc mặt nóng nóng, lộ ra một cổ tử ưu quốc ư dân sức mạnh, ngự khí cũng là 10 phần cần thiết, Liên thiếu tướng, đối phương mấy trăm đại chiến hạm tới gần, chúng ta đông tiến là hàng đầu trận tuyến, áp lực rất lớn yêu cầu các ngươi cung cấp viện trợ. Ta đã đạt được nguyên thủ phê chuẩn. Liên Nghệ lôi kéo khẽ mỉm cười, "Thực xin lỗi, Đông Mã Lý Chiến khu hiện tại chỉ có một sư binh lực, đã cùng đối phương toàn bộ quân chống lại 48 giờ. Ngươi hẳn là minh bạch, cái này binh lực cách xa chẳng thái, ý nghĩa nhiều ít áp lực đi. Bọn họ có thể vi hậu tốc độ ngũ xây dựng thời gian dài như vậy giảm sóc, làm cho bọn họ có cơ hội trọng cấu trạng cung gian, đã là cư hạng, ta quân nhu muốn chấp hành chiến lược tính lui lại." Nói cách khác, chính là không có khả năng tự tìm tử lộ thiêu thân lao đầu vào lửa. Đường Kiến Ma lại thái độ khác thường cứng ngạnh, "Thỉnh không cần nói cho ta lấy cớ, ta đã đạt được nguyên thủ cha quyền, chỉ có 72 quân hướng kia chỉ đội ngũ có năng lực ở thời hạn nội đổ tới, ngươi không phải là tưởng kháng mệnh đi." Liên Nghệ mí mắt cũng chưa nâng, "Đường thượng tướng kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể chống đỡ được." Đường Kiến Ma nói, "Ngươi phải biết rằng lần này hợp tác tác chiến ý nghĩa trong đại, ngươi không cần khí phế dụng." Liên Nghệ đã đánh gãy hắn. Đường thượng tướng nếu không có mặt khác sự, cứ như vậy đi, ta nơi này rất bận. Đường Kiến Ma âm trầm con mắt cắt đứt thông tin, lập tức có kỹ thuật nhân viên tiến lên, "Đường thượng tướng." Hắn giao ra âm tần, đối phương vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nửa ngày sau lại hắc mặt trở về, lắc lắc đầu, "Không có, cái gì đều không có lưu lại." Liên hệ. Đường Kiến Ma khí đạp ghế dựa, nhưng thực mau, phía sau lưng thiếu chút nữa đổ mồ hôi. Hắn nếu liên thông tin ký lục đều có thể xóa bỏ kia, yeah. nghĩ đến đây Đường Kiến Ma có chút hoảng, nhanh chóng mở ra trí não cùng quan não, chụp hạng kiểm tra chính mình ký lục. "Sẽ không, hắn làm việc từ trước đến nay kín đáo, hẳn là không có chứng cứ." Nhiệm Câu Sanh cũng hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, đều bao nhiêu lần. "Rối trá." Vân Mạt ngồi ở trong phòng, nghe nảy đó trong quân bí ẩn, không có chút nào không được tự nhiên. Liên Nghệ quay đầu nhìn về phía nàng, "Có cái gì muốn hỏi sao?" Vân Mạt cười khẽ, "Ngài thật sự kháng mệnh a?" Nhĩ Câu xanh bàn tay to xoa nhẹ nàng đầu một chút, đem đầu tóc lại xoa thành ổ gà. Xách. Vân Mạc cau mày chứng hắn, cân nhắc một chút vũ lực giá trị, hướng nơi xa dịch một cái vị trí. Nhĩ Câu xanh nói, đường kiến ma loại này tiểu nhân, từ trước đến nay là cầm lông gà đương lệnh tiễn, hắn hạ bộ nhưng không ngừng một lần, ngươi nghe hắn nói nhiều như vậy, lấy ra tới văn kiện sao? Chỉ sợ cái cái gọi là cho quyền, chính là miệng thượng, hơn nữa không biết miệng thượng là như thế nào truyền. Hắn nhất đảm hiểu chính là giả ngu cùng nói chuyện lưu một nửa, rất nhiều lần cũng liền mác cái loại này người, mới bị hắn lấy gắt dao. Vân Mạt gật đầu, "Nga, không có việc gì liền hảo. Còn có vấn đề sao?" Vân Mạt nói, "Có thể hay không nói cho ta, các ngươi xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cùng với ta xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân." Liên Nghệ tay phải đánh mặt bàn, "Có thể. Bất quá, chuyện này có chút phức tạp." Vân Mạt buông tay, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Liên Nghệ điều ra trí não chung hình ảnh. Hình chiếu đến trên quần sáng, mấy phương quan hệ vừa xem hiểu ngay, xác thật là đủ phức tạp, đủ để khởi động tới vừa ra cung đấu tụng. Nhưng hắn luôn ngư ngắn gọn trật tự rõ ràng, Vân Mạt Thật mau liền hiểu được. Nói tóm lại, đây là một vòng tròn. Liên bang có người tư thông ẩn phạ cũng đầu cơ trục lợi hỉ vẫn phỉ giờ chờ quân dụng vật tư, thậm chí đông mã lý chiến khu tan tác, cũng cùng hắn thoát không khai căn hệ. Bước đầu hoài nghi, người này vì Học tinh quân coi giữ tối cao chỉ huy Chelsea thiếu tướng. Chelsea ý thức được tình huống không ổn muốn ném nổi cấp hạn phạt tướng lệnh Ivan. Không nghĩ tới Ivan bị Ủy thị rổng háng hại, ngược lại rơi vào liên bang trong tay, khiến cho hắn kế hoạch không có biện pháp thi hành. Chelsea vừa ăn cắp vừa la làng, thả chạy Ivan, cũng phải Tống Nghiêm chính đám người lại đây đối bắt, lấy làm che dấu. Tống Nghiêm chính minh bạch chính mình không thể bắt được Ivan cũng không thể thả chạy hắn, cái này phòng tay khoai lang yêu cầu người tiếp bản, hắn coi trọng vấn mạng. Lại không nghĩ rằng liên nhẹ nhúng tay, Tống Nghiêm chính không thể không tận lực biểu hiện. Ivan lợi dụng tống nghiêm chính ngăn trở ỷ xì rổng, chính mình đào thoát đội bắt. Trước mắt xem, cục diện liền khai triển tới rồi nơi này. Ha ha, thật đúng là hảo tính kế, đến tột cùng ai ở cục chung ai là chấp tử người. Vân Mạt lôi kéo khóe miệng, như vậy ngài đâu? Liên giao quan thái độ đâu. Liên Nghệ chỉ nói một câu nói, thời cổ có một câu, giặc cùng đường mặc truy, chậm đợi tự mình hại mình. Vân Mạt hiểu rõ, là chuẩn bị phóng Ivan cùng ỷ xì si rổng trở về, tiếp tục đấu tranh nội bộ. Hảo giám bất liên bang tiền tuyến áp lực đi. Còn có sao? Nàng hỏi. Liên Nghệ đem thị rắc cắt đến gần vũ trụ, nói: "Nợ máu phải trả bằng máu, ta người mỗi người đều là quý giá, giết ta bao nhiêu người, phải dùng gấp 2 trở lên mệnh tới điển." Bên kia bốn con chiến hạm đã đem mạn phạ tiếp ứng tinh hạm bao quanh vây quanh, hai bên cơ giáp binh kịch liệt giao hỏa, ưu thế ở ai nơi đó đã không cần nói cũng biết. Nhiếp Câu xanh lấy ra một chương ảnh chụp, đẩy đến Vân Mạt trước mặt, Chelsea nhược điểm, từ nội bộ là tìm không thấy. Ngươi đi gặp người này, hắn ở tại. Hắn chỉ nói làm nàng đi gặp, không có nói cụ thể làm cái gì. Vân Mạt cũng không hỏi, chỉ là đứng lên, nói một cái hảo tự. 490 ta trả lời. 5 phút sau, Vân Mạt ngồi trên xe việt dã. Nàng không phải sẽ không lái xe, nàng chỉ là thói quen gia tốc. Liên Nghệ giao cho nàng nhiệm vụ, đi gặp một người. Có thể được hắn như thế thật trọng, người này rất quan trọng. Có thể được nhiều như vậy đại lão đồng thời xuất hiện, vừa dở tinh cầu địa vị cũng ở Lặng Yên không một tiếng động biến hóa. Nơi này có vô số tính kế, IC si rổng cùng Ivan, Bạch trợ cùng Tống Nghiêm Chính. Nhưng mà, tính đến cuối cùng, chỉ sợ Liên Nghệ mới là cái kia đại lý đi. Trước từ đội bắt Ivan bắt đầu, lại từ Tống Nghiêm Chính đối chiến trung tìm được gạn phạ quân đội nhược điểm, sau đó chặn lại đối phương hàng hạm. Tìm nhược điểm, thanh lý môn hộ, chỉ sợ đều là thuận tay đi, hắn chân chính mục đích. Vân Mạc nhìn không trung mây tiếu, lấy hắn cách cục Sợ là ý của túy ông không phải ở rượu. Vân Mạc đã cho Ngụy Đại Hải lời quên, khí vận tương hợp, nhưng cần trải qua một đoạn niết bàn giống nhau ma hợp. Nếu Ngụy Đại Hải sớm một chút biết, này cái gọi là ma hợp, chỉ chính là chiến tranh uy hiếp nói, không biết hắn còn có hay không dũng khí được ăn cả ngã về không. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hắn giai đoạn trước đầu tư đều đã kiếm lời. Tinh Hạm trở khách đại lượng du khách rời xa. Ngân Hà Đế quốc thế lực đạt thành chưa từng có nhất trí. Không ai tưởng tự bỏ năng sớm nhưng cũng không có ai có năng lực độc chiếm Gơrơ. Hội nghị khắp khẩu vô số thiên, quyết định ấn thực lực quân sự phân chia địa bàn. Gơrơ lặng lẽ bố trí lớn lớn bé bé căn cứ quân sự. Tiểu tinh cầu sớm đã minh bạch kết quả này, không đem bọn họ hoàn toàn đá ra đi, đã là tốt nhất kết quả, cho nên các cấp tinh dưới cơ bản không có người phản đối. Trung tăng nhẹ nhõm liền giữ lại kia mấy cái tự phong vị quân sự trước năm tinh cầu. Liên Nghệ mặt hướng nhiếp câu xanh, ngón tay phất qua bản đồ, không tới không biết, nơi này thủy rất sâu. Nhếp câu xanh nhẹ xả khoe miệng, căn cứ quân sự đều kiến hảo, không thể không nói, cái này Ivan, thật khó giải quyết, ngươi xác định muốn thả hắn đi. Liên ngại nói, ị xì rộng là cái quần nhiệt chủ chiến phái, nếu Ivan không có, ở ản phạ bên kia, liền không có có thể chống lại ị xì rộng người. Liên bang còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, lúc này đánh vỡ đông mã lý chiến khu cân bằng, không phải cái gì chuyện tốt. Nhếp câu xanh nhẹ hết mắt, nhưng là cũng phải nhường bọn họ biết đau. Hiện tại nhược điểm đã đưa tới cửa. Vi phạm ngân hà đế quốc hòa bình điều lệ, đoạt lấy liên bang tiểu mới vũ khí, liền tính đánh cho tàn phế bọn họ chú gỡ dở căn cứ, cũng không có người dám nói cái gì. Liên nghệ nói, giết gà dọa khỉ, lấy mạnh nhất giản phả khai đao, nếu thắng, đem bọn họ đá ra gỡ dở tinh cầu, đồng thời cũng có thể dọa một cái những cái đó quan vọng người. Nhiếp câu xanh ngồi ngay ngắn, người có thể giao cho ta, vũ khí kho người đến đây đi. Liên nghệ ngừng đầu, trong mắt toát ra thị huyết thần sắc, xuất phát đi. Mân hạ Đế quốc Hòa bình điều lệ, không được đối chủ quyền tinh cầu khởi xướng xâm lược chiến tranh. Cho nên, phát động mặt đất chiến tranh phía trước, đến nhớ rõ mặc tốt quân cộc. Mặt đều không cần tranh chấp, đó là pháo hôi tài cán ra tới sự tình. Hiện tại, đối ngữ giờ ẩn pha đóng quân xuất sư, đã danh chính ngôn thuận. An bài bình dân rời xa sau, nơi này, liền giữ lại túc xác. Vân Mạc nhất dẫm nguồn năng lượng, xe lấy cực nhanh tốc độ nhảy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, khóe mắt dư quang đảo qua kính chiếu hậu, Nàng ngực nhớ gian dâng lên minh mông nhiệt huyết. Vô số thân ảnh từ đại lâu bên trong lao tới. Cứ nghĩ mặt, mạnh mẽ thân ảnh, len keng hữu lực nện bước, thẳng tiến không lùi dũng khí. Khí thế ngập trời. Nay cổ khí thế chung, nàng cảm nhận được tín niệm cùng lực lượng. Đều nói tinh tế đã khuyết thiếu tín ngưỡng. Nhưng mà, từ bọn họ trên người, nàng lại nhìn đến, tín ngưỡng cắm rễ với nội tông, không thể dao động. Loại này tín ngưỡng, là kia hai người trầm trọng mà không sợ kiên trì, vì liên bang Nhã Câu xanh xông vào trước nhất mặt, hắn người mặc mê mồ, trên vai khiêng súng trường, đôi mắt ở mạch sắc trên da thịt rực rỡ lấp lánh. Hoắc xuyên bọn họ cũng ở đội ngũ mặt sau, thân thái cũng là căng chặt. Nay nhóm người, tựa hồ khiêng đế quốc tương lai hy vọng, Phật chấn sát Phật thần chấn sát thần. Nam giai nếm mật, đó là bất đắc dĩ dưới tình huống. Nhã Câu xanh đầy đủ phát huy hiện đại chiến thuật tinh túy, có thể một đường đẩy ngang thời điểm, tuyệt không mu hồi. Hắn ngồi trên xe việt dã, đại trưởng hung hăng chụp ở chỉ huy trên này. Cấp lão tử oanh. Cùng với hắn những lời này rơi xuống, gần vũ trụ chiến đấu trực tiếp khai hỏa,ạn phạ tiếp ứng hàng hạng bị tứ phía vây quanh,đạn đạo như pháo hoa giống nhau tác nứt ở phòng hộ cháo bên ngoài,đưa tới toàn bộ chiến hạm kịch liệt chấn động. Chúng ta bị vây quanh. Thỉnh cầu chi viện,thỉnh cầu chi viện. Ivan cũng đã vùng thoát khỏi truy binh,trở lại nơi dừng chân sở chỉ huy,lúc này vẻ mặt cười khổ. Bái hắn thân ái đệ đệ ban tặng,nhân chứng vật chứng toàn chấp tay đưa tiễn,liền cái đạo đức điểm cao cũng chưa biện pháp tìm được. Ivan căng ra đùi hạ đạt mệnh lệnh, không ít dần nấp ở tiểu hành tinh phía sau chiến hạm lục tục tới gần. Vân Mạt cũng không biết gần vũ trụ tình hình chiến đấu, nhưng là nhìn bầu trời tế không ngừng biến hóa phong vân cùng khí tức, cũng có thể biết một hồi khói thuốc súng tràn ngập chiến lĩnh đã triển khai. Vũ trụ là như vậy, mặt đất cũng giống nhau, hiếu chết về tay ai, liền xem ai chủ tính càng tốt hơn. Vân Mạt đôi tay nắm ở tay lái thượng, thật sâu hô một hơi. Đạo gia chú ý thuận theo tự nhiên, nhân quả luân hồi, nhưng mà nàng cả đời này Sớm đã đi chợ. Giáo thụ nói qua nói còn tại bên tai tiếng vọng. Chỉ Huy là một kiện muốn mạ người sự tình, Chỉ Huy hiểu là muốn địch nhân mệnh, Chỉ Huy không hiểu là đưa người một nhà mệnh. Nhưng mặc kệ là cái gì kết quả, nàng mỗi một bước đều đem cùng với nặng chịu nhân quả. Nàng minh bạch, chính mình đi lên một cái chưa từng có người đi qua lộ, nhưng mà cũng không hối hận. Liên Nghệ hơi hơi nghiêng đầu, chiều nàng bên này là một cái mấy không thể thấy gật đầu động tác, kia mặt nghiêng vào buổi chiều dương quang hạ, cứng cỏi mà lại tràn ngập tiến niệm. Đoàn xe đã đi xa, tiếng gầm rú còn tại trong hai, ngày xưa năm tháng ở nàng trong đầu, chỉ ngưng tụ thành kia đầu trào dân quân ca. Mài ru ở ý chí áo giáp, áp mãn trí tuệ băng đạn, người chưa xuất phát tâm đã tới, ý niệm ở chém giết, quân nhân hồn phách ở điểm cao thượng đỉnh bản. Nếu chiến tranh hôm nay bùng nổ, mỗi một ngày đều toàn bộ mặc giáp trụ, mỗi một khắc đều chờ xuất phát. Ta dùng sinh mệnh giả sử mệnh hứa hẹn. Đây là ta trả lời. Vân Mạc Tường Nếu chiến tranh hôm nay bùng nổ, đó chính là hắn cùng với bọn họ hứa hẹn đi. Đáy mắt bỗng nhiên có một ít tức ác, nàng biết đó là cảm động, chẳng sợ tương lai lập trường cũng không giống nhau, giờ này khắc này, bọn họ đáng giá mọi người tôn kính. 490 muôn sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn. Hôm nay các vị ở Tây Nam, cứ việc nhiếp câu xanh đã nói với Vân Mạn, muốn tìm người kia ở tại khách sạn, nhưng nàng quyết định vâng theo chính mình cảm giác. Thái Dương còn lên đỉnh đầu, không trung pháp phối tầng mây. Xe Việt Dã mang theo nô vàng, hướng tới bận rộn cảng hàng không mà đi. Buổi chiều 3 giờ, Vân Mạt nhảy xuống xe Việt Dã, cất bước chiều chờ ở đại sảnh đi đến. Nàng đã thay đổi một bộ quần áo, sơ mi trắng tùy ý dịch ở quần trùng, tùy tính mà lại tiêu sái. GLZ cảng hàng không, GLH sẽ trên tinh cầu trước mặt lớn nhất cảng hàng không. Chẳng sợ GLH sẽ còn không có như vậy nhiều người, nhưng mỗi ngày khởi hành tinh hạm cũng lấy ngàn số kế. Liên ở hôm nay Yêu cầu bình dân tạm thời rời đi tin tức giải rất xa, hàng hạm khởi hàng liền càng thêm dày đặc. Cảng hàng không tới tới lui lui xuyên qua người rất nhiều, nhưng không có rõ ràng hoảng loạn. Cứu này nguyên nhân, khả năng có hai cái. Một là dám đến chưa khai hóa tinh cầu du lịch, hẳn là thích mạo hiểm một loại người, này bộ phận người là gan bản thân liền đại, cùng với đối chính mình có tín tưởng. Mặt khác một loại, tất có thể là có chính mình ắt chủ bài người làm ăn. Hơn nữa cảng hàng không phòng hộ tráo, cùng với phát sinh xung đột địa điểm cách bọn họ rất xa. Tiếp theo trên hàng hạm còn không có tới, các du khách còn tại chờ đợi, cũng đang chờ đợi trung tiêu ma thời gian. Vân Mạt đứng ở tại chỗ nhìn quét một vòng, không có tìm được nàng yêu cầu thấy người kia. Lòng bàn tay tiền xu không ngừng chuyển động, các vị Tây Nam, chúng có điều hạch. Vân Mạt suy nghĩ trong chốc lát, đi đến nhất bắt mắt nghỉ người khu. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. Chờ khu có cái phương đầu người máy, thập phần có lễ phép lại đây dẫn đường, xin hỏi yêu cầu cái gì phục vụ sao? Vân Mạt sờ sờ cằm, Yêu cầu. Người máy kia giảo hảo nữ âm gần từng chữ một lặp lại, xin hỏi yêu cầu cái gì trợ giúp. Vân Mặc nói, ngươi đứng nhi, đừng lúc nhích. Đối, liền chỗ đó. Nang đem ba lô cởi xuống tới, phóng tới nó mặt bằng trắng thượng. Người máy, tựa hồ cảm giác được chính mình mạch não đường ngắn thanh âm. Nếu nó có tỉnh tỉnh, nó nhất định đem bao sách lên tới, ném đến trên mặt nàng. Thực xin lỗi, ta không có đảm đương bản ghế phục vụ chính tự. Người máy nói xong, hai mắt mị thành một cái tuyến Từ nơi xa thanh trượt chạy tới. U, còn rất có tính cách. Vân Mạt ngón trỏ hơi cong, chỉ quyết véo động, cái kia thiết cục lốc người máy liền như vậy lùi lại cắt trở về. "Mu mu, ngươi xem nó đang làm cái gì? Nó động tác thật tốt chơi, ta cũng muốn một cái như vậy buồn cười người máy." Nơi xa truyền đến hài đồng hưng phấn vỗ tay thanh. "Kia người máy hai tay trước rũ rồi, nỗ lực tránh thoát trói buộc, nó là thật sự tưởng không rõ, như thế nào sẽ có như vậy phản khoa học tồn tại." Vân Mạt bĩu môi, Con rối thuật hiệu biết một chút. Có cái này nhạc đệm, tiểu hài tử lôi kéo ra trưởng hưng phấn chạy tới. "Thức mau, hắn lực chú ý, liền từ người máy chuyển tới vân mặt trên người." Nàng đã mở ra ba lô, lấy ra giấy bút, bút tẩu long xà, xem bói hai cái chữ to dán ở kia người máy chắn thượng, có loại thời không loạn nhập hảo giác. "Đi, đi tuyên truyền một vòng." Vân mặt vỗ vỗ kia khoản phục vụ người máy. Nó đỉnh cực kỳ kháng cự biểu tình, vòng quanh đại sảnh xoay một vòng lớn, vừa đi vừa rẽ rủa kêu trục trục. Người máy không kêu liên tính, nó một e, tầm mắt càng hướng nó trên người tập trung. Xem lão nhiệt là người chi thiên tính, hơn nữa chờ đợi trong quá trình thật sự nhàm chán, Suất Kịch nói, hoàn toàn có thể dễ hạ lúc sau lại tiến hành, cho nên có không ít người đi theo hướng bên này đi tới. "Tỷ tỷ, đây là cái gì tự a?" Tiêu Nam Hải đã đuổi theo Vân Mạc hỏi, bởi vì nàng ở bên cạnh ghế trên cũng bày một chương tương đồng giấy. "Xem mối." Vân Mạc nhìn hắn mỗ thân, gan từng chữ một trả lời. Xem bói là cái gì?" Nam Hải hỏi tiếp. Vân Mạt nhướng mày, đôi mắt ở tới người trung gian ban quan, trong miệng tiếp theo đáp lại nói, nói đơn giản một chút, chính là đoán mệnh. "Vậy ngươi có thể cho ta tính tính toán sao?" Nam Hải Thiên chất hỏi. "Thực xin lỗi, vì tất yếu dưới tình huống, không tính tiểu hài tử." Vân Mạt hướng hắn cười cười, kiên định mà lắc đầu. "Vì cái gì?" Nam Hải xem mụ mụ không có phản đối, tiếp tục hỏi. "Sư môn quy củ." Vân Mạt bình tĩnh nói. Nam Hải còn muốn nói cái gì? Hắn mụ mủ kéo hắn một chút, sau đó hướng Vân Mạt ngượng ngùng cười cười, Vân Mạt cũng hồi lấy cười, cũng không để ý. Có cái kia người máy chiêu bài ở, hơn nữa Vân Mạt lao thần khắp nơi bộ dáng, cái thứ nhất chân chính khách hàng thực mau liền xuất hiện. Đối phương là trung niên nam nhân, một thân khảo cứu trang phục, trên người phun nói không nên lời hương vị nước hoa, ngươi tính đến chuẩn sao? Không linh không cần tiền. Vân Mạt nói. Kia nam nhân sau này lui một bước, còn đòi tiền. Vân Mạt Vân Mặc trầm mặc đồng thời, tay phải giàn tiền xu ở chỉ gian linh hoa cắt, kia nam nhân xem đôi mắt đều thẳng, liền hướng này tay chơi tiền xu bản lĩnh, tựa hồ cũng có thể tán gẫu một chút. Bao nhiêu tiền? Nam nhân hỏi. Với hỏi 800 tinh tệ, Vân Mặc dương mắt quét hắn một chút, bình tĩnh trả lời. Kia nam nhân nuốt khẩu nước miếng, 800? Người dựng tiền đâu? Vân Mặc lắc đầu, "Không, dựng tiền là trái pháp luật, ta làm chính là ngươi tình ta nguyện mua bán, ta trả giá chỉ nhớ cùng tin tức." Ngươi trả giá tiền tài, đây là thực công bằng giao dịch. Nếu giá không thể đồng ý, chỉ có thể thuyết minh người ta vô duyên. Nang này bình tĩnh thần thái thật sự là quá hồ người, kia nam nhân nhịn không được muốn thử xem. Ngươi nói, không linh không thu tiền. Ngẩng. Kia nam nhân xoay chuyển trong mắt, vậy ngươi đoán xem, ta trong túi là cái gì? Xung quanh đứng vài người, nhìn thấy hắn này rõ ràng làm khó người cách làm, có người hưng phấn, có người đồng tình. Kia nam hài mụ mụ muốn nói cái gì đó, lại bị người kéo lại. Nàng không đợi nói cái gì, Vân Mạt đã mở miệng. "Ngươi xác định 800 tinh tệ làm ta tính ngươi trong túi nô vật?" "Xác định." Kia nam nhân gật đầu. Vân Mạt nhẹ nhàng cười, "Vậy được rồi." Nàng đem tiền xu đưa cho nam nhân, phiền toái ném 6 lần. Kia nam nhân biểu tình thập phần hưng phấn, gỗ lý hệ sẽ viên tinh cầu này quả nhiên thần kỳ, trừ bỏ nhìn thấy thất truyền cổ văn hóa, còn nhìn thấy như vậy thú vị trò chơi. Hắn đem tay ở trên quần mặt xoa xoa, tiếp nhận tiền xu thời điểm cư nhiên có chút khẩn trương. Ném đi, Vân Mạt chỉ vào người máy đầu to nói. Leng keng leng keng một trận vang, ở kia người máy cực độ kháng cự biểu tình hạ, quẻ tượng đã xuất hiện. Lôi thủy phân thay đổi trạch thủy bay. Hứng Hào Lâm quan quỷ, vì biến hóa khó lường thực vật, Lâm Đẳng Sả càng chủ chi, quan quỷ hóa tiến, nên vật có thể bành chứng, hướng đại cổ. Thế Hào vì vật chi thuộc tính, thanh long lâm tài, vật ấy có thể ăn. Nay quẻ thuộc trấn cung, trấn vị mục, vì thực vật loại đồ vật. Thế Hào Lâm Đẳng Sả Này sắc vì màu đen vật, dung thân vì mạnh, chủ vật mang điểm tiêm. Quỷ thân kim thấy nguyệt kiếm chưa thổ vì quan mang nơi, thuyết minh vật thấy có đóng gói. Vân Mạt nói tới đây, nam nhân kia đã vẻ mặt ngậm bức bộ dáng. An Dư quần chúng sôi nổi thúc dục hắn, rốt cuộc thứ gì? Nàng nói đúng không? Lấy ra tới nhìn xem a. Kia nam nhân từ trong túi móc ra tới một cái túi, bên trong màu nâu tiêm rắc viên vật, nhìn như là lười lê, có thể xác định có thể pha nước uống. 492 vị thật giả. Ngọa Tào. Ngọa Tào. Nói đúng. Toàn nói đúng. Hai ngươi có phải hay không một đáng người? Ngươi có phải hay không kẻ lừa gạt? Nghi ngờ Thanh cùng kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên. "Ta Phi, ngươi mới là kẻ lừa gạt, tên nam nhân không làm." Nhíu mày liền phải Phan Bắc. Trong lúc nhất thời ồn ào nhộn nháo, có nhiều hơn người hướng bên này nhìn qua. Vẫn mặt khẽ miệng dần dần tự chọn, "Ngươi tới." 800 tinh tệ thực quý, bài trừ một số lớn thử con chúng, nhưng cũng có không thiếu tiền. Trong lúc lại có mấy người không tin tà, thử vài lần. Tuy rằng Vân Mạt chỉ có thể cấp ra tương đối mơ hồ đáp án, nhưng là nàng nói toàn đối, này liền như bức. Cái kia ban đầu chung nhân nhân, lại một lần té tới rồi đám người phía trước, quyết đoán quét mã tiền trả, lại cho ta tính một quẻ, ta chuyến này thuận lợi không thuận lợi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Không ít người cùng hắn một cái hằng hạng, vấn đề này khả năng quan hệ đến rất nhiều người hành trình, tất cả mọi người dựng lên lốt hai. Vân Mạc nhìn hắn diêu ra tới quẻ tượng, lôi phong hằng thay đổi chấn vì lôi, quan quỷ thân kim ám động, trên đường sẽ có chuyện phiền toái phát sinh, chu tước lâm thế hảo phát động, tất có miệng lưỡi chi tranh, thế hảo thệ tài hảo nửa mở, có một nửa là bởi vì tiền tài vấn đề. Phải không? Cái này thật đúng là không thể nói hảo a. Bất quá An Dư quần chúng có chút vừa lòng, rõ ràng này quẻ tượng chỉ nhắm vào nam nhân kia, không đến mức ảnh hưởng đến bọn họ hành trình an toàn. Vân Mạc ngữ khí nhàn nhạt, thực dễ dàng làm người xem nhẹ nàng tuổi. Trong lúc có mấy người dùng trí não ghi lại video, muốn thượng truyền tới phòng phát sóng trực tiếp chúng đi, lại ngoài ý muốn phát hiện không có thể thành công. Trong đám người người kia, rõ ràng lớn lên thực không tồi, nhưng xem qua lúc sau lại rất khó lưu lại cái gì khác sâu ấn tượng. Vân Mạc Tay phải nhẹ nhàng gõ động ngón quần, nguyên thần lực ngũ cấp, đã có thể họa ra tới đẳng cấp cao ngăn cách phù cùng ẩn thân phù, tuy rằng mặt đã xử lý quá, nhưng nàng tạm thời không có làm người chú ý tính toán. Còn có người lục tục hướng bên này tới rồi. Vân Mạt đã bắt đầu thu thập đồ vật. Như thế nào liền đi rồi. Mọi người lưu luyến không rời, còn có thể lại tính một quẻ sao? Bọn họ còn không có xem đủ đâu. Vân Mạt thập phần bình tĩnh run run ống quần, hôm nay số lượng tới rồi. Một cái xe lăn ngừng ở nàng phía trước, đầy đầu tóc gắn lão nhân, thâm thúy hút mắt nhìn nàng, chân không phải thực ảo, ta tựa hồ là đã tới chậm. Vân Mạt cười cười, là đã tới chậm. Lão nhân hỏi, có thể cho ta tính một quẻ sao? Vân Mạt lắc đầu, thực xin lỗi, không thể. Lao nhân hỏi tiếp, ta có thể thêm tiền. Vân mặt vẫn là lấp đầu. Lao nhân thực chấp nhất hỏi vì cái gì? Vân mặt đã trên lưng ba lô đi xa, nàng có tam không tính, người sắp chết không tính, lập tức có đại thai đại nạn lại vô pháp tránh cho người không tính, vận lại vô lên xuống người không tính. Đặc biệt là lưng meo nham hiểm cùng nợ nần người, nàng càng sẽ không cứu. Theo nàng rời xa, nóc nhà kia chẳng thật lớn đèn phanh tạp dừng ở mà, theo sát chính là vô số người kinh hô. Lao nhân bên người bí thư giống nhau người. Sa Magnon nóng gọi xe cứu thương, khóe mắt dư quan quét mắt Vân Mạt rời đi vị trí. Vân Mạt đi hướng xe việt dã, truyền được liên hệ thông tin, người gặp được. Liên hệ hỏi, hắn còn có thể tin sao? Vân Mạt gật đầu, tướng mạo xem, đáng tin. "Hảo." Các đứt thông tin, liên hệ lập tức ở kênh trung hạ đạt mệnh lệnh, ảnh phạ lớn nhất trạm tiếp viện ở Ma Ji ô hành tinh, nơi đó phòng ngự lực lượng bạc nhược, đường ngu dẫn người đi. "Là." Lãng nặc cách trạm không gian binh lực thiếu thốn. Phong Sa Hàn cùng La Kỷ qua đi. Thu được. Vân Mạt Tư này một loạt mệnh lệnh chung đã phản ứng lại đây, vị kia bí thư hẳn là đã sớm cung cấp tình báo cho hắn, nhưng sự tình quan trọng đại, tình báo thật giả đem trực tiếp quan hệ đến chiến cuộc thành bại, cho nên hắn không có trực tiếp chọn dùng. Mà La là Lam Vân Mạt lại đây xác nhận. Đồng thời, hắn cũng không chuẩn bị bại lộ bên ta quân đội bạn chi tiết, phương thức này ngược lại là nhất thích hợp thao tác. Vân Mạt tạm đi miệng, cân nhắc cùng hắn thu bao nhiêu tiền cố vấn phí sẽ tương đối thích hợp. 493 nền hòa đàm, liên nghệ tiếng nói lộ ra thanh lánh cùng vững vàng, về đơn vị, là Xe Việt dã phun màu lam đua diễm, hướng tới phương xa tọa đội chạy tới. Thái tắc núi non nằm ngang ở g lì hệ CS khu nội, đồi núi chạy dài này thượng, hơn nữa núi cao rừng rậm, ở chỗ này hình thành một mảnh cực hảo chiến lược địa hình, mà dưới chân núi, chính là một chô ẩn nấp căn cứ quân sự, xem như dễ thủ khó công. Thương pháo tiếng nổ lớn, chính diện quyết đấu thực mau khai hỏa. Này không phải Vân Mạt trải qua lần đầu tiên thực chiến, nhưng là xác thật lần đầu tiên đại quy mô chính diện xung đột. Đương chỗ sâu trong cái này chiến trường thời điểm, mới phát hiện thân thể nhỏ bé kia một đám xung phong bóng dáng, phối hợp ăn ý dáng người, ở trong rừng cây chằng chọc xe dịch thu hoạch sinh mệnh. Không ngừng có pháo thanh ở bên tai vang lên, nàng quay đầu lại nhìn lại, liên hệ đối tân binh tương đương chiếu cố, toàn xếp hạng đội ngũ phía sau, chủ yếu phụ trách bài tra công tác. Có lão binh mang theo bọn họ một đường đi phía trước tiến lên. Đêm đã rất sâu, mọi người trên mặt tất cả đều là mỏi mệt chi sắc, vẫn mặc nhìn chằm chằm dò xét khí, hướng các nơi công sự che chắn phía sau tìm kiếm. Đến lúc với Ngân Hà Đế Quốc hòa bình điều lệ, cùng với Gợi Lý Hệ sẽ tinh cầu đặc thu tính, khắp nơi đều không có trên mặt đất đầu nhập đại quy mô sát thương tính vũ khí, chủ yếu quyết đấu phát sinh ở gần vũ trụ, cho nên lần này mặt đất trạm liền cơ giáp đều không có xuất động. Cứ việc như thế, không ít người đều là lần đầu tiên thực chiến, chẳng sợ tố chất tâm lý cường hắn nữa cũng sẽ có cần trương. Vấn mặt đến thời điểm, lão binh chính tổ chức bọn họ ở công sự che chắn phía sau nghỉ ngơi 5 phút. Mọi người lưng tựa lưng gián lại đây, trên mặt đều là căng chặt chi sắc. Lão binh vô vô thường, không cần cần trương, chúng ta tại hậu phương, vấn đề hẳn là không lớn, lấy ra các ngươi dũng khí, tin tưởng chính mình, các ngươi đã có năng lực thả đã chuẩn bị tốt. Mọi người không nghĩ nói chuyện, sao có thể không cần trương? Chẳng sợ bọn họ làm vô số lần tâm lý xây dựng, biết chính mình sứ mệnh chính là cái này. Nhưng sợ hãi cùng xu cắt tị hung là nhân loại bản năng, bọn họ sẽ bản năng cần trương. Mọi người nắm chặt vũ khí, tuy rằng rất muốn nói điểm cái gì, nhưng kênh bên trong lại là một trận án tĩnh. Lão binh cũng từ cái này giai đoạn đi tới, này đoạn tâm lý xây dựng chỉ có thể chính mình khắc phục, đều đánh lên tinh thần tới, bất luận cái gì phương vị đều không cần bỏ lỡ, ngươi buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có khả năng là một cái chí mạng nguy cơ. Nhưng là đừng cần trương, phóng nhẹ nhàng, ban thực dễ dàng loạn hóa xuyên xoa xoa cái trán. Mẹ nó giống như càng cần trương. Lâm Phàm thành trái tim vẫn luôn ở bang, này không phải diễn tập, không có trọng tới cơ hội, bị thương cùng tử vong đều là chân thật. Lão binh nói, các ngươi muốn thói quen loại này sinh hoạt a, các ngươi phải biết rằng, đối diện là ạn pha người, nhìn cùng chúng ta vẻ ngoài kém không quá nhiều, nhưng theo sinh vật học gia nghiên cứu phát hiện, bọn họ tuy rằng cũng là 23 đối nhiệm sắt thể, nhưng là cùng nhân loại hợp tử không thể tồn tại. Hiểu cái này kêu có ý tứ gì sao? Cái này theo sinh sản cách ly. Nai Tuyết Minh, chúng ta theo chân bọn họ, trên thực tế là hai cái giống loài. Cho nên tuy rằng đều gọi người tộc, nhưng trên thực tế là có bản chất khác nhau. Lưu Dược trợn tròn đôi mắt. Nị Mạ có thể đừng nói nữa sao? Càng nói càng cần trương. Nai Tuyết Minh đối phương giết bọn hắn, tại tâm lý mặt khả năng liền cùng sát mặt khác động vật không có gì khác nhau. Ngân Hà Đế quốc duy trì nhiều năm như vậy bình ổn, thật đúng là quá không dễ dàng. Mặt Khắc tinh cầu người Có phải hay không cũng đều như vậy a. Mọi người gắt gao nắm thương, chẳng sợ có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, đôi mắt cũng không ngừng cảnh giác xung quanh. Lão binh thở dài, lắc lắc đầu, hắn nhìn kia giúp người trẻ tuổi, nắm thương tay đều banh chết hẳn, không biết là Khẩn Trương vẫn là quá phấn khởi, cũng hoặc là đều có. Vẫn là quá tuổi trẻ, trải qua sự tình quá ít. Bất quá này một quan, chỉ có thể chính mình cố nhịn qua. Hắn ở trong đầu vơ vét từ ngữ, muốn tận lực tìm điểm có thể cho làm cho bọn họ hơi chút thả lỏng luôn nữ. Nhưng mà hắn thật sự không phải làm văn chức liêu, tựa hồ càng nói hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ kinh đều là quỷ dị an tĩnh, chỉ còn lại áp lực thở dốc cùng xuống ống lên đạn thanh âm. Thẳng đến, "Nhà," một câu trong trẻo giọng nói vang lên. Lão binh mộ trường lớn đôi mắt, này một cái nha tử, giống như giọt nước vào chảo dầu, toàn bộ kinh bỗng nhiên nổ tung chảo giống nhau. Hắn đau khổ gắn bó minh tư khổ tưởng cũng chưa có thể thay đổi hiện trạng, bởi vì này một chữ đã xẻ ra trời sụp đất nứt biến hóa. Kinh lập tức náo nhiệt lên. Ngoà tạo, ngươi đi đâu nhi? Ngươi còn biết trở về nhà. Lao tử ở chỗ này ngẹn đã nửa ngày, liền chờ đấu tranh anh dũng trảo mấy cái ngoại tinh nhân nhìn xem. Ta phi, lưu dược ngươi muốn mặt không? Vừa rồi hơi kém dọa nước tiểu có phải hay không ngươi? Lao binh quả thực trận mắt há hốc mồm, này tinh khí thần nhi, lập tức toàn thay đổi, đây là như thế nào làm được? Kia nữ sinh, có ánh trăng, khiêng thương, bước nhanh nảy qua, hướng vách tường phía sau một hợp dựa, liền giống như mang đến người tâm phúc giống nhau. Nay trạng thái, hắn chỉ ở liên đội cùng nhiếp phó đội trên người nhìn đến quá. Bọn họ là có bao nhiêu tín nhiệm như vậy một cái? Thoạt nhìn rất nhược nữ sinh. Tôn chúng ta. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn về phía lão binh, chúng ta cái gì nhiệm vụ? Kẻ lão binh thở phào nhẹ nhõm, rất lợi hại. Ba chữ để lộ ra đối Vân Mạc tán thưởng. Vân Mạc sờ sờ cái mũi, còn hành đi. Lão binh ấn hạ nút hai, ở máy truyền tin kêu gọi, báo cáo, đệ chín liền đến HN025u, bài tra xong. Trước mắt không có gì thường Mở rộng bài cha phạm vi Không chế được HN025 khu Chặt đứt bọn họ đường lui liên nghệ thanh âm chuyển đến Thu được Lào binh quay đầu Hạ đạt mệnh lệ Trong núi ban đêm không ấm áp Gió lạnh theo cổ áo hướng trong giót May mà thời tiết còn tính sáng sủa Đen nhánh màn trời trung có thể nhìn thấy lấp lánh tinh quang Bọn họ tất cả đều mang lên đơn binh thấu kính Đêm coi kính hiệu quả so trong trường học mặt hảo rất nhiều Nếu đối phương không có máy che chán Thực dễ dàng bị bắt bắt được sinh mệnh dấu hiệu. Lão binh rất bận, phía trước đi theo bọn họ, đã phân tương đối lớn tinh lực, hiện tại Vân Mạt tới rồi, hắn dứt khoát đem cái này tân binh bài quyền chỉ huy hạ phong cấp Vân Mạt. Sự thật chứng minh, nay việc giao cho nàng, quả thực quá anh minh rồi. Uy, Vân tổng, chúng ta hướng chỗ nào đi? Lưu Dược thấu lại đây. Vân Mạt ở công tần chúng thầu cái điểm vị, nơi đó, V45, thấy được sao? Triệu Diệu ló đầu ra đi, hướng nơi xa nhìn nhìn lại rút trở về, kia phiến như là cái kho hàng, công sự che chắn không nhiều lắm, không giống như là có nguy hiểm bộ dạng a. Chẳng lẽ là vũ khí kho? Vân Mạt phất tay, đi xem. Hơn 30 cá nhân đi tới phòng tao lộ tuyến, nương công sự che chắn cùng dừng cây, dần dần đến gần rồi V45, tránh ở thụ sau quan sát tình huống. Dựa theo bọn họ phân chia ra tới phân công khu vực, lão binh mang theo mấy cái sếp hạng cách đó không xa bài trà, đã cùng tiểu cổ võ trang triển khai giằng co. Đạn dược tê phi Ván ra đến trên tảng đá lại rơi xuống nước đến địa phương khác. Đề ý Đạt Lạc, Vân Mạt dặn dò một câu. Cố Tử đem thương đặt tại vai phải, biên quan sát đường đạn biên trả lời, Đạt Lạc như thế nào để ý? Liên đạn lộ đều phân tích không ra, gặp gỡ chỉ có thể tính xui xẻo đi. Thốt ra lời này xong, vô số hai mắt quang đồng thời nhìn về phía Lưu Dược. Lưu Dược, hắn yên lặng móc ra ngực ngọc ngọc, xanh lên tới lung lay một chút, sau đó một câu không nói lại tắt trở về. Vân Mạt quan sát đến đối diện, bấm nút ngón tay phương vị, Diệp Lương dựa theo nàng chỉ thị, gắt gao ngăn chặn mấy cái bắn tỉa đánh, đối diện thế công tựa hồ bị bóp lấy một cái chớp mắt. Vân Mạt ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, hướng về phía Lưu Dược hét lớn, "5 giờ trung phương hướng, hướng!" Theo sát những lời này, không trung rơi xuống một viên đen sì đồ vật. "Thảo, Bơ Zặc Lôi!" Hai người té ngã lộn nhào hướng 5 giờ trung phương hướng phóng đi, vang một tiếng vang lớn, Bơ Zặc Lôi ở sau người tắt ngực. Lưu Dược thuận thế đẩy Vân Mạt một phen chính mình đi theo một cái tốc độ cực nhanh trước nào lộn, Vân Mạc hất hất tóc thượng buồn, trước tiên hướng lưu dược nơi đó bỏ qua đi. Lưu dược, thế nào? Lưu dược còn quỳ rạp trên mặt đất, quần áo tuy rằng là chống đạn tài liệu, nhưng như vậy cường hãn cũng gần gũi nổ mạnh, muốn nói một chút thương đều không có, đó là tuyệt đối không thể. Lưu dược phía sau lưng mảnh vải bị xé nát vài khối, một cổ tiêu hổ cùng huyết tinh hương vị truyền tới. Ngươi bị thương, Vân Mạc nhanh chóng mở ra chữa bệnh bao, cho hắn trước phun cấp cứu phun sương. Sau đó ý đồ kéo hắn lên. Lưu Dược thử một chút nha, Mã Đức đây là đem ta đương thịt nướng sao? Thảo, đâu quá? Trước rời đi nơi này, Vân Mạt giá hắn cánh tay, dìu hắn lên, hướng phía sau tối lui. Đã có chuyên môn chữa bệnh binh lại đây tiếp ứng. Vì phân tán hắn đau đớn lực chú ý, Vân Mạt liên tục nói với hắn lời nói, ngươi nên giảm béo. Lưu Dược ti ti lặp lặp hút không khí, hơn phân nửa trọng lượng đè ở Vân Mạt trên vai, ngươi cũng quá lùn, còn chê ta béo. Đây là người đối ân nhân cứu mạng thái độ sao? Vân Mạt, mấu chốt này ân nhân cứu mạng, hắn là thật sự nặng như Thái Sơn a. Đem lưu dược giao cho chữa bệnh binh sau, Vân Mạt lại lần nữa đi trở về nguyên điểm. Bọn họ phụ trách khu vực, lớn nhất chống cự chính là nơi này. Mượn dùng đơn binh mắt kính phân tích đã lộ, hơn nữa đối các vị bấm đốt ngón tay cùng xu cắt tị hung năng lực. Vân Mạt tiếp đón hoắc xuyên đám người đi theo đi phía trước đi. Lão binh nghiêm túc gọi lại nàng, đừng sang bảy, các ngươi làm có thể, hiện tại lui giao cho chúng ta. Vân Mạt lắc đầu, lướt qua hắn, ghé vào xem trọng vị trí thượng, bắt đầu đối với mục tiêu điểm vị xạ kích. Nàng quay đầu lại, trong mắt lộ ra kiên định, vị trí đều nhớ kỹ đi. Thượng. Bạch Qua bình cái thứ nhất xông ra ngoài, hoạch xuyên theo sát ở phía sau. Lão binh nóng nảy, hồ nháo, nơi đây là ở chơi bật mạng, đều chờ ta nằm sắp xuống. Vân Mạt đôi mắt không nhúc nhích, chỉ là đầu hơi chút rườm một chút, trong miệng ra một chữ, hừ. Cùng với nàng cái này tự xuất khẩu, Cả người khí thế bắt đầu ngưng trọng, vân mặt đã dọn xong ngắm bắn tư thế, tốc độ cực nhanh xạ kích, đổi đạn, xạ kích. Bạch qua bình con eo, chạy vội không có quy tắc đường cong, cái này cảm giác quá quen thuộc, thanh đồng bảo trên chiến trường, hắn liền chạy qua một lần, lần thứ hai phối hợp, tuy rằng là thật đạn, nhưng hắn đối phía sau vị kia chỉ huy lại là vô cùng tín nhiệm. Đạn dược xoa gương mặt quá, mệnh lệnh một tiếng lại một tiếng, tuổi trẻ sinh mệnh cùng tim đập, ở chiến hỏa trung tiêu đốt. Đi theo võ tới trước hơn 10 người học sinh phát hiện, bọn họ phía sau vị kia chỉ huy, quả thực là tuyệt. Khẩu lệnh chuẩn xác, chỉ điểm đúng chỗ, thương pháp còn chuẩn, kia súng ngắm áp chế hạ, cho bọn hắn khai ra con đường rộng lớn mà bình thản. Mọi người thực mau tiếp cận kho hàng. Phanh. Cùng với theo sau một thương, góc trên bên phải có trọng vật rơi xuống đất thanh âm, là địch quân binh lính bỏ mình. Nhưng công kích trong phạm vi, rốt cuộc gan tĩnh số dưới. Liên can lão binh cứng đờ đứng ở nàng phía sau. Nhìn bọn họ vơ vét thân ảnh, có chút trợn mắt há hốc mồm. Mọi người phân tán khai, hoàn toàn chiếm lĩnh khu vực này, bắt đầu hướng về phía trước hội báo, cùng với nghe mặt khác khu vực tình thế. Lão binh rượi vào vách tường nói, "Gần vũ trụ chiến tranh đã tiếp cận kết thúc, chúng ta có trước phát ưu thế, bố cục thích đáng, hiện tại bọn họ đã lui về tiểu hành tinh sau lưng. Không sai biệt lắm nên kết thúc." Vân Mạt híp mắt con mắt, "Kết thúc còn phải từ từ, hẳn là lập tức liền phải đàm phán." Lão binh giật mình quay đầu xem nàng, "Đàm phán?" Nói chuyện gì phán? Vân Mặt nói, đánh đánh nói chuyện không phải chiến tranh thái độ bình thường sao. Đánh không lại liền nói, không thể đồng ý lại đánh, nói trong quá trình thử đối phương điểm mấu chốt cùng lợi thế, cho chính mình tranh thủ tốt nhất thích lợi. Ta nếu là đối phương quan chỉ huy, hiện tại liền sẽ sân chính mình còn có lợi thế thời điểm, khởi xướng đàm phán thỉnh cầu. Lao Binh lắc đầu tỏ vẻ không tin, không có khả năng, ta cùng ản phá người đánh quá nhiều như vậy thứ trượng, trước nay không nghe nói qua. Vân Mặt cười khẽ, Không có gì không có khả năng. Còn không đợi hắn nói xong, thông tin sáng lên. Ướngản Phạ Phương thỉnh cầu, ngân hà hội nghị chủ trì triệu khai hai bên hòa đàm hội nghị. Lao binh. Thảo. 490 tư phân tích của diện. Kia lão binh vẻ mặt răng đau biểu tình xem Vân Mạt. Vân Mạt biểu tình vô tội một buông tay, ngươi xem. Kia lão binh đã quay đầu, công thần trung liên nghệ mệnh lệnh vẫn là như vậy ngắn gọn, tiếp tục đề phòng. Lao binh hạ lệnh tuần tra bản đồ, lan loạn hơn phân nửa đêm. Mới đem khu vực này hoàn toàn bài tra xong. Theo kế hoạch thay phiên công việc, đều đánh lên từng tuần tới. Ban đêm 2 điểm đến 4 điểm, không sai biệt lắm là nhất vây cùng dễ dàng nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm, bốn ba cả ngày, mỏi mệt cảm thổi quét mà đến. Vân Mạt tiến đến cái lão binh bên cạnh, hiện tại tình huống như thế nào? Còn không biết, hẳn là đã bắt đầu nói điều kiện đi. Vân Mạt rốt cằm, nói vậy thực náo nhiệt. Lão binh nhịn không được đối nàng ghé mắt, ngươi không giống cái Tân binh. Vân Mạt hỏi, "Nga Lão binh nói, quá mức trơ ổn. Hắn rất muốn hỏi, ngươi kỳ thật là trang đi, nhưng mà trang đến bây giờ, còn không có lộ ra sơ hở, chỉ có thể nói nàng hoặc là kỹ thuật diễn quá hảo, hoặc là tố chất tâm lý là chân chính như bực. Ngay cả bọn họ, đã trải qua vô số lần thực chiến người, ở lao tới chiến trường về sau, cũng sẽ thời khắc vẫn duy trì căng chặt trạng thái, loại trạng thái này sẽ tránh ra phản ứng đến trên mặt, chẳng sợ nhất ổn trọng binh, bọn họ thần sắc cũng lộ ra túc sắc cùng khoảng cách. Đây là một loại bản năng cần trương. Khẩn Trương cùng sợ hãi, là hai cái mặt khái niệm. Lúc này Khẩn Trương thường thường sẽ làm bọn họ càng có thể bảo trì cảnh giác, hết sức chăm chú, cho nên cũng hoàn toàn không xem như cái gì chuyện xấu. Nhưng mà từ cái này nữ sinh xuất hiện lúc sau, trên người nàng liền mang theo một cổ thông dòng, một loại hết thể toàn ở nắm giữ thông dòng, này thật sự là quá không phù hợp mới vào chiến trường người trạng thái. Lão binh hỏi nàng, tham gia không thực chiến. Vân Mạc nghĩ nghĩ, xem như đi. Lão Binh không có hỏi lại càng nhiều, hắn biết có chút đồ vật là không có phương tiện lộ ra. Hai người câu được câu không hàn huyên lên, Lão Binh hỏi nàng, ngươi cảm thấy sáng mai đàm phán, sẽ là cái cái gì kết quả? Vân Mặt lấp đầu, không có kết quả. Lão Binh ngạc nhiên, Nga, có ý tứ gì? Vân Mặt nói, hiện tại tiền tuyến banh thực hẳn, chúng ta ở gỡ lì hệ sẽ xuất binh, là bởi vì nắm có đối phương được điểm, nhưng là nếu trừng mực nắm chắc không tốt, chọc đối phương điểm mấu chốt rất có thể sẽ dẫn tới hai bên ở mặt khác chiến khu cọ sát tăng cấp, mà là không sẽ phát sinh tệ hơn kết quả, liền phải xem hai bên trước mặt ý nguyện cùng điểm mấu chốt. Lão binh vuốt hồ tra, lúc trước da mặt có điểm đau, hắn nhịn không được tiếp tục hỏi, cái gì ý nguyện? Cái gì điểm mấu chốt? Nàng còn không phải là cái vừa tới này tấm ảnh học sinh sao? Liên toán bộ chiến cuộc gan bài cũng không biết có thể nói ra cái gì tới. Vân Mạc ngửa đầu, lưng dựa ở trên đại thụ, đoán mò a. Kia lão binh vẻ mặt ta chờ nghe biểu tình. Vân Mạt nói: "Kỳ thật rất đơn giản, nói đến cùng đều là ích lợi." Trước mắt cục diện, nhìn như chỉ là một cái bộ phận chiến tranh, nhưng kỳ thật rất nguy hiểm. "Kia lão binh, có súng máy thượng chiến trường, chúng ta ngày nào đó không nguy hiểm." Vân Mạt lắc lắc ngón tay, cơ lắc mở trí não, điều ra tới thật lâu phía trước dào loạt tư liệu cho hắn xem. "Kỳ thật, chuyện này đạo hỏa tác, rất sớm trước kia liền đã xảy ra." Nàng nói chuyện thời điểm, lại có mấy người thấu đi lên xem náo nhiệt. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tân binh cũng có thể ở tôn chúng ta trước mặt đĩnh đạc mà nói, cảm thấy rất mới mẻ. Cái gì đạo hỏa tác? Bọn họ không phải đang nói trước mắt xung đột sao? Đề tài như thế nào đột nhiên phi xa? Vân Mạc biên chỉ vào tin tức biên nói chuyện, nửa năm trước, Đông Mã Lý Tinh vực Ha Kê 3 tinh cầu đã xảy ra chính quyền thay đổi, các ngươi khẳng định đều biết. Súm lại lại đây người đồng thời gật đầu, gần nhất cục diện nhất khẩn trương, chính là này một mảnh khu vực Bọn họ tự nhiên biết một ít tình huống. Ha Kiêu Ba ở Liên bang phía Đông, tương đương với Trung ương Tinh hậu Hoa Viên. Lúc ấy Liên bang truyền thông còn làm rất nhiều báo đạo, thái độ tương đối trong sáng, bởi vì Ha Kiêu Ba tân chính phủ chủ trương cấp tiến, Liên bang lo lắng khống chế không được bọn họ, áp dụng không ít chế tài thủ đoạn, muốn cho tân chính phủ đi vào khuân khổ. Hai tinh chi giàn quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu. Lão binh gật đầu, đứng dậy, ta chính là lúc ấy bắt đầu, bị phái đến Đông Mã Lý chiến khu một nhóm người. Một cái hào hoa phong nhã tiểu binh theo sát nói, "Ha Kiêu Ba không có gì nội tình, thu vào chủ yếu dựa dẫm dinh dưỡng tệ trung đại đường sản phẩm, liên bang chặt đứt bọn họ đường loại xuất khẩu, tuyển dụng mặt khác thay thế phẩm, cái này làm cho bọn họ kinh tế trực tiếp hỏng mất." Vân Mạt hư cười, "Không ngừng đi, Ha Kiêu Ba lưu vong phần tử đối tân chính phủ một lần oanh tạc, mặt sau hẳn là có liên bang bút tích đi." Lão binh vuốt cái mũi không nói gì, tầm mắt chuyển hướng về phía mặt khác phương hướng, bọn họ chỉ là tiểu binh, chỉ phụ trách chấp hành. Vấn mặt đối lập tinh đồ, tiếp theo nói, Ha Kêu Ba tân chính phủ đã chịu cường đại áp lực, không thể không hướng Ản Pha tìm kiếm viện trợ. Vừa vặn, Ản Pha xuất phát từ cùng liên bang tranh quyền đoạt bá yêu cầu, tưởng ở phía Đông tinh vực tìm một cái chỗ đứng. Cho nên Ha Kêu Ba cầu viện, bọn họ cầu mà không được. Cũng liền từ lúc ấy bắt đầu, Ản Pha lặng yên không một tiếng động ở Đông Mã Lý tiểu hành tinh bố trí sao băng đạn. Hào Hoa phong nhã gái kia tiểu binh thổn thức nói, sao băng đạn nguyên bản là vì đối phó tinh minh nghiên cứu chế tạo mang theo đầu đạn một khi kích nổ, sóng xung cùng phóng xạ, đủ để phá hủy một viên tinh cầu, Ngân Hà Đế quốc đã không cho phép tự tiện gia tăng số lượng. Vân Mạt nói, "Đúng vậy, Liên bang Thực Ngo liền phát hiện Ha Kiêu Ba sao băng đạn phóng ra chẳng, cũng lấy Ha Kiêu Ba uy hiếp luận vị tử, cường thế tiếp quản Tân chính phủ, này tạo thành án phạm phương diện tức giận." Lão binh gật đầu, "Là như thế này, Ha Kiêu Ba địa lý vị trí, quan hệ đến án phạm ở phía Đông Tinh vực cho đứng cùng uy tín." Cầm quên giả lương như kim trích, bọn họ nguyên thủ cảm thấy Nếu không mánh liệt đánh trả, sẽ có tổn hại bọn họ ở Ngân Hà Đế quốc hình tượng, tạo thành dân ý không tín nhiệm. Vân Mạt nói, đây cũng là Đông Mã Lý chiến khu trạm không gian, tao nội trả thù tính tập kích nguyên nhân chi nhất. Nàng theo sát miêu lại đôi mắt, cho nên ân oán sớm đã tích lũy, Đông Mã Lý chiến khu trạm không gian là lần đầu tiên xung đột, đây là lần thứ hai. Ngân Hà Đế quốc sao băng cấp chiến dịch, có khả năng sẽ ở nghị sai thì hỏng hết gian phát sinh, kia sẽ là toàn nhân loại tai nạn. Lão binh trưởng hu một hơi, vẻ mặt lo lắng, ngươi là làm ta sợ đúng không? Ngươi đều có thể nghĩ đến sự tình, mấy đại thượng tướng nhóm không có lý do gì không thể tưởng được. Vân Mạc nhẹ xả khóe miệng, ngươi nói đúng, bọn họ khẳng định tưởng càng nhiều. Hiện tại hai bên trong tay đều có sao băng đạn, còn tính tương đối khắt chế, nếu bài trừ toàn diện đại chiến, bộ phận chiến lực, đặc biệt là Đông Mã Lý chiến khu bộ phận chiến lực, có khả năng sẽ trở thành liên bang cùng án phạt đánh, cửa cuối cùng lựa chọn. Mà chúng ta nơi này chính là Đông Mã Lý chiến khu một cái ảnh thu nhỏ. Cho nên, đàm phán hơn phân nửa không có kết quả. Yếu thế cùng phái nhượng đều là không thể thực hiện. Mà chỉ cần không có người yếu thế, liền phải dựa vào trên chiến trường lợi thế, ở chỗ này lượng ra chảo nha, đánh đánh nói chuyện mới có thể chạm đến điểm mấu chốt, đạt tới từng người mục đích không phải sao? Vây xem binh lính đại dư miệng, bọn họ tưởng nói không phải, nhưng bọn hắn cũng không biết nói hẳn là từ nơi nào bắt đầu phản bác. 495 ngươi cảm thấy ta suẩn Cùng lúc đó, ngân hà đế quốc đã triệu khai thực tế hảo video hội nghị, trong đại sảnh tràn đầy ngồi hơn trăm người, lấy gỡ lỷ hệ sẽ cùng đông mã lý chiến khu ản phả chiến tướng cùng liên bang chiến tướng bị chuẩn. Không có dài dòng cùng với không hề ý nghĩa lời dạo đầu, cũng không có người có tâm tư cho nhau thổi phồng. Ý ban biểu tình thực nghiêm túc, liên thiếu tướng, hiện tại toàn đế quốc ánh mắt đều đặt ở chúng ta trên người, hai bên xung đột đã ở thăng cấp, ta tưởng giải quyết vấn đề còn phải trở lại bàn đàm phán thượng. Liên bang hẳn là cũng không hy vọng phát sinh đại quy mô chiến sự đi. Liên Nghệ mí mắt khẽ nâng, đàm phán có thể, nhưng phá hư đế quốc hòa bình điều lệ, từ trước đến nay không phải liên bang a. Ivan ánh mắt buông xuống, kia đều là hiểu lầm, chúng ta đích nhân, chưa bao giờ hẳn là ngân hà đế quốc bên trong, hiện tại tinh minh uy hiếp còn tại, hẳn là bảo trì nhân tộc giúp đỡ cho nhau không phải sao? Liên Nghệ tay phải ngón trỏ hơi hơi gõ gõ cái bàn, lời nói đều bị ngươi nói, nói thẳng giải quyết phương án đi. Ivan làm cái gửi đi văn kiện động tác, nói đơn giản, phòng ngừa đại quy mô xung đột, liên bang từ đông mã lý chiến khu triệt thoái phía sau, tương đối ứng, ản phạ cũng sẽ rút khỏi đồng dạng khoảng cách. Đồng thời, liên bang rút khỏi đối ha kêu ba không chế cùng với vũ khí vận chuyển. Liên nghệ chỉ hỏi một vấn đề, ản phạ bồi thường đâu? Ivan giảng ngu, cái gì bồi thường? Liên nghệ lạnh lùng nhìn hắn, xuất kích ta đông mã lý chiến khu chạm không gian, cấp đoạt liên bang chế thức vũ khí, phá hư hòa bình điều lệ. Không phải là chuẩn bị nói nói mới câu, liền thôi bỏ đi. Ta liên bang binh lính xin mệnh, dùng cái gì tới bồi thường? Ivan đặc đứng lên, các ngươi đã hủy diệt ta một tàu chiến hạng, còn muốn thế nào? Chính là Tham dự hội nghị xả gì a nghị viên, tự nhiên khó được cùng ảnh phả người đứng ở cùng điều chiến tuyến. Có các những bình tân tinh cũng bắt đầu kêu gào, chỉ trích liên bang đối bọn họ tàn bạo cùng chấn áp. Nhịp câu xanh sắc mặt đã cả ngày càng đen, ban một chút chụp cái bàn đứng lên, phóng cái gì thí. Như vậy Ngân Hà Đế Quốc Nghị viên xảo thành một đoàn, bắt đầu cho nhau chỉ trích. Liên Nghệ đã càng ngày càng không kiên nhẫn, đột nhiên đứng lên, một khi đã như vậy. Hắn nói chuyện thời điểm, còn có mấy cái tiểu tinh cầu nghị viên ở châu đầu gãy hai. Nhiễu câu xanh đột nhiên trở dày, bạch bạch bạch ở trên bàn gỗ lên, đánh gãy bọn họ đối thoại. Theo hắn động tác, 72 quân những người khác cũng bỏ đi dậy, bạch bạch bạch đột nhiên đánh mặt bàn. Bí thư trưởng bị hắn thô lỗ hành vi, khí đầy mặt đỏ bừng, "Liên Nghệ, các ngươi có ý tứ gì?" Đây là Liên bang Thái độ cùng giáo dưỡng sao? Liên Nghệ thẳng tắp đứng ở chỗ này, ảnh phạ hoàn toàn không có thành ý, ta có lý do hoài nghi, nhưng chiến chỉ là kế hoa minh, căn nguyên vẫn là ở khơi mào nội loạn, đối với như vậy khiêu khích, nếu ngươi cảm thấy đây là Liên bang Thái độ, như vậy nó chính là. Ivan nghẹn một chút, vậy ngươi muốn thế nào? Liên Nghệ chiều nhếch câu xanh đưa mắt ra hiệu, hắn bí cười tung ra một câu, thiếu mẹ nó vô nghĩa, rời khỏi Gelihece, nhường ra địa bàn, giao ra lấy đi binh khí. Ai cũng ngươi nổi ứng ngoại hợp, đem danh sách đổ ra. Ivan cũng nổi giận, ta nếu là không đâu. Liên Nghệ quay đầu nhìn chăm chú hắn đôi mắt, chúng ta có một nói một, lần này là liên bang thanh lý môn hộ, lấy về nên lấy đủ vật, ta tưởng, ngươi đối điểm này, không, có gì nghĩ đi. Ivan một hơi nghẹn ở nơi đó, hung hăng trừng mắt nhìn ỷ xì rổng liếc mắt một cái, mẹ nói được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhược điểm ở nhân thủ thượng, muốn đem sự tình bay lên một cấp bậc đều khó. Y C rống lộ ra một cái sởn tóc gáy cời lạnh, khá tốt, vậy đánh đi. Ivan giận mắng, câm miệng cho ta. Vân Hà Đế quốc bí thư trưởng cấp đẩy đầu là hãn, liên bang không chịu thoái nhượng, hắn lại không thể làm tình thế thăng cấp. Bí thư trưởng bên cạnh phó thủ Lặng Yên gửi đi một đoạn lời nói, hắn đôi mắt nháy mắt sáng ngời, phất tay an bài đi xuống. Vân Hà Đế quốc lão gia hỏa bỗng nhiên thông suốt, nếu vị này tuổi trẻ tướng quân nơi này đi không thông, vì cái gì không từ tân binh bên trong xuống tay? Vì cơ đảo qua Tân binh chân dung trùng, vân mặt gương mặt liền như vậy xuất hiện ở trước mắt, chính là nàng, một cái gầy yếu nữ sinh. Bí thư trưởng Hoàng đỉnh đầu đầu bạc nói, "Liên thiếu tướng, ở làm quyết định phía trước, hay không có thể suy xét một chút binh lính bình thường cảm thụ. Bọn họ là muốn hòa bình vẫn là muốn chiến tranh? Đưa một hồi đàm phán là có thể giải quyết vấn đề, bọn họ hay không yêu cầu trả giá sinh mệnh đại giới?" Ngài nói đi. Thí dụ như nói, chúng ta vị này tuổi trẻ nữ binh Chúng ta tới nghe một chút nàng ý tưởng như thế nào." Nhiếp Câu Sanh nhìn đến trước mặt hắn chân dung, hơi kém không cười ra tiếng nhi tới. Hắn chậm rì rì mặc tốt dày, người xác định muốn nghe nàng ý tưởng. Bí thư trưởng nhíu nhíu mày, ngài không đồng ý. Nhiếp Câu Sanh lắc đầu, "Không không không, chỉ cần ngươi không hối hận, ta không có phản đối ý kiến." Bí thư trưởng lại quay đầu nhìn về phía Ivan, "Như vậy ngài đâu?" Ivan ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Bí thư trưởng thật vất vả tìm được rồi bậc thang, tự nhiên không muốn buông tha. Còn không đợi Ivan đáp lại, hắn tiếp theo nói, nếu ngài cũng không phản đối, như vậy khiến cho chúng ta trước hết nghe nghe, vị này tuổi trẻ nữ sĩ, đối với hòa bình khát vọng. Ivan há miệng thở dốc, cuối cùng rốt cuộc không nói gì, cái kia chân dung làm hắn có loại quen thuộc cảm giác, hình như là ở nơi nào gặp qua. Chuyện này bên trong, chủ yếu liên bang chịu hơi chút vượt bộ, là có thể đủ viên mãn giải quyết. Vì cấp liên bang gây áp lực, gút vị thậm chí dùng tới phát sóng trực tiếp. Vân mạc thông tin vang lên, Nàng quay đầu nhìn về phía lao binh, súng lại một vòng người cũng đều nhìn lại đây. Nơi này là chiến khu, tín hiệu rõ ràng là đến từ phần ngoài, mà phần ngoài tín hiệu hẳn là đều là bị che chắn, ai đánh tới. Như thế nào biết nàng tần đoạn? Tiếp sao? Vân mặt làm ra rò hỏi miệng hình. Kêu lao binh suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc gật đầu. Gụt vịt gương mặt ánh vào mi mắt, hơi béo, lược hiện phúc thái, tuổi không nhỏ, màu bạc đầu tóc lên đỉnh đầu phân hướng hai sườn, nhìn qua gương mặt hiền tử. Nói ra nói tựa hồ cũng mang theo xạ thân xử lý. Liên bang binh lính. Vân Mạc tay phải phút chốc một hợp lại, đang ở khe hở ngón tay dàn chuyển động tiền xu phát ra leng keng hai tiếng, bị nàng nắm ở lòng bàn tay. Không có chính diện trả lời, Vân Mạc hỏi lại, "Ngài là?" Goodvit nhíu nhíu mày, nàng cái này phản ứng, làm người nhìn không ra tới cảm xúc, tựa hồ cùng hắn ban đầu thiết tưởng có lệch lạc. "Ta là Ngân Hà Đế quốc bí thư trưởng của vị, có một số việc, tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút." Tiểu binh ở bên cạnh thấy Đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới, "Ngọa Tào, hắn là ai? Cái này thân phận, người này sao có thể ngự tôn hàng quý đả thông tin cấp bình thường tiểu binh? Con ở cái này mẫn cảm tiết điểm, hắn muốn làm gì?" Vẫn mặt ra mặt cũng chưa động một chút, Nga, góc viền khóe miệng trừ trừ, cảm thấy có chút khó chịu, hắn chuẩn bị lợi dụng tin tức không đối xứng, lợi dụng Tân binh đối hắn thân phận hoang loạn, nói thẳng, liên bang cùng án phạ đang ở đàm phán, hai bên đối chiến sự đạt thành bước đầu ý kiến. Ngươi là chúng ta tùy cơ chọn lựa người, hiện tại muốn nghe một chút, cho nên làm một cái tiền tuyến binh lính, ngươi đối trước mặt cuộc diện thấy thế nào?" Vân Mạc dạ ngu, "Cái gì cuộc diện?" Goodwit đem bối cảnh giới thiệu một chút, cuối cùng nói, "Khắp nơi đều đồng ý nghe một chút tiền tuyến tiểu binh chân thật ý tưởng, sẽ làm hai bên đàm phán quan trọng căn cứ, cho nên nàng ý kiến khả năng rất quan trọng." Đánh mắt nàng ban quan sau, Goodwit hỏi, "Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu án phạt người đưa ra điều kiện cũng ngừng chiến sao?" Vân Mạc hỏi Vì cái gì là ta?" Good Will nói, "Là hệ thống tùy cơ chọn lựa." Vân Mạt nói, "Tùy cơ chọn lựa một cái suy nhược nữ binh, vẫn là Tân binh. Ngươi cảm thấy ta thực thuần." "Vẫn là ngươi cảm thấy, hy sinh một cái tiểu binh tiền đồ, giải quyết một cái đại phiền toái, là chuyện rất có ý nghĩa sự tình." "Hoặc là nói, ngươi cho rằng ta ở chỗ này nói bất luận cái gì lời nói lúc sau sẽ không trở thành liên bang cái đích cho mọi người chỉ trích." Ngân Hà Đế quốc Bí thư chỗ gậy Thọc Cốc Nguyên lai chính là như vậy dùng. Gột vịt. Mã Đức nàng như thế nào như vậy khó làm. 496 học là cái vũng bùn. Nay quả thực chính là đàn trào, đối đế quốc bí thư trô đàn trào. Nhếp câu xanh đột nhiên cười ra tiếng tới, gột vịt nhìn qua thời điểm, hắn lại hai mắt nhìn trời, một bộ cùng mình không quan hệ bộ ráng. Liên nghệ quay đầu nhìn về phía gột vịt, bí thư trường, ta tưởng ngươi vẫn là đem phát sóng trực tiếp đóng đi, không chế mất mặt sao. Gột vịt đầy mặt xấu hổ, liên bang trên tinh vong phương đang ở thức đêm quần chúng lại là phẫn khởi. Ngoa tào, ta đã sớm xem kia giúp lao động tây khó chịu. Chiếm hầm cầu không làm nhân sự nhi, mỗi ngày liền biết ba phải, ta Vân tổng lưu bực a. Hố ai không hảo hổ nàng. Không đem ngươi quần đều âm không có ta cùng ngươi họ. Gút viên xấu hổ đóng phát sóng trực tiếp, cảm thấy chính mình xác thật phạm xuân. Bốn tưởng rằng làm một cái tiểu binh tham dự đàm phán, thả vẫn là nàng cấp trên đồng ý đàm phán, hơn nữa thích hợp dẫn đường, có thể đánh một chút cảm tình bài không nghĩ tới dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhưng cục diện đã khai, Gục Vịt chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp, không không, ngươi hiểu lầm, trận này chiến dịch phát sinh bắt đầu từ hiểu lầm, cho nên hy vọng có thể bằng tiểu nhân tổn thất làm hai bên đạt thành chung nhận thức. Như vậy tiền tuyến binh lính đối chuyện này cảm giác, hẳn là nhất chân thật, tiền tuyến binh lính tố cầu, cũng là nhất hẳn là được đến thỏa mãn. Vân Mạt Vũt cầm nói, Nga, như vậy à, Gục Vịt, cho nên, có thể nói nói sao. Vân mặt rũ xuống mí mắt, đá một chút bên chân đá, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nếu nói chúng ta yêu cầu gì đó lời nói. Rơi khỏi gỡ lì hệ xệ, giao ra vũ khí kho, liên bang thông đồng với địch danh sách lấy ra tới, chạm không gian mất đi mỗi điều mạng người, bồi thường. Nếu không, chúng ta cự tuyệt ngừng bắn hiệp nghị. Gút vịt này trái tim, quả thực là hận thấu. Mã Đức này kiện, như thế nào cùng liên nghệ mới vừa rồi nói ra giống nhau như lúc, nếu không phải lâm thời triệu khai hội nghị. Triệu khai thời điểm liền che chắn tín hiệu, hơn nữa người vẫn là chính hắn tùy cơ chọn lựa, hắn cực độ hoài nghi bọn họ trước đó từng có ước định. Gút vịt đánh gãy nàng, têu vân mặt phải không? Ngươi phải biết rằng, điều kiện này thật quá đáng, ản phạ quân là không có khả năng đồng ý hai bên rằng co hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Vân mặt ngứng mẩy, phải không? Bọn họ chắc là tưởng căn cứ người thắng vương hầu bại giả khấu lo dịp tới đàm phán đi, chúng ta đây liền đánh đánh xem. Gút vịt lại bị nghẹn họng, người này thoạt nhìn nhược một so Tự nhiên là cái phần tử hiếu chiến. Hắn có chút nuốt không giễu bị một người tuổi trẻ người hồi dỗi khí, nhịn không được lại nói một câu, ngươi phải biết rằng, ảnh phạt quân thực lực không yếu, liên bang không nhất định có phần thắng, bất luận cái gì xung đột bùng nổ, đều có thể là từng điều vô tội mà người, chúng ta ở nỗ lực đem khắp nơi tổn thất hàng đến thấp nhất. Vẫn mặt đánh gậy hắn, kỳ thật, chuyện này thật sự không có trong tưởng tượng như vậy khó, tinh tế quan hệ không phải quá mọi nhà, ai khởi xướng khiêu khích, ai tới gánh vác trách nhiệm. Cái này kết luận ngài tán đồng đi. Nếu cảm thấy thông qua đàm phán, là có thể làm liên bang một tay hảo bài đánh nát nhử, ta tưởng các ngươi khả năng đánh sai bản tính. Ivan nhìn nàng, nhăn chặt mày, rốt cuộc nhớ tới là ở nơi nào gặp qua, cái kia trèo tưởng nữ hài. Thật là không nghĩ tới. Gút vịt còn tưởng nói cái gì nữa, vẫn mặt lại một lần đánh gây hắn, bí thư trường, cùng với tiêu phí tâm tư làm liên bang ngựa bộ, vì cái gì không cho người khởi sướng trả giá đại giới. Vẫn là nói, Ngươi cảm thấy liên bang là cái mềm quả hồng. Ản phạ ở G lì hệ sẽ có 3 chỗ căn cứ quân sự đi. S khu đã ở chúng ta trong tay, còn thừa 2 cái ở B khu cùng S khu. Xa gì ạ tinh khả năng sẽ tường động, nhưng hy vọng các ngươi có thể đi nhìn xem tiếp viện lộ tuyến. Nga, nếu trông cậy vào gần vũ trụ, thử xem xem nếu chúng ta ha kêu 3 dọc tuyến trạm không gian đồng thời phóng ra đạn đạo, sẽ là cái gì kết quả. Thốt ra lời này, liên nghệ khỏe miệng đã dắt lên, tham dự hội nghị mọi người sắc mặt đại biến. Xôi nổi điều ra tinh đồ, nửa ngày sau mới suy sụp ngã ngồi. Nhìn về phía Liên Nghệ trong ánh mắt đều lộ ra kiêng kỵ. Hắn khi nào làm? Cơ hồ chật đứt bọn họ đường lui cùng nhận tưởng. Nhiếp Câu xanh nhìn chằm chằm Y Xĩ si Rỗng, "Là làm chính chúng ta đi lấy, vẫn là các ngươi chính mình giao ra đây?" Y Xĩ si Rỗng khuôn mặt xanh mét, đối phương tiểu binh đều có thể xem minh bạch cục diện, hắn lại như thế nào sẽ xem không hiểu. Liên ở bọn họ đàm phán thời điểm, Liên bang đội ngũ đã lặng yên tiến hành rồi chiến lược bố trí. Bọn họ tiên phong, tất cả tại đối phương viễn trình đạn đạo tầm bắn trong phạm vi, tiếp viện còn bị chặt đứt. Chẳng sợ hắn lại hiêu chiến, cũng minh bạch hiện tại là không có biện pháp đánh. Nay đàm phán muốn là bọn họ kế hoan bình, lại không nghĩ rằng đồng dạng là liên bang kế hoan bình. Y si rồng hung tận nói, liên nghệ, người làm tốt lắm. Liên nghệ ánh mắt đều không coi cho hắn, cũng thế cũng thế. Học tình cao cấp quan quân sinh hòa khu. Chelsea nôn nóng đi tới đi lui, tống nghiêm chính bên kia vẫn luôn không có tin tức chuyển quay lại tới Hắn tin tưởng Ivan thực lực, không nên bị bắt được, chỉ cần Ivan đi rồi, mất đi quân dụng vật tư sự tình, là có thể có viên mãn lấy cớ. Đương nhiên, có bạo lực phá cửa thanh nghiêm vang lên, Chelsea cảnh giác túm lên súng ống, đã bị một cái tròn tròn họng súng nhắm ngay cái trán. Thẩm phán tích thượng, lạnh băng thanh nghiêm ở dò hỏi. Ngươi tài khoản nhiều năm ngàn vạn tinh tệ, từ đầu tới đây. Chelsea đột nhiên ngẩng đầu. Không có khả năng, kia tiền căn bản không có tiến hắn tài khoản. Trời phán xét ghế người trên cũng đã nổ tung chảo, 5000 vạn. Từng từng khảm bộ tài khoản. Hạo Phước tạm tẩy tiền thủ đoạn. Trước mặt nam nhân vẻ mặt lạnh lẽo, 5000 vạn, 300 điều mạng người, binh quân một người 16 vạn, mạng người ở ngươi trong mắt, liền như vậy giá rẻ sao? Chelsea hãy còn ở chống, chết không nhận tội. Nhưng đã người lại chịu đựng không nổi. Lấy Tống Nghiêm Chính vì đại biểu, hắn thinh âm mang theo suy sút, ta có thể làm sao bây giờ? Hợp bộ dáng gì? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Lại không phải ta một người làm như vậy. Từ liên trưởng đến doanh trưởng, lại đến đoàn trưởng. Từng bước một hướng lên trên đi, không có chiến công nói, mỗi cái chức vụ đều đến tam đến 5 năm, này vẫn là không bị người chen ép trạng thái, ta liền tính đem hơn 30 năm tốt nhất thời gian hao ở chỗ này, khả năng cũng nhiều nhất dừng bước với đại tá. Ngươi hỏi cho Tây thiếu tướng. Hắn mãn nhãn chăm chọc, ha ha. Hiện tại hắn xong rồi đi, ta cũng có thể nói Tống Nghiêm Chính có chút tự sa ngã, Chelsea thiếu tướng có cái đặc điểm. Hắn nói qua, ai cho hắn đưa qua lễ vật hắn khả năng không nhớ rõ, nhưng ai không có đưa qua, hắn nhớ rất rõ ràng. Bùi Thẩm Đoàn tất cả đều đi theo nghe, vẻ mặt khó có thể tin. Nguyên Lai trừ bỏ đầu cơ trục lợi quân dụng vật tư, còn có nhiều chuyện như vậy. Đường này đó chứng cứ đặt tới Chelsea trước mặt thời điểm, hắn suy sụp bừng kín mặt, ta cũng không nghĩ. Vọng Tinh nơi này căn bản chính là cái vũng bùn, một cái không cứu vũng bùn. 497 chiếc cái cấp tự. Mọi người ngồi trên hàng hạng. Mặc kệ nói như thế nào, đối với Vân Mạt tới nói, gỡ lý hệ sẽ tinh cầu sự tình đã viên mãn kết thúc. Hồi trình trên đường, Nhiếp Câu xanh bưng ly đồ uống, ngồi vào Vân Mạt trước mặt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhiếp Câu xanh đạn cái ly, cười tủm tỉm hỏi, "Ngày hôm qua, ngươi rốt cuộc làm gì đi?" Vân Mạt vô tội một buông tay, "Đi dạo phố a." Nhiếp Câu xanh trừng mắt, thiếu cùng ta trang qua loa mắt, danh sách thiếu một đại trung súng cơ giáp. Vân Mặc mặt không đổi sắc, ngươi cảm thấy ta có thời gian cùng năng lực làm cái này. Nhiếp Câu xanh suy một tiếng ngươi nói đi. Vân Mặc hai mắt nhìn trời, tiếp tục giả ngu. Nhiếp Câu xanh tựa hồ cũng không tính toán nắm nàng biếm tóc không bỏ, lo chính mình uống một ngụm thủy, vừa muốn nói điểm cái gì, trên quang não mặt lăn lộn bá ra một cái đại tin tức. Đường Kiến Ma thượng tướng khảo sát tỏa tơ tinh trùng thực căn cứ khi, tao ngộ không rõ nổ mạnh tập kích, hành hung giả mang theo cơ kế thảo, Đường Kiến Ma thượng tướng bất hạnh cảm nhiễm cơ kế thảo kịch độc. Nhãn Câu xanh thần sắc nháy mắt lạnh lẽo lên, xách. Vân Mạt nhìn trên quang náo làn đạn, cũng đi theo hừ một tiếng, có ý tứ. Nhãn Câu xanh ánh mắt cùng Vân Mạt ánh mắt ở giữa không trung giao hội, huyết thể đều ở không nói chung. Phía dưới làn đạn không ngừng phát ra thổn thức thanh âm, đường kiến ma bệnh tình nguy kịch, chẳng sợ đã từng cỡ nào cấp tiến môn loạn, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, rất nhiều công hiên chi tử cũng đều bắt đầu hòa hoan lên. Hắn duy trì suốt ngược lại hiện ra tiểu phúc dâng lên xu thế. Tuy rằng Đường Thượng tướng thủ đoạn cấp tiến, nhưng không thể không nói, hắn làm rất nhiều thật sự. Hắn nổi tâm là chân chính vì liên bang suy nghĩ, chẳng sợ bệnh thành như vậy, còn ở nỗ lực phối hợp công tác. Cơ kế thảo là kịch độc, có thể đối tinh thần lực khởi đến cực đại tổn hại cùng ức chế tác dụng, cơ hồ chỉ có thể dựa vào ý chí lực khiên qua đi. Nhiều năm như vậy, Ngân Hà Đế quốc đều lấy cơ kế thảo không có cách nào. Hắn số liệu toàn bộ công khai, phải cho viện nghiên cứu cung cấp số liệu, ta. Tuy rằng ta không thích hắn, nhưng ta hiện tại cũng hoàn toàn không tưởng lại mắng hắn. Cái kia kẻ tập kích bắt được sao? Liên bang còn muốn nhẫn tới khi nào? Nên là ăn miếng trả miếng lúc. Khi nào ta đại liên bang cũng lưu lạc đến yêu cầu chịu đựng nóng nỗi. Có thể nói, Đường Kiến Ma bị tập kích, trời sôi đất khiến cứu lại hắn xu hướng suy tàn. Tiên đây là, hắn có thể sống sót. Cơ kế thảo có kịp độc, cơ kế thảo vẫn là gen tăng mạnh châm trung tâm nguyên vật liệu. Gen tăng mạnh châm lấy thọ mệnh vì đại giới tác dụng phụ đã bị nhiều người biết đến. Cho nên không thể không toàn diện đình chỉ. Nhưng nếu có biện pháp ức chế cơ kế thảo độc tính, có lẽ gen tăng mạnh châm còn có cải tiến cơ hội. Nhiếp Câu xanh hai ngón tay kẹp tán thuốc, hít một ngụm, túi đầu trầm ngâm. Đường Kiến Ma đánh cái gì chú ý? Tương bằng công chúng đối hắn cá nhân lực ảnh hưởng, đổi mới cơ kế thảo số liệu. Khởi động lại gen tăng mạnh châm. Nếu hắn thật sự giải quyết trung tâm vấn đề, cái này nguyên thủ chi tranh, chỉ sợ hắn lợi thế liền lớn không ngừng một thành. Rốt cuộc Có thể đại diện tích tăng lên tinh thần lực cùng thể lực, đối toàn nhân loại đều là một kiện thật lớn cống hiến. Nhiếp Câu xanh ngón tay đánh mặt bàn, tựa không chút để ý hỏi Vân Mạc, ngươi tin sao? Vân Mạc híp mắt, chính khách nhóm nhất cử nhất động, từ trước đến nay đều có thẩm ý, ta tin hay không không quan trọng, tuyệt đại đa số người tin liền hảo. Nhiếp Câu xanh hoành nàng liếc mắt một cái, không vòng vo sẽ nghẹn chết ngươi sao? Vân Mạc, cũng thế cũng thế sao? Nhiếp Câu xanh đứng lên, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, "Uy Ngươi không phải sẽ tính. Vân Mạc dương mắt, ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Câu xanh nâng lên cằm, hướng về phía trên quang nao đường kiếm ma thân ảnh điểm điểm, liền hắn, tính tính hắn lần này, có chết hay không thành. Vân Mạc từ trong túi lấy ra tiền xu, đi phía trước đẩy đẩy. Nhiếp Câu xanh bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nghĩ nghi nói, ngươi ở ải sẵn tinh nơi đó, không phải chắc quá tự. Nói xong, hắn đôi mắt chố sâu trong chấp động nóng lòng muốn thử quang. Cái cái gì sáo hảo, rõ ràng nghe không hiểu. Hắn liền muốn nhìn một chút, này ai đều nhận thức tự, có thể nói ra hoa tới không thành. Vân Mạn. Kỳ thật, đoán chữ chuẩn xác suất là bạc tính phương pháp bên trong tương đối thiên thấp. Nhiếp Câu xanh tà tà cười, không có việc gì, ta có tiền. Nói xong đẩy một tấm cạc lại đây. Vân Mạn. Ghét nhất so nàng phú còn muốn khoe da người. Bất quá, khách hàng chính là kim chủ, chửi thầm về chửi thầm, nàng vẫn là lấy ra giấy bút, đẩy qua đi. TXT tiểu thuyết sở tài toán nghĩ ngươi muốn hỏi vấn đề viết một chữ. Nhiếp Câu xanh cười tủm tỉm tiếp nhận tới, nghiêng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, vừa vặn Lưu Dược cùng Hoắc Xuyên đi ở nhà ăn cửa, Lưu Dược ném cho hắn một vài đồ uống, nói một chữ, "Cấp." Hoắc Xuyên trở về một câu, "Tạ lạm." Hai người cất bước hướng bên này đi tới. Nhiếp Câu xanh quay đầu trên giấy viết một cái cấp tự, đẩy cho Vân Mạt. Vân Mạt ngón tay theo nét bút xét qua, chậm rì rì nói, "Thật đáng tiếc, hắn không chết được." Nhiếp Câu xanh tựa hồ đã sớm dự đoán được cái này lạc án. Xem ra hẳn là ở tự đạo tự diễn, khổ nhu kế. A. Bất quá, hắn đảo cũng không có càng nhiều tỏ vẻ, chỉ là đem tự lấy về tới nhìn chằm chằm xem, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, từ một chữ, thật có thể nhìn ra tới kết quả. Vân Mạt Thu hắn 800, cho hắn giải thích nghi hoặc chức nghiệp đạo đức vẫn phải có. Đoán chữ cũng là tướng thuật một loại, nói đến cùng không rời đi bắt quái tương sinh nguyên lý. Một người yêu cầu sự tình cùng hắn viết ra tới tự, sẽ giấu ở tự trung, nhưng thường thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Yêu cầu điền một ít nét bút hoặc là hóa giải, mới có thể sôi nổi trên giấy. Tỷ như nói cái này cấp tự, mệnh lạc tuyệt mà chưa tuyệt, hoặc là không hoàn chỉnh mệnh tự, hoặc ở bên nhau chính là tàn mệnh chưa tuyệt. Lúc này Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược cũng thấu đi lên, chào hỏi sau đi theo ngồi xuống xem, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy thực đã huyền. Nhiễm Câu xanh rất có hứng thú hỏi, có chút đạo lý, nhưng ta như thế nào xác định, ngươi nói rất là đúng, cùng với tiền của ta hóa giá trị đâu? Vấn Mạc ngạc nhiên ngẩng đầu, trong tay tấm thẻ sớm đã thu được tối chung, ngươi sẽ không còn muốn trở về đi. Nang Liên nói hôm nay có điểm không phải a, cầu thắng là trực tiếp cấp tiền, liền cô kẻ mặc cả đều không có. Hấp lại ở chỗ này chờ nàng đâu. Hoắc Xuyên cũng trợn tròn đôi mắt, Nhiếp đại tá, ngươi không phải đâu. Còn muốn cho nàng đem tiền nổ ra, ngươi là gở rẳng đệ bổn đại sao? Nhiếp Câu xanh người sau này một dựa, rất có cảm giác áp bách khí thế, làm này diễn đi ăn cơm khu đều cảm giác chen chúc một chút. Hàn nhíu nhíu mày, ta là cái loại này người sao? Lưu Dược phức tạp ngẩng đầu, lập tức lại thấp đi xuống, hắn rất muốn nói, ngươi là? Vân Mạt hỏi, vậy ngươi ý tứ đâu? Nhiếp Câu xanh cười, mua một tặng một. Vân Mạt, có phải hay không còn rẻ phi hữu miễn phí? Hoắc Xuyên, Lưu Dược, Nhiếp Câu xanh xảo trả cười, ngươi muốn nguyện ý nói, cũng không phải. Vân Mạt lập tức đánh gãy, không muốn. Giáo tử, 498 cột mục lịch sử nhục nhã. Nhã Câu xanh nhìn nhìn trên quang não thời gian, nghị lực đồ còn có thật lâu, dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi. Hắn đem Yên Vây Diệt, Kiều Chân bắt chéo nói, "Ta hỏi lại hai vấn đề, ngươi muốn nói đúng rồi, giá gốc trả tiền, nếu không đúng." Vẫn mặt mắt sáng rực lên, "Nha, này không phải đưa tới cửa sinh ý sao?" Nàng đem giấy lại đi phía trước đẩy đẩy, "Hành, vừa hỏi 800 tinh tế, nói sai rồi, ta toàn ngành lui khoản." "Thành giao." Nhã Câu xanh nói xong, nhìn hoát xuyên trong tay trái nước Lã Tả lại viết cái đó tự, ngươi liền tính tính, ta hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì? Lưu Dược miệng đều mở to, "Ngoa Tào, này vẫn là người sao?" Hoắc Xuyên cũng thần sắc phức tạp, "Niếp đại tá, ta không mang theo như vậy đi." Niếp Câu xanh hai tay hòa ngực, huýt xáo, một chút không chịu ảnh hưởng, chờ Vân Mạt nói chuyện. Vân Mạt thấp thấp cười một tiếng, "Cái này vẫn là khá tốt đoán." Tam đôi mắt đồng thời nhìn lại đây, ngay cả Niếp Câu xanh đều đem chân buông đi, ngồi thẳng. "Cái gì?" Ba người hỏi vẫn mặt dùng ngón tay dính thủy, ở trên mặt bản sẽ qua, ngươi xem, đó tự, mặt trên một cái mấy, phía dưới một cái mục, mấy là cơ tự một nửa, mục là sát tự một nửa, tổ hợp ở bên nhau chính là sát khí nửa lộ, kết hợp đến chuyện vừa rồi. Nàng đôi mắt đảo qua Nhiếp Câu Xanh, lộ ra một cái giả hoạt ý cười, "Nhiếp đại tá, còn muốn ta nói sao?" Nhiếp Câu Xanh ánh mắt trung cất giấu sắc bén, vừa mới sắp thật rất muốn lao ra hỏa kia treo, "Sách, có ý tứ." Nhiếp Câu Xanh tạm đi miệng, trong mắt luận truyện. Phía trước liền lĩnh giáo qua nàng chiêu thức ấy, thật đúng là rất lợi hại a. Chết không được kiều tiểu thất cầm đầu kia mấy người, chết sống nói muốn che khẩn bắt tự, tuyệt không rút về tinh thần lực đối diện bộ phòng hộ. Nhiếp đại tá, nếu là không có việc gì nói, kia. Nhiếp Câu xanh trí náo sáng một chút, là liên nghệ tin tức.